Nay tinh luyện quạng sát cùng mỏ vàng dự trữ mà, ngươi nếu có thể thỉnh đến ô tôn tộc trưởng lao tới, nói vậy lại thỉnh vài người giúp ngươi dẫn đường cũng không phải cái gì việc khó. Vài thứ kia đều là không thể mang đi, cùng với làm chúng nó hôn mê núi sâu, không bằng đưa cho bọn họ, ít nhất còn có thể cho hắn lưu lại cái không sâu ấn tượng. Vậy đa tạ. Thiếu chủ. Liên ở lăng kính hiên thầm nghĩ tại thời điểm, một bóng người đột nhiên bay ra tới, giang Dục dương tức khắc sắc mặt đại biến. Sao ngươi lại tới đây? Vì cái gì muốn tới? Biết rõ sẽ chịu chết thật đúng là tìm không thấy so với hắn càng xuẩn người. Ta đã sớm đoán được ngươi sẽ làm như vậy, lặng lẽ để lại một tay, thiếu chủ yên tâm, nhị ra bọn họ đã rời đi. Làm lơ giang Dục dương phẫn nộ, giang phong tiến lên một bước đối mặt nghiêm thịnh duệ Lăng kinh hiên, tưởng ngực không chút nào sợ hay nói, nguyên lai ngươi thật là thịnh thân vương phi, khó trách ngày đó sẽ như vậy vững vàng. Ta sẽ không cho các ngươi thương tổn thiếu chủ, muốn giết hắn, liền trước tử ta thi thể thượng vượt qua đi. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không làm thiếu chủ một người lẻ loi, hắn này mệnh là thiếu chủ cấp, liền tính hiện tại còn cho hắn, hắn cũng sẽ không một chút điểm mày hoàng tuyển trên đường, hắn còn đi theo hắn. Đừng nói giỡn, cút ngay cho ta. Bắt lấy hắn sau cổ áo đem hắn cả người ném bay ra đi, giang dục dương thần sắc nghiêm túc nói. Ta lớn như vậy không cầu quá bất luận kẻ nào, hôm nay coi như ta là ta cầu các ngươi, buông tha Giang Phong, hắn không phải Giang gia người, đối với các ngươi cấu không thành uy hiếp. Không, thiếu chủ, ta sẽ không ném xuống ngươi một người. Bỏ dậy Giang Phong lại lần nữa vọt tới hắn trước mặt, từ hắn đem hắn nhặt về đi sau, hắn liền chưa bao giờ vi phạm quá hắn ý tứ, mặc kệ là hắn làm hắn giết người vẫn là phóng hỏa, hắn đều toàn bộ làm theo, duy đọc chuyện này, hắn làm không được. Đủ rồi, ngươi nếu là còn nhận ta cái này thiếu chủ, liền lập tức cút cho ta. Giang Dục dương lạnh giọng vừa uống, đoạn ở nghiêm thịnh duệ bọn họ còn không có tỏ thái độ phía trước lần thứ hai đẩy ra hắn. Với hắn tới nói, Giang phong so với hắn thân nhân càng quan trọng, chỉ cần hắn, mới là trước sau không rời không bỏ đi theo hắn bên người người. Chuyện gì ta đều có thể nghe ngươi, duy đọc chuyện này không được. Chủ tớ hai đối chọi gay gắt, ai cũng không chịu thoái nhượng đem hết thể thu hết đấy mắt nghiêm thịnh Duệ lẳng kính hiên lẫn nhau đối xem một cái song song lộ ra tươi cười không cần xảo, các ngươi đều đi thôi giang dục dương còn không có hư đến trong xương cốt bình tĩnh mà xem xét hắn đôi hắn vẫn luôn tính không tồi cho dù là bọn họ lần đầu tiên va chạm hắn cũng không có làm cái gì chân chính thương tổn chuyện của hắn tuy rằng có điểm tự đại qua đầu lại có điểm nhị bất quá người còn xem như không tồi quan trọng nhất chính là Giang Dục Dương trong lòng đối bọn họ không có cứu hận, giết hắn sẽ chỉ làm Giang Phong hoặc đào tẩu Giang Dục lâm thúc cháu hai ghi hận trong lòng, về sau không chừng. Làm xảy ra chuyện gì tới, một cái có kiên cường tín nhiều người, chẳng sợ lại nghèo túng, cũng có khả năng nhấc lên sóng gió động trời, vương tha hắn vừa lúc có thể cho hắn quản trụ những người đó, thế bọn họ tỉnh đi rất nhiều không cần thiết phiền thoái. A. Khắc khẩu trung Giang Dục Dương Giang Phong song song há hốc mồm nhìn hắn. Bọn họ không nghe lầm đi. Hắn muốn thả bọn họ đi. Ta cho các ngươi đi, về sau đừng tái xuất hiện ở chúng ta trước mặt, Giang Dục Dương. Sau này hành sự đừng lại như vậy bá đạo, lại thua tại chúng ta trong tay, ngươi liền sẽ không may mắn như vậy. Nói xong, Lăng Kính Hiên cùng Nghiêm Thịnh Duệ gật gật đầu, phu phu hai đồng thời xoay người. Lấy lại tinh thần Giang Dục Dương bước nhanh tiến lên ngăn trở bọn họ đường đi, chi mưng hai mắt chặt chẽ tỏa định Lăng Kính Hiên, vì cái gì? Ta là giang già thiếu chủ, ngươi sẽ không sợ ta tích lũy thực lực sau lại tìm các ngươi phiền thoái. Hắn không rõ, bọn họ không phải hẳn là hận chết hắn sao? Vì cái gì lại muốn phóng hắn rời đi? Bọn họ hẳn là không phải như vậy thiện lương người đi. Ngươi sẽ sao? Lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, tạm chấp nhận hắn nói hỏi lại trở về. Giang dục dương ngẩn ra, ngay sau đó tự rêu cười nói, ta liền tính tưởng cũng không có khả năng, có lẽ các ngươi còn không biết đi. Ta trong cơ thể loại có tình cổ, một tháng trong vòng không cùng Giang Tuệ Vân cùng Phòng liền sẽ độc phát mà chết, hẳn là chính là hai ngày này, người sắp chết, còn nói cái gì về sau? Đây cũng là hắn vì cái gì đem hết thể đều an bài tốt nguyên nhân chi nhất, nhất định phải chết người, dãy rủa chỉ là hưởng phí sức lực. Thiếu chủ Đuổi theo Giang Phong khó chịu nhìn hắn, đáy mắt rõ ràng viết thiên ngôn và ngữ, một miệng thốt ra lại chỉ có thiếu chủ hai chữ. Tâm mắt tới tới lui lui xem bọn hắn, lăng kính hiên đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, yên tâm đi, ta đã nghĩ cách làm giang tuệ vân giải trừ tình cổ, có câu nói gọi là cái gì tới. Người tốt không giải thọ thai họa sống ngàn năm, chỉ cần chính ngươi không tìm chết, ta tưởng ngươi hẳn là còn có thể sống thật lâu thật lâu. Đưa Phật đưa đến Tây, lăng kính hiên cũng không có chút nào dầu dếm, thậm chí khai khởi hắn vui lùa tới. Giang dục dương khiếm sợ trừng lớn mắt, một mép giật giật Lại là một chữ đều không có nói ra, nhưng thật ra Giang Phong phản ứng lại đây, trên mặt che kín kinh hỉ, đối với lăng kính hiên nghiêm thịnh duệ ôm quyền chắp tay thi lễ, đa tạ vương phi, vương phi đại ân, Giang Phong vĩnh viên ghi nhớ trong lòng. Hắn thật là nằm mơ cũng không thể tưởng được, nguyên bản cho rằng cửu tử nhất sinh, đột nhiên lại quanh co, không ngừng nghiêm thịnh duệ bọn họ vương tha thiếu chủ, liền thiếu chủ trên người tình cổ cũng. Tạ liền không cần, về sau tự giải quyết cho tốt. Dơ tay xin miệng hắn kích động, Lăng Kính Hiên nắm nghiêm thịnh duệ trực tiếp lướt qua bọn họ, ở trải qua Giang dục dương bên người khi, Lăng Kính Hiên bước chân lại ngừng một chút, ý có điều chỉ xem một cái Giang Phong lúc sau mới nói nói, Giang thiếu chủ, cùng với hy vọng xa vời vĩnh viễn không thuộc về chính mình người, sao không quý trọng trước mắt người. Giang Phong vừa thấy chính là đối hắn có tình, chính hắn tựa hồ cũng không phải thờ ơ, nếu không hảo hảo nắm chắc, về sau tất nhiên sẽ hối hận. ân Giang Dục dương nghi hoặc nữ mày, còn có điểm ngây ngốc phản ứng bất quá, lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, buồn phi ngôn tận tại đây, Giang thiếu chủ, không cần chờ đến mất đi sau mới đến hối hận. Hắn tin tưởng hắn yêu hắn, nhưng hắn đồng thời cũng tin tưởng, hắn đôi Giang Phong không phải không có cảm tình, có lẽ không bằng đối hắn tới như vậy đúng liệt, nhưng tuyệt đối có, người chính là như vậy, thường thường luôn là thói quen theo đuổi kích thích, dễ dàng nhất xem nhẹ người bên cạnh, không nghĩ tới lại kích thích cũng có bình tĩnh trở lại thời điểm chỉ có tế thủy trường lưu mới là vĩnh hằng thời gian này điểm người nhà của ngươi hẳn là toàn bộ đều hỏi chém đừng nghĩ vì bọn họ báo thù lần này xem ở kính hiên mặt mũi thượng bùn vương có thể tha cho ngươi một mạng còn có tiếp theo nói bùn vương liền sẽ không lại thủ hạ lưu tình tự giải quyết cho tốt khó được nghiêm thịnh duệ cũng để lại một câu lời khuyên Có lẽ là bởi vì cùng lăng kính hiên giống nhau đã nhìn ra giang phong cảm tình, biết hắn về sau sẽ không lại đối hắn tức phụ nhi ôm có không nên có cảm tình đi, hắn mới có thể như thế bình tĩnh đối mặt hắn. Nguyên lời nói dâng trả cho ngươi, nghiêm thịnh duệ, ta mặc kệ ngươi là thần vương cũng hảo, đại tướng quân cũng thế, nếu ngày nào đó làm ta biết người đối hắn không tốt, ta nhất định sẽ lại lần nữa xuất hiện. Giang dục dương đông chốc xoay người, nhìn bọn họ bóng dáng lớn tiếng hô. Ngươi sẽ không có như vậy cơ hội. Phu phu hai giờ đi bước chân một đốn, nghiêm thịnh duệ cũng không quay đầu lại nói, trong giọng nói hỗn loạn không dùng sai biện kiên định. Thiếu chủ. Giang phong tiến lên cùng hắn sóng vai cùng nhau nhìn theo bọn họ thân ảnh biến mất ở trong rừng. Giang Dục dương yên lặng đem lăng kính hiên thân ảnh khắc ở chính mình trong lòng. Cuối cùng. Chặt chẽ đem nó no khóa dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, đời này bọn họ sẽ không tái kiến. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ bỏ qua bọn họ. Mười ngón khẩn khấu đi bước một đi ra rừng sâu phu phu hai không cảm giác được mặt sau nhìn chăm chú sau. Nghiêm thịnh duệ quay đầu nhìn tức phụ nhi sơn mặt. Bông tha giang thượng liêm hắn nghĩ tới, bằng không hắn cũng sẽ không dẫn hắn cùng tiến đến. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, tức phụ nhi sẽ liền giang rụt dương cũng cùng nhau bông tha. Tuy rằng hắn minh bạch hắn vì cái gì sẽ bỏ qua hắn. Ta cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ như thế bình tĩnh kết thúc cái dạng gì kế hoạch đều không đổi kịp biến hóa lăng kính hiên quay đầu ném cho hắn một cái tươi cười lôi kéo hắn tay nhẹ nhàng bước chậm gian dục dương tội không đến chết quan trọng nhất chính là hắn tồn tại so đã chết hảo lão sư nói cho ta kính hiên ngươi không phải là bị hắn ái ngươi tâm cảm động đi biết rõ không có khả năng nghiêm thịnh duệ vẫn là động kinh tiến lên một bước che ở hắn trước mặt lăng kính hiên đôi mắt trầm xuống trên tay ngân quang chợt lóe Tuy là nghiêm thịnh duệ cũng không kịp phản ứng, thân thể nháy mắt đã bị định tại chỗ. Lại tới này một bộ, vương ta ra. Nghiêm thịnh duệ tức khắc mãn đầu hát tuyến, cũng mặc kệ bọn họ như thế nào vật khí, chính là không có biện pháp dễ dàng bước ra ngân châm. Lăng kính hiên ngẩn đầu lạnh lùng cười, người nha liền lưu lại nơi này cấp giã thú đứng gác đi, thao. Nói xong, lăng kính hiên trực tiếp lướt qua hắn đi ra cánh rừng. Đừng náo loạn tức phụ nhi, sẽ người chết ta sai rồi còn không được sao? vì cái gì ngươi mỗi lần sinh khí đều như vậy. kính hiên, cảm giác hắn thật sự càng đi càng xa. nghiêm thịnh duệ quấn lên, lớn giọng nhi truyền khắp toàn bộ cánh rừng. người hà, lăng kính hiên tâm tình không mỹ lệ, chút nào phản ứng hắn dục vọng đều không có. vương phi, cánh rừng ngoại, nhìn đến lăng kính hiên ra tới, nghiêm tư lập tức mang theo một đám ảnh vệ đón đi lên. lăng kính hiên nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, thẳng đi ra ngoài trở về. Có phải hay không, Vương Phi, như thế nào không thấy được Vương Gia? Hậu chi hậu giác nhận thấy được không đúng, nghiêm tư truy cẩn thận hỏi, nhìn dáng vẻ của hắn, Vương Gia hẳn là không có việc gì đi. kia vì sao một? Hắn ở trong rừng cấp giã thú đứng gác, quản hắn làm chi? Nói cho hết lời, lăng kính hiên cũng bỏ lên trên xe ngựa chui đi vào, nghiêm tư đầu tối sầm, ngay sau đó lại nhìn không được muốn ôm bụng cười cười to xúc động. Hắn dám chi phí thượng nhân đầu đánh đố, tuyệt bức lại là nhà bọn họ vương gia phạm xuẩn. Đương nhiên, hắn cũng không quên làm ảnh vệ nhóm đi giải cứu vương gia là được. Bọn họ phu phu hai có thể cãi nhau đấu khí, bọn họ này đó đương thuộc hạ cũng không dám thật sự hạ ồn nào. chương 632 vương phi nảy sinh ác độc, thu thập vương gia. Về đến nhà, Lăng Kính Hiên vẫn là không có phản ứng dọc theo đường đi tổng tưởng nói với hắn lời nói nghiêm thịnh duệ. Phu phu hai cơ bản là một trước một sau tiến vào đại sảnh, lẫn nhau gian không khí cũng là phi thường vi diệu, trừ bỏ thượng không hiểu chuyện tiểu đoàn tử cùng liêu nhi, liền dương thụ hai anh em đều nhận thấy được không quá thích hợp nhi, nghiêm khiếu bác huynh đệ mấy cái liền càng không cần phải nói, bất quá bọn họ cũng không có bất luận cái gì muốn tiến lên hòa giải y tứ. Bởi vì bọn họ đều biết, nhiều nhất một buổi tối, bọn họ phụ vương là có thể thu phục cha. Cha người đã trở lại gì cũng chưa cảm giác được tiểu đoàn tử ném xuống đang ở cùng nhau ngoạn nhi dương liếu vui vẻ đón nhận đi, lăng kính hiên rủi tay tiếp được hắn, nắm hắn đi qua đi ngồi xuống, hôm nay ở nhà có hay không nghe lời. Lưu Thủy Trấn khoảng cách ngạc nam thành trăm rạm tả hưu, đoạn hồn gốc ít nhất cũng có 80 dặm qua lại chính là 160, hơn nữa chỉ hoan thời gian, bọn họ buổi sáng xuất phát, trở về thiếu chút nữa đều là ăn cơm thời gian, không có biện pháp. Xe ngựa tốc độ trước sau vô pháp cùng cưới ngựa so, tương đương là ngồi một ngày xe ngựa lăng kính hiên chỉ cảm thấy mông đều mau bị sóc bá đến nứt ra rồi, tinh thần cũng chưa nói tới thực hảo. Có A, nhân ra vẫn luôn đều ngoan ngoan đát. Dựa vào hắn giữa hai chân, tiểu đoàn tử ngựa đầu cười đến mắt nhi con cong, khen chính mình thời điểm không hề có muốn khiêm tốn é lệ ý tứ. Phải không? Chúng ta đây ngoan ngoãn đát tiểu đoàn tử, đêm nay muốn hay không cùng cha cùng nhau ngủ. Phùng nhi tử mặt hôn một cái, lăng kính hiên cười hỏi, không nghĩ tới, bên cạnh nghiêm thịnh duệ lập tức đen mặt, nghiêm khiếu bắt đám người chạy nhanh túi đầu, đừng hỏi bọn họ đang làm gì, cha cũng thật tàn nhận a, liền làm phụ vương nhận sai cơ hội đều không cho, phụ vương rốt cuộc lại chỗ nào chọc tới hắn. Muốn muốn muốn, ta muốn cùng cha cùng phụ vương ngủ. Tuy rằng từ nhỏ chính là chính mình một người ngủ, bất quá nghe được hắn dò hỏi, tiểu đoàn tử vẫn là cao hưng đến gật đầu như lào tỏi. Lăng kính hiên vươn ra ngón tay lắc lắc, không phải cùng cha cùng phụ vương ngủ, là chỉ cùng cha ngủ, ngươi phụ vương đêm nay ngủ thư phòng. Ha! Ta vì cái gì muốn ngủ thư phòng? Tựa hồ có điểm không hiểu, tiểu đoàn tử ngây ngốc ngốc ngốc khẽ nết miệng nhì, nghiêm thịnh duệ lại là gầm lên giận dữ, ngạnh lãng khuôn mặt tuấn tú đã hắc đến không thể lại đen. Lăng kính hiên xoay người lạnh lùng xẻo hắn liếc mắt một cái, ngươi nói vì cái gì đâu? Ta! Nghiêm thịnh duệ một ngạnh tức khắc nói không ra lời, một hồi lâu tài văn trương nhược lẩm bẩm nói, kia cũng không thể làm ta ngủ thư phòng a, ta không đi, vui lủa cái gì vậy, có mỹ mỹ tức phụ nhi ôm ngủ, hắn vì mau muốn ủy khuất chính mình đi thư phòng, ta không phải dò hỏi ngươi ý tứ, là mệnh lệnh ngươi đi, lần này hắn là có điểm bực, đều nói với hắn mấy trăm lần không cần ăn bậy phi dấm, không cần ăn bậy phi dấm, hắn khét ngược, còn hoài nghi đến trên đầu tới thật cho rằng hắn không dám trị hắn không thành người dù sao ta không đi người tâm tình không hảo ta không cùng người xảo hồ mắt trừng nghiêm thịnh duệ cả người mang theo đầy ngập lửa giận rồi lại luyến tiếc hướng tức phụ nhi phát tác chỉ có thể lẩm bẩm hai tiếng ngồi trở về lăng kính hiên biểu tình như cũ lạnh lẽo mắt thấy tình huống giống như có điểm vượt qua bọn họ cho rằng phạm vi, nghiêm khiếu bắc cùng lăng văn thiết oa tử trao đổi cái ánh mắt người khách hai tiếng nói đúng rồi phụ vương cha Hôm nay các người mới ra môn, thác bạc gia chủ cùng viên thúc thúc liền đã trở lại, xem bọn họ bộ dạng giống Như không chịu cái gì tra tấn, chỉ là tinh thần có chút vô dụng, viên thúc thúc giao cho ta một phong thơ liền đưa thác bạc gia chủ đi trở về, hắn nói nhất muộn ngày mai liền trở về. Nói, nghiêm khiếu bác quyết đoán lấy ra lá thư kia đưa cho hắn, chỉ câu hắn không cần lại thứ liêu nhà bọn họ phụ vương, phụ vương cũng rất đáng thương, rõ ràng bị ăn đến gắt gao. Cố tình tổng ái động kinh treo chọc hắn, lần này chỉ sợ đủ hắn uống một hồ giang ra người đều chém đầu. Tiếp nhận phong thư mở ra, lang kính hiên thuận miệng hỏi. Ân, buổi trưa toàn bộ kéo ra ngoài chém, vây xem ba tánh đều vỗ tay khen ngợi. Nghiêm khiếu bắt gật gật đầu, hôm nay là hắn tự mình giam chạm. giang tuệ vân dọc theo đường đi còn hô to phu quân không cần ra tới, phải vì nàng báo thù gì đó, so sánh với dưới. Tựa hồ đoán được gì đó Giang Khánh Sơn đám người nhưng thật ra thực thành thở. Toàn bộ pháp trưởng trừ bỏ Giang Tuệ Vân Điên cuồng tê tiếng la, chính là ba cánh mắng chỉ trích thanh. Bởi vì bọn họ lặng lẽ làm người đem thiên hoành thành bị chiếm lĩnh sau thảm trạng cũng tản tới rồi ngạc nam thành. Ba cánh tất cả đều. Long đầy căm phẫn, hận không thể chính tay đâm bọn họ. Ba cánh kỳ thật là thực đơn thuần, bọn họ chỉ nghĩ quá yên ổn sinh hoạt, đến nỗi này phân yên ổn là ai mang cho bọn họ. Bọn họ căn bản không để bụng, khiếu bác, tiểu văn, thiết hoa tử, còn có tiểu thụ tiểu Hoè, các người đều nhớ kỹ, các ngươi tuy rằng quý vì nghiêm thị hoàng tộc, nhưng trên thế giới này chưa bao giờ có vĩnh viễn hoàng tộc, nếu không thể lấy dân vì buồn, từ bá cánh lập trường xuất phát đi làm việc, nghiêm thị hoàng tộc sớm hay muộn sẽ bị người thay thế được. Lăng Kính Hiên vừa nói vừa xem tin, bên trong chính là mấy chương bản đồ, phân biệt đánh dấu khoáng sản cùng khu mỏ chờ tin tức. Liền đã bại lộ mỏ vàng đều có, giang dục dương phần lễ vật này nhưng thật ra đưa đến phi thường chi kỷ, cũng không hưởng công hắn vi phạm nguyên tắc thả hắn. Là, lấy nghiêm khiếu bắc cầm đầu mấy cái hài tử trăm miệng một lời trả lời, mỗi người trên mặt đều trần chuỗi viết kiên định hai chữ, bao gồm phòng trừng căn bản không có hoàn toàn nghe hiểu dương gia huynh muội. Đây là giang gia không chế khu mỏ cùng khoáng sản nơi bản đồ, nghiêm khiếu bắc, tiểu văn, các ngươi trước thu hồi tới. Ngày mai ta sẽ làm làng cha giúp ta mang phong thư đi ố tôn bộ, thỉnh bọn họ phái vài người cho chúng ta dẫn đường, các ngươi cũng chọn lựa mấy cái đáng giá tín nhiệm người ra tới, mang đội tiến đến tiếp thu vài thứ kia. Gật gật đầu đem giấy viết thư đưa cho nghiêm khiếu Bắc, Lăng Kính Hiên nghiêm túc phân phó nói, khu mỏ cùng khoáng sản đều là thuộc về triều đình, chờ tiếp thu vài thứ kia, cụ thể hiểu biết khu mỏ tình huống, bọn họ hội báo triều đình, làm triều đình phái chuyên nghiệp người tiến đến khai thác. Ấn không hỏi viên thiệu kỳ như thế nào sẽ mang về như vậy tin, nghiêm khiếu bác gật đầu đem đồ vật thu hồi tới, đứng ở một bên chu trường sinh cùng Long Đại Sơn đối xem một cái, hai người song song tiến lên, vương phi, có thể hay không làm ta cùng trường sinh mang đội. Trong nha môn có bác quận vương cùng thế tử là đủ rồi, chúng ta muốn học tập càng nhiều đồ vật. Võ quận vương cùng tiểu hổ tử đã hướng tới tướng quân chi lộ nỗ lực, tuy rằng bọn họ cũng có tú tài danh hiệu trong người, còn không đủ. Bọn họ còn tưởng trở nên càng cường, chỉ có không ngừng nỗ lực, tương lai bọn họ mới có thể chân chính vì vương gia vương phi phân ưu, báo đáp bọn họ tái tạo tri ân. Ha ha nếu các ngươi không chê mệt, Long Đại Tẩu cũng không đau lòng nói, đương nhiên là có thể. Lăng Kính Hiên hơi hơi mỉm cười, nửa nói giỡn nhìn bọn họ, này đó hài tử đều là làm tốt lắm, tương lai tất nhiên cũng có thể trở thành tiểu thất không thể thiếu phụ tá đắc lực. Nhìn vương phi nói. Vương phi chịu làm cho bọn họ can sự, nô tỉ cao hứng đều không kịp đâu, nào dám đau lòng. Long Trương thị nghe vậy chạy nhanh tiến lên, hắn là từ đáy lòng cảm kích vương phi, nếu không phải hắn, Đại Sơn sao có thể có cơ hội đọc sách biết chữ, thi đậu công danh. Phòng Trưng liền thoát ly nô tịch đều không thể. Đa tạ vương phi. Long Đại Sơn Chu Trường Sinh cũng song song ôm quyền nói lời cảm tạ, bọn họ sẽ không làm vương phi thất vọng. "Hảo, không cần cảm tạ tới ta đi." Hiện giờ tứ đại gia tộc cùng bộ tộc sự tình tất cả đều giải quyết xong rồi. Các ba cánh loại nhị quý lúa nước cũng nên thu hoạch, chờ tân quan bố chính hồ đại nhân tới. Chúng ta giao tiếp xong lúc sau không sai biệt lắm liền sẽ đi trở về. long Trương Thị, Lăng Vân Thủy Linh Nhi, các ngươi không có việc gì cũng có thể đi ra ngoài đi dạo. Cho đại gia mua điểm Nam Cương thổ đặc sản gì đó, không cần suốt ngày thủ chúng ta. Tâm mắt, đảo qua bọn họ, Lăng Kính Hiên mỉm cười nói, từ khi đi vào Nam Cương sau. Tuy rằng bọn họ không có nói, hắn trong lòng lại là biết đến, bọn họ vẫn luôn đều căng chặt, sợ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hiện giờ nên giải quyết không sai biệt lắm đều giải quyết, dư lại chính là thu thập giang gia lưu lại tới cục diện dối dám. chờ đến còn lại tam thành bá cánh nhìn đến sơn dương thành bá cánh được mùa, nông nghiệp chờ phương diện mở rộng khẳng định cũng không phải vấn đề, bọn họ tương. Đương chính là hoàn toàn lấy về Nam Cương quyền khống chế. Có thể khởi hành trở lại kinh thành cùng tiểu thất báo cáo kết quả công tác, cùng với, cũng muốn vì đi trước biên thành làm chuẩn bị. Nói đến lúa nước, cha, ta ngày mai liền đi Sơn Dương Thành, nếu có thể thu hoạch, ta liền cùng ba tánh cùng nhau thu hoạch lại trở về. Nha môn có đại ca như vậy đủ rồi, nông nghiệp mở rộng vẫn luôn hắn là tự mình phụ trách, vô luận như thế nào hắn đều tưởng trước sau vẹn toàn. Ân, thu hoạch lúa nước phía trước nhớ rõ trước phóng thủy đem cá rửa sạch ra tới. Có thể từng nhóm thứ buôn bán đến còn lại Tam thành, thuận tiện làm ba thánh giúp chúng ta tuyên truyền một chút. Nếu Nam Cương bốn thành ăn không vô nhiều cá như vậy, cũng có thể cùng kính bằng liên hệ, làm hắn hỗ trợ ở Nam Châu tiêu thụ. Hắn tại đây một khối chính là chuyên gia. Lăng Kính Hiên cũng không có phản đối, cuối cùng còn nhịn không được vui đùa một phen, bán cá phương diện, kính bằng nhưng còn không phải là chuyên gia sao. Năm đó bọn họ cá nhưng đều là hắn hỗ trợ bán. Ha ha hảo! Ta biết nên làm như thế nào. Lăng văn tựa hồ cũng nhớ tới đã từng kia đoạn gian nan lại hạnh phúc nhật tử. Trên mặt tràn ra sán lạn tươi cười. Hoa ở lăng kính hiên trong lòng ngực tiểu đoàn tử qua lại xem bọn hắn. Đột nhiên nói, ta cũng muốn ăn cá. Hảo đi, hắn gì cũng chưa nghe hiểu. Liền nghe hiểu có cá có thể ăn. Người cái tiểu tham ăn, chỉ biết ăn. Lăng kính hiên tức giận chọc chọc đầu của hắn. Những người khác tất cả đều nhịn không được cười khai bao gồm tâm tình vô pháp Mỹ lệ nghiêm côn quyến. khi hi, Tam ca nói, có ăn tổng so không đến ăn được. Tiểu đoàn tử da dày thịt béo, da mặt liền càng dày, chút nào không để bụng nhà hắn lao cha phun tào, lăng kính hiên nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, liền phun tào dục vọng đều không có. Từ trước đến nay sủng Nghịch hắn lăng văn mỉm cười nói, tiểu đoàn tử yên tâm, nhị ca sẽ tự mình cho ngươi chọn mấy cái màu mỡ cá lớn đưa về tới. Đến lúc đó làm Thủy Linh Nhi tỉ cho người làm ăn ngon cá hầm ớt. Lời này hắn thích nghe, tiểu đoàn tử kia đầu nhỏ điểm đến miễn bản có bao nhiêu nhanh nhẹn, người một nhà chẳng phân biệt chủ tớ, tất cả đều vui tươi hớn hở cười khai, ở vui sướng không khí chung ăn qua cơm chiều lúc sau. Lăng Kính Hiên thật sự mang theo nắm tiểu đoàn tử đi hắn cùng nghiêm thịnh dội phòng. Kính Hiên, đừng đùa nữa, ta sai rồi còn không được sao. Đoạn ở hắn đóng cửa phía trước. Đi theo bọn họ phía sau nghiêm thịnh duệ chạy nhanh tiến lên chống môn, ngạnh lãng khuôn mặt tuấn tú tu tràn ngập khẩn cầu, tiểu đoàn tử từ lăng kính hiên giữa hai chân chui ra cái đầu nhỏ kỳ quái nhìn nhà hắn phụ vương, phụ vương làm sai cái gì? Cha là ở cha ruột vương khí sao? Ta mang tiểu đoàn tử ngủ thư phòng, vẫn là ngươi một người đi ngủ thư phòng, nhị tuyển một. Ngừng đầu lạnh lùng nhìn hắn, lăng kính hiên lần này tựa hồ một chút đều không thỏa hiệp, nghiêm thịnh duệ nháy mắt nhăn hợp lại mày. Theo bản năng bật thốt lên nói, ta không chọn, có lần đầu tiên sẽ có về sau vô số lần, ta không ngủ thư phòng. Xem ra nhà chúng ta vương ra vẫn là linh đến thanh, vì sao muốn chính mình tìm được đâu. Cảm tình ngươi về sau còn tưởng nhiều hoài nghi ta vài lần. Cố nén thiếu chút nữa làm hắn khí cười xúc động, lăng kính hiên ra vẻ lạnh lùng ngưỡng mày, ý định ở bới lông tìm vết. Không dám không dám, tức phụ nhi ta sai rồi, bảo đảm không có lần sau. Ngươi cũng đừng sinh khí biết không. Không lây chuyển được tức phụ nhi lại luyến tiếp đối hắn phát hỏa, nghiêm thịnh duệ không thể không ra mặt giày túi đầu nhận sai, mất công hắn có đoạn mất trí nhớ thời gian, gì ra mặt giày sự tình đều đã làm, nếu không, làm đường đường một cái đại tướng quân vương như thế không lưng, phỏng trường tiên sập xuống đều không thể. Ngươi còn không có lựa chọn. Hẹp dài đơn phượng nhãn như cũ không hề chớp mắt nhìn hắn, lăng kính hiên rõ ràng là bướng bỉnh rốt cuộc. Nghiêm thịnh duệ khỏe miệng vừa kéo, một hồi lâu lúc sau mới nói, Tiếng hảo, ta đêm nay ngủ thư phòng, bất quá ngươi đến đáp ứng ta, sáng mai lên liền không thể tái sinh khí, về sau cũng không cho phép nhúc nhích bất động liền đuổi ta đi thư phòng ngủ. Không có biện pháp, ai làm hắn lần này bản thân nào chịu, thật sự treo chọc đến tức phụ như đâu. Hảo, chạm vào. Lăng kính hiền cũng đáp ứng đến dứt khoát, chờ hắn hơi chút thối lui thân thể sau. Ngay trước mặt hắn chạm vào một tiếng đóng lại cửa phòng, thiếu chút nữa không có đụng vào nghiêm thịnh duệ cái mũi, bị nốt ở ngoài cửa nghiêm thịnh duệ đầy mặt chua xót, chậm chạp không muốn rời đi. Cha, phụ vương làm sai cái gì? Ngươi vì cái gì muốn sinh khí a? Không cần cha ruột vương khí được không? Bên trong cánh cửa, nắm lăng kính hiên tiểu đoàn tử ngựa đầu tò mò lại thiên chân nói, kỳ thật hắn cái gì cũng đều không hiểu, chính là theo bản năng không thích bọn họ cái dạng này mà thôi tiểu đống ốc, ngươi thật cho rằng cha như vậy tham sống khí. Ngôi sồm xuống thân buồn cười quát quát mùi hắn, đón hắn nghi hoặc ánh mắt, lăng kính hiên mỉm cười tiếp tục nói, liền ngươi phụ vương kia tính tình, càng nhường hắn càng khoe khoang, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, về sau không chừng nhiều đồ phá hoại, yên tâm đi, ngày mai liền không có việc gì. Hắn đã sớm không tức giận, hoặc là phải nói, đây cũng là bọn họ phu phu gian gắn bó cảm tình một loại phương thức. Nga Tiểu đoàn tử cái hiểu cái không gật gật đầu, lăng kính Hiên xoa xoa đầu của hắn lúc sau đứng lên lôi kéo hắn tiếp tục hướng bên trong đi, khỏe miệng trước sau tẩm nhật nhạt tươi cười. Chương 633 rời đi Nam Cương, ba tánh đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Theo giang gia hủy diệt, Nam Cương tứ đại gia tộc không còn nữa tồn tại, thượng bảo tồn thắc bạt ra cùng Diêu ra toàn lực hiệp trợ triều đình thu thập tàn cục chấn thủ nam cương lại bị tứ đại gia tộc bức cho vô pháp ở nam cương bốn thành lui tới đóng quân phân biệt phái vào bốn thành đóng quân bốn thành làm quan cũng ở hồ lập chi đã đến sau toàn bộ tẩy bài phân công đều là thiếu đế từ cả nước các nơi chọn lựa ra tới có năng lực người bọn họ là cùng hồ lập chi cùng nhau tới bài kết quả thịnh thân vương phu phu sau liền ở nghiêm khiếu bắc cùng hồ lập chi an bài hạ đi trước các thành trì nhậm chức đáng giá nhắc tới chính là bởi vì nam cương khí hậu ấm áp Nhị quý lúa nước đạt được được mùa, trừ bỏ lương thực, còn có màu mỡ tiên cá, sơn dương thành bá tánh đều hoàn thiên hỷ địa, sôi nổi ca tụng thịnh thân vương phu phu hòa thân tự dẫn dắt bọn họ gieo trồng thu hoạch thịnh thân vương thế tử, mà còn lại tam thành bá tánh cũng chỉ có hâm mộ ghen tị hận phần. Bất quá cũng bởi vậy, các ba cánh đều thấy được quan phủ chính sách chỗ tốt, rất nhiều thôn lý chính đều không ngại cực khổ tự mình. Chạy đến nha môn yêu cầu hợp tác, Một ít ở vào núi rừng tương đối bên ngoài bộ tộc cũng làm ra đáp lại, nguyện ý tiếp thu quan phủ thống nhất ăn bài. Hàng năm ở vào núi sâu bộ tộc tắc làm cùng ấu tôn bộ giống nhau lựa chọn, lứa tuổi đồng lứa phần lớn không muốn lại lan lột. Bọn họ đã thói quen núi sâu sinh hoạt, những cái đó có mộng tưởng có trả thù người trẻ tuổi nguyện ý nhưng thật ra nguyện ý rời núi. Bộ tộc tộc trưởng trưởng lao đám người cũng không có ngăn cản, còn tự mình giúp bọn hắn cùng. Quan phủ giao thiệp. Quan phủ cũng là toàn diện phối hợp, toàn bộ Nam Cương chưa từng có phồn vinh, quan dân đồng tâm hiệp lực, chỉ vì buôn càng tốt sinh hoạt. Loa mắt, thời gian tiến vào tháng 11, nên giao tiếp đều giao tiếp hảo, lang kính hiên ở Nam Cương khai sửng dược, lang gia sản xuất xưởng cùng bách vận các sinh sản nhà xưởng, cùng với hâm nguyên tiểu lầu cùng vạn lợi tiền trang chi nhánh tất cả đều chính thức bắt đầu rồi buôn bán, lúc trước tiện cho dân tiệm tạp hóa làm cho bọn họ thu lên. Lăng kính hiên đem này phân mua bán cho phạm ra, khác yêu cầu không có, chỉ cần cầu bọn họ không thể chỉ cầu lợi nhuận kết xù. Hô đại nhân, về sau Nam Cương hết thể phải nhờ vào ngươi, ngươi cũng biết Nam Cương là thật vất vả mới thu hồi tới, ngàn vạn không cần lại làm đã từng tứ đại gia tộc tái hiện, gặp được giải quyết không được phiền thoái, lại không thích hợp triều đình ra tay thời điểm, liền phái người đi bộ tộc thôn, làm cho bọn họ hỗ trợ tìm ô tôn bộ tuổi trẻ tộc trường. Bọn họ tất nhiên sẽ hỗ trợ. Tháng 11 sơ, nghiêm thịnh duệ đám người đóng gói hảo chuẩn bị trở lại Kinh Thành, mới nhậm quan bố chính Hồ Lập Chi, đề hình sử đốc quân sử cầm đầu Nam Cương, khu vực sở hữu quan viên tất cả đều tới tiễn đưa. Trước khi đi, Lăng Kính Hiên không tránh được lại muốn dặn dò vài câu, chuyến này theo chân bọn họ cùng nhau trở về còn có toàn tộc di chuyển thác bản ra, tiểu thất tưởng tự mình cảm tạ bọn họ, đã hạ thánh chỉ phong thác bản vượng vì Nam Dương Hầu cũng ở kinh thành ban tòa nhà sản nghiệp. Lấy này ủy lạo bồi thường bọn họ, đồng thời bọn họ còn muốn thuận tiện mang về đại lượng khoáng sản cùng rửa sạch giang giao Internet sở đoạt lại bạc, nghiêm thịnh Duệ vì khảo nghiệm mấy cái nhi tử, riêng làm cho bọn họ ở binh lính trung trọn lựa 300 người đi theo hộ tống. Những người này tương lai sẽ không lại hồi Nam Cương, khai năm sau đem theo chân bọn họ cùng nhau chạy tới biên thành giết địch. Vương Phi yên tâm, vi thần định không phụ sự mong đợi của mọi người. Hồ Lập Chi thận trọng ôm quyền chắp tay, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, 5 năm trước còn chỉ là cái tiểu tiểu thất phẩm quan kép dư hắn, hiện giờ sẽ trở thành biên giới đại quan, đứng hàng triều đỉnh chính nhị phẩm quan viên, hắn biết chính mình làm người quá mức cương trực, không hiểu biên báo, thường thường bởi vậy đắc tội với người, mặt trên người cũng không thích hắn, bằng không cũng sẽ không huyện lệnh một làm chính là 5 năm, nếu không phải gặp thịnh thân vương phi, nói không chứng hiện, tại hắn còn ở làm huyện lệnh, Nhìn cái này đã từng bất quá là xa xôi chấn nhỏ thượng bình thường nông phu, hiện tại lại là đại thanh đệ nhất phú thường, đệ nhất vương phi lăng kính hiên, hồ lập chi trong lòng không phải không có cảm khái, hiện tại hắn, đã không phải ai đều có thể trèo cao đến khởi. Ha ha nếu không tin hồ đại nhân, ta cũng sẽ không hướng hoàng thượng tiến cử ngươi. Hơi hơi mỉm cười, lăng kính hiên tầm mắt lại, đảo qua những người khác, đề hình sử đốc quân sự, các ngươi cũng muốn đem hết toàn lực phụ trợ quan bố chính. Nam Cương tương lai liền rửa các ngươi, Bọn họ rời đi sau, quân chính lần thứ hai tách ra, lấy này lớn nhất hạn độ tránh cho tham ô bá quyền hành vi. Là, hai người song song ôm quyền không người, Hoàng thượng đối bọn họ ký thắc kỳ vọng cao, ở bọn họ rời đi kinh thành trước luôn mãi dặn dò, ai cũng không dám ở Nam Cương vấn đề thượng xảy ra sự cố. Bên kia sở Vân Hàn cũng ở cùng đại biểu diêu ra mà đến diêu thuấn hy vợ chồng nói Hàn lăng học viện sự tình. Thấy bọn họ bên này nói được không sai biệt lắm, Diêu Thuấn Hy vợ chồng dắt tay nhau đã đi tới, Vương Phi, hy vọng ngày sau còn có gặp nhau cơ hội. Hoàng thượng ở phong thưởng thắc bạt ra thời điểm cũng phong thưởng Diêu ra, còn ban cái bọn họ một khối tự tay viết để danh Vị Thư Hương Thế Gia bảng hiệu, đối với cực kỳ coi trọng đọc sách Diêu ra tới nói, này không thể nghi ngờ là lớn lao vinh quang, mà hết thể này, tất cả đều là thịnh thân Vương Phi cho bọn hắn, đối hắn. Diêu ra từ đấy lòng cảm kích. Sẽ, bổn Phi rất thích Nam Cương, về sau có cơ hội chắc chắn lại đến. Lăng Kính Hiên cười gật đầu, này đối vợ chồng cũng là tốt, về sau Diêu ra ở bọn họ dẫn dắt hạ, thế tất phát triển đến càng tốt, Diêu ra cùng triều đình quan hệ cũng sẽ càng chặt chẽ, ít nhất mấy chục năm nội, bọn họ không cần lại lo lắng Nam Cương vấn đề, đến nỗi xa hơn về sau, đó chính là hậu thế sự tình, bọn họ quản không được như vậy xa. Vương Phi Ngày đó nếu không phải đến ngươi cứu giúp, ta cùng Thuấn Hy cũng không có khả năng có hôm nay, tiểu phụ nhân vẫn là câu nói kìa, tương lai nếu có yêu cầu trợ giúp địa phương, vương phi nhưng thỉnh phân phó, tiểu phụ nhân đều từ chi. Phạm Trương Nhạc tiến lên hai bước hốn gối cho hắn hành lễ, cả đời này, nàng đều sẽ ghi khắc vương phi đối nàng lân tỉnh. Ha ha kia cũng là chúng ta có duyên, thiếu phụ nhân không cần để ở trong lòng, đây là ta cho ngươi một phần lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Nói, Lăng Kính Hiên từ Lăng Vân trên tay tiếp nhận một cái túi tiền đưa cho nàng, Phạm Trường nhạc nghi hoặc tiếp nhận đi, tuy rằng lòng tràn đầy tò mò, lại không có lập tức mở ra, Lăng Kính Hiên vừa lòng gật gật đầu, cùng nghiêm thịnh duệ trao đổi cái ánh mắt sau, phu phu hai đồng thời xoay người bò lên trên xe ngựa, mênh mông cuộn đội ngũ hướng tới cửa thành chậm rãi chạy tới. Vương Phi cho ngươi cái gì? Nhìn theo đoàn xe dần dần biến mất ở trong tầm mắt, Diêu Thuấn Hi tò mò hỏi. Phạm Trường nhạc lắc đầu mở ra túi tiền, đương nhìn đến bên trong đồ vật khi, nước mắt trong nháy mắt nảy lên hốc mắt. Vương Phi cho hắn cư nhiên là lúc trước nàng bất đắc dĩ cùng hắn kì xuống kia phân khế ước, nước mắt lệch cạch lệch cạch rơi xuống ở mở ra khế ước thượng. Vương Phi đây là muốn cho nàng an tâm, hoàn toàn từ biệt qua đi a Chúng ta nên cảm tạ hắn. Thấy rõ ràng khế ước nội dung, Diêu Thuấn Hy nhiều ít cũng đoán được sao lại thế này, nhưng không có bất luận cái gì muốn trách tội nàng ý tứ giơ tay nhẹ nhàng đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Ân. Phạm Trương nhạc dựa vào trong lòng ngực hắn nghẹn ngào gật gật đầu, nàng sẽ không quên, vĩnh viễn sẽ không. Cùng tiễn vương gia, vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Cùng tiễn vương gia, vương gia thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Đại bộ đội sớm đã ở ngoài thành chờ, xe ngựa hành đến cửa thành thời điểm, sớm đã văn phong tụ tập mà đến ba cánh sôi nổi quỳ xuống ngồi ở trong xe ngựa lăng kính hiên nghiêm thịnh duệ đều là ngẩn ra, ngay sau đó nhìn nhó cười, ai nói nam cương bá cánh tính bài ngoại, không dễ dàng tiếp thu người ngoài, dã man cũng không phục quảng giáo. Chỉ cần ngươi thiệt tình đối bọn họ, bọn họ liền sẽ cho tương ứng hồi báo, đây là tốt nhất thuyết minh. Đa tạ đại gia đưa tiễn, tân nhiệm quan bố chính Hồ Đại Nhân chính là Hoàng thượng chọn lửa kỹ càng quan tốt, hy vọng đại gia về sau tận lực phối hợp Hồ Đại Nhân công tác ngồi trên lưng ngựa nghiêm khiếu bắc lôi kéo dây cương ôm quyền chắp tay ở vào hắn hai sườn lăng văn lăng vỗ cùng thiết oa tử cũng sôi nổi ôm quyền nhìn đến chính mình trả giá co hồi báo nho nhỏ bọn họ trong lòng đều nói không nên lời cảm động cùng thỏa mãn quân vương thiên tuế thiên thiên tuế các ba tánh trực tiếp dùng đình thai nhức góc tiếng gọi ẩm ý đáp lại bọn họ nhìn quỳ gối hai bên rậm rạp đám người huynh đệ mấy người trên mặt bò mãn sán lạ tươi cười không đành lòng ba tánh bị liên lụy ừ. Nghiêm khiếu bắc dơ lên cao tay trái, tốc độ cao nhất ra khỏi thành. Là, ở hắn kêu gọi hạ, đội ngũ nhanh hơn tốc độ, cùng trở thành đại bộ đội hội hợp sau. Gần ngàn người đội ngũ mênh mông quần cuộn xử ly ngạc Nam Thành, chẳng sợ đã đi ra thật xa. Bọn họ cũng có thể nghe được ba tánh tiếng gọi ấm ý. Đối với một cái quan viên tới nói, không còn có so này càng làm cho người cao hứng sự tình. Như vậy thanh tỉnh. Ở bọn họ trải qua sơn dương thành thời điểm lại một lần tái hiện, tuy rằng bọn họ đã cố tình vòng khai thành trì, nhưng ba tánh vẫn là sớm chờ ở trên quan đạo. Đường hẻm vui vẻ đưa tiễn bọn họ. Nam cương ba tánh quá nhiệt tình. Lăng văn lăng vô cùng thiết oa tử cũng không dám nữa cưỡi ngựa, sôi nổi chui vào trong xe ngựa, bọn họ lớn như vậy, còn không có làm người như thế kính yêu quá. Ha ha này không phải thực hảo sao. Các ngươi trả giá có hồi báo. Ông tiểu đoàn tử lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, nếu không phải bọn họ cái gì đều tự tay làm lấy, làm bá tánh thấy được bọn họ thiệt tình, bá tánh lại sao lại như thế nhiệt tình. Cha ngươi đừng nói, ta mau ngượng ngùng. Tiểu bao tử lăng võ gãi diện bảo má hơi hơi phiếm hồng, nghiêm thịnh duệ đúng lúc mà phun tào nói, ngươi cũng sẽ ngượng ngùng. Hôm nay nhìn nên sẽ không hạ hồng vũ đi. Nhận thức bọn họ người ai không biết. Trong nhà trừ bỏ tiểu đoàn tử liên thuộc nhà bọn họ tiểu bao tử ra mặt dày nhất. Phụ vương, ha ha, lăng võ hai mắt trừng, trận mắt giận nhìn, trong xe ngựa vang lên mọi người sang sảng tiếng cười to, liền gì cũng đều không hiểu tiểu đoàn tử cũng đi theo cười đến phi thường nhạc A, tiểu bao tử đối với nghiêm thịnh duệ nhe răng niết miệng, một bộ tùy thời đều chuẩn bị nhào lên đi bộ dáng, Phụ vương, cha, hồi kinh hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, chúng ta có phải hay không liền phải đi biên quan? Cười đùa qua đi, Lăng Văn đột nhiên thần sắc nghiêm cần hỏi, ít ngày nữa phía trước quan lại truyền đến tin tức, bác man nay đông tao nổ xưa nay chưa từng có dòng nước lạnh, đại bộ phận dê bỏ xuất sinh đều bị đông chết, đợi cho năm sau đầu xuân, bọn họ thế tất tới phạm, đến nôi Đông Quốc, khẳng định cũng sẽ sấn loạn xuất binh, hoặc là bọn họ sẽ cấu kết với nhau làm việc xấu, cho nên bọn họ cũng muốn trước tiên làm chuẩn bị, được biết, nguyên bản chuẩn bị cuối năm chờ bọn họ trở về liền thành. Thân tiểu thím lại không màng diệp tướng quân phản đối, đi trước biên quan tỏa chấn đi, vì chuyện này, nhà bọn họ tiểu thúc cũng mã bất đình để đuổi qua đi, năm nay bọn họ chú định sẽ không ở nhà ăn tết. Không sai biệt lắm đi. Trước mắt bọn họ được đến tin tức còn chưa đủ hoàn chỉnh, Lăng Kính Hiên cũng không có muốn nhiều lời ý tứ, bất quá cặp kia hiếp lại trong hai mắt lại chết xạ ra thấm người quan mang. Ba năm trước đây kỳ liên thành thiếu bọn họ, hắn đem gấp bội từ hắn trên người đòi lại tới. Phụ vương, cha, đến lúc đó còn dùng ta làm tiên phong thành không. Vừa nghe có trưởng có thể đánh, tiểu bao tử nháy mắt quên lúc trước khó chịu, thiền mặt chen qua đi ván khởi nhà hắn phụ vương cánh tay, bọn họ ở Nam Cương lập hạ công lao còn không đủ để làm hắn đương tướng quân, hắn còn muốn tích lũy càng nhiều công hơn mới được. Lăng Kính Hiên không tỏ ý kiến quét hắn liếc mắt một cái, thẳng đùa với tiểu đoàn tử ngõ nhi, loại sự tình này nhất quán là nhà hắn vương ra phụ trách, Hắn tỏ vẻ không có hứng thú nhúng tay, mà Nghiêm Thịnh Duệ còn lại là hơi hơi nhướng mày, đón hắn chờ mong ánh mắt rút về bị hắn ôm chặt lấy cánh tay, ta dưới trướng đại tướng như mây, như thế nào luân cung cũng không tới phiên ngươi, ngươi tưởng là công, người khác càng muốn, muốn làm tiên phong, hành a, dùng thực lực chinh phục những cái. Đó đồng dạng muốn làm tiên phong đại tướng lại nói, nay cũng không phải là đơn thuần vì nhi tử, hắn là đại tướng quân vương, trăm vạn tướng sĩ vì sao phục hắn? Không phải bởi vì hắn công bằng công chính, cũng không sẽ cắt xén các tướng sĩ chiến công, bạc đãi bỏ mình các tướng sĩ sao. Cho nên mặc dù là con hắn, tới rồi chân chính trên chiến trường, hắn cũng sẽ không vì hắn phá hư nguyên tắc. Phụ vương, tiểu bao tử không cam lòng như mày, bên cạnh đùa với tiểu đoàn tử Ngoạn Nhi Lăng Kính Hiên mỉm cười giải thích nói, quân đội cần thiết lấy thực lực nói chuyện, bằng không chúng ta tương lai còn như thế nào thống lĩnh bọn họ. Tiểu bao tử. Ngươi nếu là muốn làm tướng quân, tưởng ở tương lai kế thừa ngươi phụ vương trong tay binh quyền, vậy cần thiết muốn ghi khắc điểm này, liền tưởng bá cánh là quốc gia căn bản giống nhau, binh lính cũng là quân đội căn bản, một tướng nên công chết vạn người, phải làm thượng tướng quân, xa xa không phải ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bọn lính vì cái gì sẽ không muốn sống ở trên chiến trường chém giết? Một bộ phận nguyên nhân là vì bảo vệ quốc gia, một khác bộ phận nguyên nhân còn lại là muốn trở nên nổi bật, kiến công lập nghiệp, Bọn họ nỗ lực tuyệt đối sẽ không thua cho bọn hắn ra tiểu bào tử. Ngay vậy, tiểu bào tử thật sâu nhìn bọn họ, hảo nửa ngày lúc sau mới đứng lên nắm chặt xong quyền kiên định nói, ta nhất định sẽ chứng minh cấp phụ vương xem, ta sẽ không thua cho ngươi thủ hạ bất luận cái gì đại tướng. Còn không có hoàn toàn nảy nở non nớt khuôn mặt tuấn tú che kín trần trùi kiên định, hắn phải làm đại tướng quân, không ngừng là vì kiên trì chính mình mộng tưởng, cũng là vì hắn nghiêm ca. Hán tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào có cơ hội uy hiếp đến Nghiêm ca Giang Sơn phải không? Chúng ta chờ mong. Nghiêm Thịnh Duệ cùng Lăng Kính Hiên trao đổi một ánh mắt, phu phu hai nhìn nhó cười, tiểu bao tử có này phần quyết tâm liền hảo, không cho hắn hiểu biết đến hiện thực tàn khốc, hắn vĩnh viễn đều sẽ không chân chính lớn lên. Chương 634 Hồ Cha Nắm, đến Kinh Thành. Nam Cương khoảng cách Kinh Thành đường xá xa xôi quần áo nhẹ giản kỵ đi nhanh chóng nhất thủy lộ cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Hướng chi bọn họ chuyến này vẫn là mang theo rất nhiều nhân mã cùng tiền bạc, chỉ là liên ước chừng có 10 tao, chờ bọn họ trở lại kinh thành thời điểm không sai biệt lắm đều tháng 11 đế. Lớn nhỏ bánh bao 10 tuổi sinh nhật cũng là ở trên tuyến quá, bởi vì lấy tài liệu không tiện, Lăng Kính Hiên lần đầu tiên không có cho bọn hắn làm sinh nhật bánh kem, bất quá hay, Anh em cũng là hiểu chuyện, đảo cũng không có gì bất mãn, đầu đuôi tương liên mười tàu thuyền lớn đi ngang qua Kim Châu sau thực mau liền phải đến kinh thành bến tàu võ đế nghiêm khiếu minh lần đầu tiên làm việc thiên tư làm rối kỳ cương hạ lệnh bến tàu toàn bộ con thuyền đều dựa vào biên vì thịnh thân vương bọn họ trở về nhường đường cũng làm ngự lâm quân khai đạo thanh không bến tàu tự mình mang theo văn võ bá quan chờ ở bến tàu nên đón bọn họ cùng bọn họ cùng nhau tới còn có hoa quận vương một nhà ba người đặc biệt từ Dương Châu gấp trở về triệu Hàn Phu Phu Đại biểu Lão Thân Vương Phủ Phúc Quận Vương Thúc Cháu hai Uy Viện Hầu Phủ Thế Tử Vợ Chồng, cùng với Kinh Vân Sơn Trang Lăng Thành Long Vợ Chồng, Thịnh Thân Vương Phủ Vân Thái Phi chờ sở hữu cùng bọn họ có quan hệ người cơ hồ đều tới, Quốc Công Phủ thậm chí là Lão Quốc Công tự mình tới. Cha, chúng ta liền mau đến Kinh Thành đi. Sóng vai cùng song thân cùng nhau đứng ở đầu thuyền, Lăng Văn Ánh mắt sâu xa nhìn xa không. Hãy còn nhớ rõ năm đó bọn họ cùng cha cùng nhau từ lăng Gia thôn đến kinh thành, khi đó bọn họ tuổi còn nhỏ, trong lòng nhiều ít sự không đế thả bàng hoàng. Hiện giờ cảnh đời đổi rời, lại lần nữa đi thuyền trở lại kinh thành, bọn họ chỉ có nồng đậm lòng trung thành, ngắn ngủn mấy năm gian, tâm cảnh thượng biến hóa là kinh người. Ân, lại qua một lát hẳn là là có thể nhìn đến bến tàu, như thế nào? Gần hương tình kiếp, lăng kính hiên quay đầu buồn cười nhìn hắn đại bao tử. Nhoáng lên mắt, bọn họ rời đi kinh thành liền suốt bảy cái nhiều tháng, khi đó vẫn là mùa xuân mạc, hiện tại đều đã là rét lạnh mùa đông. Không phải, ta cũng tưởng hoàng nãi nãi, ra nãi bọn họ, còn có thượng kình, cũng không biết bọn họ quá đến được không, khẳng định là cả ngày cho chúng ta lo lắng. Cười lắc đầu, lang văn sâu kín nói, hắn cùng tiểu võ không giống nhau, sẽ không cái gì đều treo ở ngoài miệng, nhưng hắn đối bọn họ tưởng nghiệm là giống nhau, đặc biệt là thượng kình. Đã từng vui đùa chặt chẽ khắc ở trong lòng, chỉ chờ thích hợp thời cơ, hắn liền sẽ thỉnh phụ vương cha làm chủ, làm thượng kính chân chính biến thành nhà bọn họ người. Đồng lốc có nhân vi ngươi lo lắng còn không hảo sao. sung lịch xoa xoa đầu của hắn, lang kính hiên trông về phía xa trời xanh mây trắng cùng mặt bằng, đã từng hắn cô độc một người, cho dù chết ở nơi nào cũng sẽ không có người biết, càng sẽ không có nhân vi hắn thương tâm khổ sở, hơn nữa thực mau liền sẽ bị người thay thế được. Đối với sát thủ tới nói, mặc kệ hắn sinh thời cỡ nào như bức cường đại, một khi đã chết, hết thảy liền hóa thành hư hảo, không ai sẽ nhớ rõ một cái kẻ thất bại, thẳng đến xuyên qua đến nơi này, hắn mới chậm rãi cảm giác. Được ra ấm áp, có người đau có nhân ái có người lo lắng cảm giác làm hắn làm sát thủ mà lạnh băng tâm dần dần ấm áp, đến bây giờ, hắn đối với thời đại này đã có không thể dứt bỏ lòng trung thành, cho nên vì bảo hộ này hết thảy. Hắn chắc chắn chém giết sở hữu ý đồ phá hư người hoặc vật quay đầu nhìn hắn sơn mặt. Lăng Văn không biết hắn vì sao đột nhiên cả người đằng đằng sắc khí. Bất quá hắn cũng không có dò hỏi. Ở hắn cảm nhận chung, cha vĩnh viễn đều là kính trọng nhất người. Các ngươi liền không lạnh sao? Nghiêm thịnh duệ cùng nghiêm khiếu bắc phân biệt cầm một kiện ra thảo áo khoác đắp ở Lăng Kính Hiên cùng Lăng Văn trên vai. Hai cha con còn không quên cho bọn hắn mượn sức vật áo. Lăng Kính Hiên hơi hơi mỉm cười. Không lạnh Hôm nay không có phòng, ẩn ẩn còn có một chút ánh mặt trời, đầu thuyền so khoang thuyền thoải mái. Trong khoang thuyền bởi vì quá lánh sinh bếp lò, tuy rằng có mở cửa sổ thông gió, trước sau không bằng bên ngoài tới thoải mái. Người tay đều mau thành khối băng nhi. Tức giận hành hắn liếc mắt một cái, nghiêm thịnh duệ dắt hắn tay đưa đến bên môi nhẹ nhàng a khí, nóng hầm hập bàn tay to gắt gao bao vây lấy hắn tay nhỏ, bên cạnh nhìn đến này hết thể nghiêm khiếu bắc hai anh em nhìn nhỏ cười. Bọn họ song thân vĩnh viễn đều như vậy yêu nhau. Thích thích thích. Cha, cha, xem ta chính mình nướng cá. Chạm vào. Tiểu đoàn tử trong tay cầm một cái bàn tay đại cá nướng thịt thịt thịt từ trong khoang thuyền chạy ra tới. Nhưng bởi vì ăn mặc quá dày, không chạy vài bước liền chạm vào một tiếng ké lăn trên đất. Trong tay cá nướng cũng quăng ngã nát như. Thời gian phản phất tại đây một khắc đình chỉ. Nhìn quy dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tiểu đoàn tử. Nghiêm thịnh duệ mấy người quên mất phản ứng Khoài mục dây tiếp theo, đương tiểu đoàn tử ngẩn đầu nhìn đến hắn cá nương khi, rung trời động mà khóc ra tới, nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên lúc này mới lấy lại tinh thần, chạy tới một phen bế lên hắn. Làm sao vậy làm sao vậy? Tiểu đoàn tử như thế nào khóc? Này lại là sao lại thế này? Khoài khoài. Cùng lúc đó, nghe được sao chịu được xưng khủng bố tiếng khóc, sở vân hàng đám người cũng từ trong khoang thuyền chạy ra tới. Tất cả mọi người nghi hoặc lại đau lòng nhìn ở lăng kính hiên trong lòng ngược qua hoa, hoa khóc lớn tiểu đoàn tử, lăng kính hiên ôm hắn đau lòng chụp vỗ, trong miệng không ngừng nhẹ giọng chấn an nói, hảo hảo đừng khóc, làm cha nhìn xem ném tới nơi nào, ngoan, đừng khóc. Luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời tiểu đoàn tử không hề có để ý tới, ngược lại càng khóc càng thương tâm, thanh âm càng ngày càng to lớn văng rội, tiểu Liễu nhi đẩy ra đại nhân ngạnh tễ đến trung gian, xem tiểu đoàn tử khóc đến như vậy mánh liệt mê ngông. Nước mắt hoa cũng liên tiếp ở hốc mắt đảo quanh, tiểu nha đầu tiến lên lôi kéo hắn tay ngẹn ngào nói, đoàn tử ca ca không khóc, ô ô đoàn tử ca ca. Rốt cuộc còn chỉ có ba tuổi, nói còn chưa dứt lời, tiểu nha đầu liền ngửa đầu đi theo cùng nhau khóc ra tới, gấp đến độ sở vân Hàn chạy nhanh ôm lấy nàng, mọi người tất cả đều nhịn không được đầu từng trận có rút đau đớn, cái này hảo, hai tiểu nhân tất cả đều khóc, thậm chí dương thụ dương huệ cũng một bộ tùy thời chuẩn bị khóc ra tới bộ dáng. Tàng thiếu khanh cùng viên tiểu kỳ chạy nhanh ôm đi bọn họ. Ngươi nhìn xem ngươi, đem muội muội cũng cho khóc. Còn không phải là té ngã một cái sao? Lại không phải không văng ngã quá, đến nỗi khóc thành như vậy sao? Ôm tiểu đoàn tử đứng lên, lang kính hiên ra vẻ tức giận nhéo nhéo khóc thút thít trung tiểu đoàn tử. Đứa nhỏ này ngày thường không phải rất đại khí sao? Chẳng lẽ thật quăng ngã đau? Tư cập này, lang kính hiên chạy nhanh từ trên xuống dưới kiểm tra thân thể hắn. Nhưng tiểu đoàn tử lúc này lại thút tha thút thít nói, chính là, chính là nhân ra cá nướng quăng ngã lạ. Chạm vào, giọng nói rơi xuống, chung quanh vang lên vô số trọng vật rơi xuống đất thanh âm, đang ở cho hắn kiểm tra thân thể lăng kính hiên cũng là nháy mắt cứng đờ, cảm tình hắn khóc chỉ là bởi vì cá nướng quăng ngã lạ. mãi mãi, muốn hay không như vậy hồ cha. Kêu cái gì, thịnh duệ, cho ngươi hướng đi, tiểu đoàn tử qua trầm, ta ôm bất động. nửa ngày sau Lăng kính hiên đầy mặt đen nhanh nói, xong việc nhi còn không khỏi phân trần đem hố cha nắm đưa cho Nghiêm Thịnh Duệ, mệt hắn còn lo lắng hắn bị thương gì đó, kết quả đâu, nhân ra lại là vì một cái quăng ngã lạn cá nướng gào khóc, về sau hắn không bao giờ đau lòng đáng giận hố cha nắm. Ngạch! Hàng tỷ tấn hắc tuyến tức khắc bò lên trên đầu, Nghiêm Thịnh Duệ cũng là các loại vô ngữ, bị nhà mình cha tắt tới lấp đầy tiểu đoàn tử nhưng thật ra không có lại khóc, chỉ là khỏe mắt còn rắt nước mắt khuất khị thanh còn dừng không được tới. Sú nắm, ta còn tưởng rằng ngươi về sau đừng nói ngươi là ta đệ đệ, ta ném không dậy nổi người này. bỏ mình ở trước nhất tuyến tiểu bao tử bò dậy nhắm ngay tiểu đoàn tử cái gây chính là một cái tác. Đương nhiên, hắn có khống chế lực đạo lạc, khó chịu về khó chịu, yêu thương đệ đệ tâm vẫn là bất biến. Chán ghét tam ca, nhân ra đau. Tuy là như thế, tiểu đoàn tử vẫn là bất mãn phát ra kháng nghị, Thế hoa tử tiến lên một tay đáp ở lăng võ trên vai phiên trận trắng mắt, ngươi còn biết đau à, không đau lòng ngươi cá nướng. Hắn lập tức liền 10 tuổi, còn chưa từng gặp qua có người té ngã không phải bởi vì đau mới khóc, mà là vì cá nướng. Đau lòng à, nhân ra đều đau lòng muốn chết. Chút nào không nghe ra bọn họ chế nhạo, tiểu đoàn tử bẹp miệng phi thường nghiêm túc gật đầu, đáy mắt nhìn nhìn lại nổi lên nước mắt, mọi người tức khắc vô ngữ, lăng võ lập tức hung tận nói, Ngươi nhà dám lại khóc ta liền đem ngươi ném vào trong sông đi huy cá. Ha! Cái này tiểu đoàn tử là thật sự dọa tới rồi, nước mắt hoa ngạnh sinh sinh bước trở về, đầu nhỏ liên tiếp lay động, không muốn không muốn, nhân ra không cần uy cá, không khóc liền không khóc sao, tam ca không cần sinh khí. Xem ra ngẫu nhiên cao áp chính sách vẫn là yêu cầu, nhìn, này không phải ngon sao. Vương gia, vương phi, hoàng thượng tự mình tới. Liên ở bọn họ bị tiểu đoàn tử lôi đến tiêu ngoại nộn thời điểm, đội tàu đã Minh ngông quần cuộn tiến vào bến tàu, nhìn thấy tự mình dẫn người chờ ở bến tàu thượng kia một mặt minh hoàng, nghiêm dực chạy nhanh rửa qua đi nhắc nhở bọn họ. Mọi người nghe tiếng quay đầu vừa thấy, bến tàu thượng rầm rạp đứng đầy người, ở vào đằng trước nhưng còn không phải là võ đế nghiêm khiếu minh sao, đứng ở hắn phía sau phân biệt là tả hữu nhị tướng, sau đó là vân thái phi đám người, cuối cùng mới là văn võ bá. quan Ngự Lâm quân tất chỉnh tề có tự phân bố ở toàn bộ bến tàu thượng. Rốt cuộc có điểm về nhà cảm giác. Cùng Nghiêm Thịnh Duệ sóng vai cùng nhau nhìn bến tàu thượng đen nghìn ngịt đám người, Lăng Kính Hiên trên mặt lộ ra ấm áp tươi cười, bị Nghiêm Thịnh Duệ ôm vào trong ngực tiểu đoàn tử mắt sắc thấy được quen thuộc người, hương phấn hướng về phía bến tàu thượng thẳng phất tay, Hoàng đế Ca Ca, nhị thúc, hoàng nãi nãi, gian nãi, chúng ta đã trở lại, Hoàng đế Ca Ca. Cùng khác tiểu hài tử không giống nhau. Chia lịa mấy tháng, tiểu đoàn tử không hề có bất luận cái gì mới lạ hoặc ngượng ngùng ý tứ, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ chỉ có cửu biệt gặp lại hưng phấn. Nghiêm ca. Bị hắn cảm nhiễm, tiểu bao tử lăng võ cũng tiến lên, bất quá hắn đáy mắt cũng chỉ nhìn đến hắn nghiêm ca, những người khác sao, tạm thời thành bài trí. Tiểu võ. Bên tàu thượng, nghe được bọn họ tiếng gọi ầm ý nghiêm khiếu mình không hề chấp mắt tỏa định cái kia đang ở cùng hắn phất tay người trong miệng nhỏ rộng nỉ non tên của hắn suốt bảy cái nhiều tháng không thấy hắn giống như lại trưởng cao về hắn ở nam cương lập những cái đó công lao văn võ bá quan đều khen ngợi hổ phụ vô khuyến tử nhưng hắn lại chỉ có đau lòng công huân càng lớn sở chịu khổ liền càng nhiều chẳng sợ có cửu hoàng thúc bọn họ ở hắn khẳng định cũng không thoải mái nghĩ vậy chút hắn liền càng thêm đau lòng bởi vì hắn biết hắn sở làm hết thể rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là vì hắn Vân Thái Phi đám người còn lại là không màng lễ nghĩa vọt tới đằng trước, dưng dưng theo chân bọn họ phất tay, lúc trước bọn họ nói đi là đi, bọn họ đi rồi mấy tháng, bọn họ liền lo lắng mấy tháng, nam cương như vậy đáng sợ, liền triều đỉnh cũng chưa biện pháp, bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều sợ bọn họ sẽ phát sinh cái gì ngoài y mớn, có đôi khi đêm khuya một hồi, bọn họ thậm chí sẽ mơ thấy máu chảy đầm địa cảnh tượng, sau đó liền suốt đêm đều không thể lại yên giấc. Hiện giờ bọn họ cuối cùng là đã trở lại, bọn họ cũng thật sự yên tâm. Nhìn đội tàu một chút tới gần bến tàu, bến tàu trên dưới người đều nhìn chăm chú vào lẫn nhau, đặc biệt là nghiêm dực viên tiệu kỳ chờ cùng ái nhân phân biệt không ngắn thời gian người. Bọn họ đáy mắt, phản phất chỉ có thể đủ nhìn đến lẫn nhau, thâm tình truyền miên ánh mắt ở giữa không trùng quấn quýt si mê ở bên nhau. Đối với yêu nhau người tới nói, mấy tháng chia liệt không thể nghi ngờ so mấy cái thế kỷ còn dài lâu. Chương 635 cửu biệt gặp lại, tùy hứng tiểu bao tử. Hạ miêu. Theo người treo thuyền một tiếng giống to, đầu đuôi tương liên 10 tao thuyền lớn đồng thời cập bờ hạ miêu, thô tráng xích sắt chìm vào trong nước, bọn thủy thủ đáp khởi bàn đạp, đi trước đến trên bờ hiệp chợ đỉnh thật lớn thuyền, mặc vào binh lính cũng huấn luyện có tố chuẩn bị quân vác hàng hóa. Cung nên thịnh thân vương, vương phi. Văn võ bá quan ở tôn lương cùng lăng kính hàn dẫn dắt hạ không mình hành lễ. Sớm đã chờ không kịp Nghiêm Khiếu Minh kích động tiến lên, không màng hoàng đế thân phận đối với đã rời thuyền Nghiêm Thịnh Duệ phu phu hành lễ, cửu hoàng thúc, hoàng phụ. Người ở bên ngoài trước mặt, hắn vẫn luôn đều kêu lăng kính hiên hoàng phụ, dùng trực tiếp nhất phương thức nói cho những cái đó tự cho là cao lớn thượng, xem thường lăng kính hiên xuất thân người, hắn là hắn Nghiêm Khiếu Minh nhất kính trọng người, ai dám đắc tội hắn chẳng khác nào là đắc tội hắn, xét nhà diệt tộc đều là nhẹ nhất. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn thuế. Dù sao cũng là ở bên ngoài, nên có lễ tiết vẫn là phải có, liền ở bọn họ chuẩn bị quỳ xuống đi thời điểm, nghiêm khiếu minh dối tay giữ chặt bọn họ, cửu hoàng thúc, hoàng phụ, đều là người một nhà, không cần đa lễ. Ba người trao đổi cái ánh mắt, nghiêm thịnh duệ phu phu cũng không có thật sự quỳ xuống đi, đi theo bọn họ phía sau bánh bao nhóm tự nhiên cũng không cần lại quỳ. Hoàng đế ca ca, nhân ra rất nhớ người Nga. Bị nghiêm thịnh duệ ôm vào trong ngực tiểu đoàn tử vươn tay liền hướng hắn trên người Pháp, nghiêm khiếu minh lập tức mặt mày hớn hở ôm qua hắn, hoàng đế ca ca cũng từng ngươi, nam cương thú vị sao? Có hay không nghe phụ vương bọn họ nói? trừ bỏ tiểu văn tiểu võ bọn họ, nghiêm khiếu minh thích nhất chính là cái này tiểu đệ đệ, liền giống như tống thủy linh bọn họ chửi thầm như vậy, hận không thể mở ra quốc khố tùy ý hắn đem quốc khố thứ tốt đều dọn về ra. Một chút đều không thú vị. Cha đều không cho ta ra cửa, bất quá hoàng đế ca ca, ta có muội muội Nga, tiểu đoàn tử hiện tại là ca ca. Bẹp miệng nói đến một nửa, tiểu đoàn tử lại mặt mày hớn hở, đầy mặt khoe khoang khoe ra hắn muội muội. Ha ha, Kia chấm liền chúc mừng ngươi, đi hoàng mãi mãi bọn họ bên kia đi, bọn họ có thể tưởng tượng ngươi. Nghiêm khiếu minh nhìn không được buồn cười, quyết đoán buông hắn còn vô vô hắn mông nhỏ, về dương thụ bọn họ sự tình, phù hậu đã tự mình viết thư nói với hắn. Nếu là lăng thúc bắc cầu dân muối hắn cũng không có gì ý kiến, chỉ cần phụ hậu cao hứng liền hảo. Ra, mãi, hoàng nãi mãi ta đã trở về. Tiểu đoàn tử một cái xoay người, lập tức mở ra hai tay thịt thịch thịch hướng Vân Thái Phi bọn họ chạy tới. Vân Thái Phi cùng lăng vương thị hai mắt dưng dưng tiếp được hắn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm ngoan tôn ngoan tôn, đứng ở phía sau bọn họ lăng thành long cũng nhịn không được liên tiếp gật lệ. Người rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn trực tiếp chạy tới biên cương đâu, đều lo lắng chết ta. Ở tiểu thất cùng tiểu đoàn tử ôn chuyện thời điểm, tư không lý cũng tệ đến phía trước hống hai mắt toán khí tận trời nhìn lăng kính hiên. trời biết khi bọn hắn biết được hắn cư nhiên hai lần bị thương khi có bao nhiêu lo lắng, nếu không phải khiếu hoa ngăn cản hắn, hắn đã sớm mang theo thượng kính đi nam cương tìm bọn họ, may mắn bọn họ đã trở lại, nếu là bọn họ trực tiếp đi biên cương tòa chấn, hắn tuyệt bức sẽ ném xuống hết thể chạy tới biên cương. Hảo, ta này không phải bình an đã trở lại sao? Ngươi tạm tha ta đi. Lăng kính hiên là lại cao hứng lại đau đầu, tư không giác hốn lên thời điểm liền cùng cái trường không lớn hài tử giống nhau, có đôi khi hắn cũng lấy hắn không có cách. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, lúc trước ta nói muốn đi theo ngươi ngươi chết sống không chịu, nghe nói ngươi bị hai lần thường, thiếu chút nữa liền mệnh đều lăn lộn không có. Nói đến cái này, tư không giác liền nhịn không được từng đợt ngẹn nào. Bên cạnh nghiêm khiếu hoa chạy nhanh ôm lấy hắn, nhìn một hồi lâu thượng kình đột nhiên tiến lên ôm lấy lăng kính hiên, lăng thúc. Một tiếng lăng thúc hôn loạn nước cờ nguyện tưởng nghiệm cùng lo lắng, từ trước đến nay yêu thương hắn lăng kính hiên đau lòng ôm hắn, tùy y hắn ở chính mình trong lòng ngực nước nở, tầm mắt lướt qua hắn phân biệt cùng triệu hàn phu phu gật gật đầu, hàn phi ôm nhi tử, hốc mắt cũng coi chút hồng, nói không lo lắng là gật người, nhưng bọn họ không dám làm chính mình lo lắng, sợ chính mình tưởng quá nhiều. Này mấy tháng bọn họ phu phu hai thậm chí chạy biến vài cái châu phủ, cấp lăng thị sản xuất khai. Vài gia chi nhánh. Kính Hàn. Tiểu tử thối không thấy được lao tử còn đứng ở chỗ này. Viên thiệu kỳ bên này liền không quá thuận lợi, nguyên bản tưởng cùng nhà hắn Kính Hàn ôn chuyện. Ai biết lao quốc công một quyền liền huy hướng về phía hắn cái ốc, thiếu chút nữa chưa cho hắn đánh ngã. Viên thiệu kỳ che lại bị đánh cái gãy khó chịu nói, ngươi làm gì lao nhân. Lam ơn ngươi muốn động thủ cũng nhìn xem trường hợp được không? Đầu của hắn lại không phải thiết làm, sẽ đau được không? Chính là nhìn trường hợp mới tấu ngươi, được, loạn ồn nào gì. Cho ta dẫn tiến dẫn tiến thông ra các cứu cứu. Lao quốc công lệ mắt một hành, khí thế khổng lồ, viên thiệu kỳ ai đoán nhìn xem gần trong gang tức lăng kính hàn, nhân ra hắn liền một câu đều còn chưa nói thượng đâu. Thác bạt gia chủ bọn họ vừa tới kinh thành, ngươi là muốn cố điểm. Hắn cùng viên thiệu kỳ quan hệ còn không có chính thức công bố, tuy rằng đã là công khai bí mật, biết Lão quốc công là không nghị chính mình tôn tử làm ra cái gì thất cách sự tình làm hắn khó làm. Lăng kính hẳn cũng phối hợp ném cho hắn một cái chấn an ánh mắt, bọn họ đều đã trở lại, ôn chuyện cơ hội nhiều đến là, không vội tại đây nhất thời một lát, đi lạp lao nhân. Thân thân ái nhân đều nói như vậy, viên thiệu kỳ còn có thể như thế nào? chỉ có thể đầy mặt khó chịu mang theo lão quốc công đi hướng từ một khắc tao trên thuyền xuống dưới thác bạt người một nhà, bởi vì bọn họ là toàn tộc di chuyển, chỉ nhà bọn họ liền chiếm bốn tao thuyền, hai tao ngồi người, hai tao chứa đầy đồ vật. nghiêm ca, từ trước đến nay tùy ý làm bậy quán tiểu bao tử không quan tâm tiến lên ôm lấy nghiêm thiếu minh, hơn nửa năm, hắn đều muốn chết hắn. bao lớn người, sao còn cùng cái tiểu hải tử dường như tùy hứng? thôi ôm hắn nghiêm khiếu Minh Sùng Nịch nói hơn nửa năm không thấy so với hắn tiểu vài tuổi tiểu voi chỉ so hắn lùn nửa cái đầu thời gian qua đến thật mau bọn họ mới vừa nhận thức thời điểm hắn rõ ràng vẫn là cái gầy không kéo mấy nhóc con như sao ta nguyện ý ai cũng quản không được thoáng buông ra hắn một chút lăng võ ôm hắn vẻ mặt kiệt ngạo hoàn toàn cùng nghiêm thịnh duệ một cái khuôn mẫu ấn ra tới diện mạo xứng lấy bá đạo mạnh mẽ khí thế sống thoát thoát lại là một cái tiểu nghiêm thịnh duệ Lúc trước đôi hắn lớn như vậy còn ôm hoàng thượng lược có ý kiến các đại thần đều lặng lẽ túi đầu, không có biện pháp, đây cũng là bọn họ treo chọc không dậy nổi chủ nhân A. Người A. Biết hắn là cố ý nói cho nào đó người nghe, nghiêm khiếu mình dung túng chọc chọc đầu của hắn, mang theo hắn đi hướng tầng thiếu khanh sở vân hàn, lục thúc, phù hậu Tiểu thất gần đây tốt không? Hai tay phân biệt nắm dương thủ dương hòe tầng thiếu khanh như có như không gật gật đầu. Ôm liễu Nhi sở vân hàn đáy mắt đựng đầy ý cười, mặc kệ thân phận của hắn như thế nào thay đổi, tiểu thất vĩnh viễn đều là con hắn. Con hảo, đây là tiểu thụ tiểu huệ cùng liễu Nhi đi. Nghiêm khiếu mình cười đem lực chú ý đặt ở ba cái hài tử trên người, liễu Nhi đỏ đậm con ngươi không thể nghi ngờ làm hắn nhìn nhiều hai mắt, bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi. Dương thụ bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy loại này đại trường hợp, khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Hai anh em tất cả đều xúc đến thằng thiếu khanh sau lưng, liễu nhi tắc gắt gao ôm sở vân hàn cổ, không dám quay đầu đi xem nghiêm khiếu minh. Đúng vậy, liễu nhi đừng sợ, hắn chính là cha nhi tử, các ngươi hoàng đế ca ca, ngoan tiếng kêu hoàng đế ca ca, về sau hoàng đế ca ca mới có thể thương ngươi. Sở vân hàn ôn nhu dụ hống trong lòng ngực tiểu nữ hài, nhìn trên mặt hắn ấm áp tươi cười, nghiêm khiếu minh đáy mắt tươi cười càng sâu, lang thúc tin lời nói cực kỳ. Có đệ đệ muội muội sau, phù hậu giống như càng vui vẻ, như vậy liền hảo, phù hậu vì hắn hy sinh quá nhiều, hắn chỉ hy vọng hắn nửa đời sau có thể vui vui vẻ vẻ, hạnh phúc mỹ mãn. Hoàng, Hoàng đế ca ca, tuy rằng có chút nhát gan ngượng ngùng ở sở vân hàn dụ hướng hạ, liếu nhi vẫn là quay đầu yếu ớt tiếng mỗi kêu một tiếng, đồng thời tránh ở tầng thiếu khanh sau lưng dương thụ dương liếu cũng bị hắn kéo ra tới, hai anh em cùng kêu lên nói, Hoàng đế ca ca ngoan châm cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, ngày mai khiến cho người đưa đến Kinh Vân Sơn Trang, về sau không có việc gì thường cùng phụ hậu cùng nhau đến trong cung tới ngọc nhi. Nghiêm khiếu minh rỗi tay sờ sờ bọn họ, không biết vì cái gì, nhìn đến bọn họ, hắn giống như liền thấy được đã từng tiểu văn bọn họ, tuy rằng cùng tiểu văn bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, bọn họ nhưng không như vậy nhút nhát thèn thùng. Cảm ơn Hoàng đế ca ca. Mặc dù vẫn là có chút có rúm, Dương thủ vẫn như cũ lấy hết can đảm tránh ra tàng thiếu khanh trên tay trước không người nói tạng, nho nhỏ khuôn mặt che kín đỏ hửng, tàng thiếu khanh sở vân hàn nhìn nhau cười, không thể không nói, thiết toa tử đưa bọn họ giáo rất khá. Nhà mình huynh đệ không cần cảm tạ. Rất xa nhìn thấy viên thiệu kỳ lãnh một đám người đã đi tới, cầm đầu vài người cùng hắn có chút tương tự, ý thức được bọn họ thân phận, nghiêm khiếu minh chủ động kết thúc đề tài, tiểu bao tử lăng võ cũng không thể không tạm thời buông ra hắn. Vì thần thác bạt vượng hề bốn tử tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đi vào hắn trước mặt, thác bạt vượng mang theo bốn cái nhi tử quỳ xuống, kinh thành quy củ đại, hắn không dám mang nữ nhi lại đây. Nam Dương Hầu xin đứng lên, các vị công tử bình thân. Một thân minh hoàng long bảo nghiêm khiếu minh một tay lưng beo ở sau người, cả người khí phách lang nhiên, thác bạt vượng cung kính tạ ơn lúc sau mới mang theo mấy cái nhi tử đứng lên, không chờ bọn họ đáp lời. Nghiêm khiếu minh liền trầm giọng nói, Nam Dương Hầu dọc theo đường đi vất vả, chấm ở trong cung bị hạ cung yến, vài vị cùng chấm cùng hồi cung đi. Tạ Hoàng thượng, quân chủ mời, há có thể cự tuyệt. Tuy rằng hàng năm thiên cư một góc, điểm này lễ nghĩa thác bạt vượng vẫn là hiểu, chỉ là không tránh được muốn cho thác bạt hải đi công đạo một phen, làm hắn con dâu cả trước mang người một nhà hồi Hoàng thượng ban cho Nam Dương Hầu phủ giàn xếp xuống dưới là được. Mẫu phi, cha, nương chúng ta đã trở lại, xin lỗi cho các ngươi lo lắng. bên kia, thật vất vả chấn an cáo kỉnh tư không giác, lăng kính hiên nghiêm thịnh ruệ một trước một sau đi vào vân thái phi cùng lăng thành long vợ chồng trước mặt. đứa nhỏ độc, nói cái gì xin lỗi, trở về liền hảo, trở về liền hảo. vân thái phi một bên gạt lệ một bên nói, bên cạnh hầu hạ hắn ngụy ma ma chi kỷ tiến lên đỡ nàng. nhìn đến các ngươi bình an trở về thì tốt rồi. Lăng Vương Thị cũng hảo không đến chạy đi đâu, sớm tại ôm tiểu đoàn tử thời điểm, đôi mắt liền khóc sưng lên, Lăng Thành Long ôm hắn vui mừng nhìn nghiêm thịnh duệ phu phu hai, nàng liền ái khóc, các ngươi đừng để ý, nàng trong lòng cao hứng đâu. Nói là như vậy nói, Lăng Thành Long hốc mắt cũng là hồng, nhi hành nàn dặm mẫu lo lắng, phụ thân lại làm sao không phải giống nhau. Ha ha ta biết, cha, nương, mẫu phi, các ngươi yên tâm, chúng ta không có việc gì. Lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít giọng mũi, có lẽ từ đầu đến cuối, cha mẹ đều không có mang cho hắn bao lớn trợ giúp quá, thậm chí trước kia còn thường xuyên kéo cẳng, bất qua có một chút lại là không thể phủ nhận, bọn họ yêu thương hắn tâm tuyệt đối không thể so nhà người khác cha mẹ thiếu, mẫu phi cũng là, vì không cho cha mẹ hắn cảm giác được không được tự nhiên, nàng tha rằng một người ở tại thịnh thân vương, mị kỳ danh rằng là giúp bọn hắn bảo vệ cho. vương phủ. Là tưởng ly qua cố hoàng đệ càng gần, thực chất thượng hắn là biết đến, nàng sở làm hết thể đều là vì bọn họ. Cửu hoàng thúc, hoàng phụ, trong cung đã bị hảo cung yến, là tiểu cửu cùng tiểu thập tự mình chuẩn bị, chúng ta cùng nhau hồi cung đi. Khi nói chuyện, nghiêm khiếu mình đã đi tới, lang kính hiên gật gật đầu, nghiêm thịnh duệ xoay người phân phó nói, Dực, ngươi không cần tiến cung, hộ bộ thượng thư lang đại nhân nhưng ở, thân ở. Vẫn luôn ở chiều thần trung lăng thành quý cung kính tiến lên, cùng lăng kính hiên bọn họ không giống nhau. Hiện giờ quý vì hộ bộ thượng thư hắn, ở hoàng thượng trước mặt vẫn là không dám làm cản, chẳng sợ nhìn đến nghiêm dực đã trở lại, hắn cũng không dám dễ dàng tiến lên, chỉ có thể nắm chặt nắm tay cổ nén. Ba năm nhiều thời giờ, trải qua quan trường ô nhiễm, hắn đã không giống trước kia dễ dàng như vậy thẹn thùng mặt đỏ, bất qua ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn như cũng là lăng thành quý, cái kia, nóng ngọt bạch đại bạch thỏ người cùng nghiêm dược cùng nhau kiểm kê bổn vương lần này mang về tới tiền bạc trở vật nghiêm thịnh duệ mặt không đổi sắc vì bọn họ ra tiểu thúc cùng ảnh vệ thống lĩnh sáng tạo một chỗ cơ hội hai người một trận kích động song song không người là vương gia nghiêm nhị nghiêm sam các ngươi phụ trách đã an bài đi theo binh lính nghiêm tư ngươi hộ tống cha mẹ bọn họ hồi kinh vân sơn trang lang vân các ngươi cũng cùng nhau trở về vâng không còn có so vương ra càng lấy việc không làm việc tư người, bất quá, hắn an bài không thể nghi ngờ làm rất nhiều người đều thực sản là được. Mẫu Phi, người cũng đi kinh Vân Sơn chẳng đi, chúng ta đã lâu không gặp, vừa lúc tụ tụ. Chờ hắn an bài xong sau, lăng kính hiên tiến lên đứng lên Vân Thái Phi trước mặt, lập tức liền mau ăn tết, năm sau bọn họ lại phải rời khỏi, hắn luyến tiếc làm mẫu Phi một người lẻ loi canh giữ ở vương phủ. Ân, mẫu Phi nghe ngươi, mau đi trong cung đi, tan liền sớm một chút trở về. Vân Thái Phi dương dương gật gật đầu, so sánh với Nhi tử, nàng không thể nghi ngờ càng đau con dâu, không còn có so với hắn càng thích hợp Nhi tử người. "Ân, chúng ta đây đi trước." Lăng Kính Hiên lại nhìn nhìn cha mẹ, xoay người cùng Nghiêm Thịnh Duệ cùng nhau đi hướng Nghiêm Kiều Minh, Nghiêm khiếu Hoa phu phu cùng Triệu Hàn phu phu cũng đã đi tới, bọn họ đều phải đi tham gia cung yến duy nhất không cùng bọn họ nói thượng lời nói phúc quận vương bất đắc dĩ than nhẹ tầm mắt cuối cùng từ nghiêm khiếu thanh trên người rời đi trời biết này mấy tháng hắn qua đến có bao nhiêu khổ bức khiếu thanh kia tiểu tử tuổi động bất động liền tưởng một người hướng nam cương chạy thiếu chút nữa không có lăn lộn chết hắn hiện tại hắn rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm khởi giá triệu công công một tiếng tiêm tế cao hướng văn võ ba quan nhường ra một con đường Ngồi ở Long liễn thượng nghiêm khiếu minh cùng tiểu bao tử cùng tiểu đoàn tử vừa nói vừa cười, một đám người mênh mông quần cuộn hướng hoàng thành phương hướng di động, xa cách mấy tháng, thịnh thân vương một nhà lại mang theo thắng lợi cùng vinh quang đã trở lại. Chương 636 về nhà, thân nhân đoàn tụ. Thịnh thân vương một nhà chẳng những giải quyết kéo dài mấy trăm năm Nam Cương vấn đề, nổ Nam Cương tứ đại gia tộc cùng bộ tộc thai hoàng ẩm, còn ở ngắn ngủn 4 tháng nội kéo Nam Cương bước đầu phát triển lên. Vì quốc khố sáng tạo hàng tỷ bạc trắng thu vào, cung yến thượng, văn võ bá quan đều vây quanh bọn họ phụ tử mấy cái đảo quanh, cung yến vẫn luôn liên tục đến buổi chiều mới kết thúc, chờ lăng kính hiên bọn họ trở lại kinh vân sơn trang thời điểm, không sai biệt lắm đã mau đến cơm chiều. Điểm Vẫn là về nhà cảm giác tốt nhất. Ngồi ở nhà mình trong đại sảnh, lăng kính hiên khoa trương hít sâu một hơi, vân thái phi, lăng thành long vợ chồng tất cả đều buồn cười nhìn hắn. Vương Kim Ngọc hai mắt đỏ bừng nói, nếu trong nhà hảo, về sau cũng đừng mang theo hải tử nơi nơi chạy loạn, lo lắng chết người. Bọn họ nếu là đi bình tĩnh điểm địa phương còn hảo, cố tình là nam cương loại địa phương kia, đừng nói tỷ tỷ tỷ phu, chính là nàng cũng lo lắng đến không được, nàng biết bọn họ đều là làm đại sự người, không phải bọn họ này những phụ nhân có thể tả hưu, nhưng ai, một lời khó nói hết, hiện giờ bọn họ nhật tử là quá hảo. Nhưng bọn nhỏ lại hàng năm đều ở bên ngoài, lưu tại trong nhà cũng liền kính hàn cùng dương tử mà thôi. Ha ha, gì, Nam Cương không có ngoại giới truyền thuyết như vậy đáng sợ, vừa mới bắt đầu các bá tánh đích xác thực tính bài ngoại, nhưng kia đều là bởi vì bọn họ bị bên ngoài người lừa gạt sợ, hơn nữa giang ra cố tình châm ngoài, bọn họ mới cực độ không chào đón người ngoài, chọc bao phần lớn trực tiếp dùng độc hạ độc được, nhưng chỉ cần ngươi làm cho bọn họ cảm giác được ngươi thành ý. Bọn họ thậm chí so rất nhiều địa phương bá cánh đều hữu hảo. Biết bọn họ đang lo lắng cái gì, lăng kính hiên dựa vào nghiêm thịnh duệ mỉm cười nói. Nói như vậy, giang ra người là thật sự rất xấu lạc. Nghe vậy, Vương Kim Ngọc cũng tới hứng thú, người chính là như vậy, không có đi qua địa phương luôn là sẽ tò mò. Nói như thế nào đâu, cũng không hẳn vậy tất cả đều là người xấu đi, người xấu định nghĩa cũng không có tiêu chuẩn, ở rất nhiều người cảm nhận chung. Ta cũng coi như là người xấu, dù sao Nam Cương sự tình đã giải quyết, ít nhất mấy chục năm nội sẽ không lại có Nam Cương họa, chúng ta có thể an tâm." Lăng Kính Hiên nghĩ nghĩ mới sẽ nói, "Kia vài thập niên sau đâu?" Lăng Vương Thị nghe vậy nhăn chặt mày, "Bọn họ vất vả lâu như vậy mới quản vài thập niên a?" Phúc! Mắt liền nhìn ra hắn ý tưởng, Lăng Kính Hiên nhịn không được xì một tiếng bật cười, "Nương, ngươi còn muốn như thế nào nữa đâu?" Mấy chục năm hòa bình đã tính không tồi, trong thiên hạ chưa từng có tuyệt đối sự tình, liền tính hoàng tộc hủ bại, cũng có thể làm người lật đổ, không chi là thiên cư một góc nam cương. Đến nỗi về sau có thể hay không lại gắn bó loại này hòa bình, liền phải xem chúng ta hậu thế có hay không năng lực, kia đều là rất dài xa chuyện sau đó, chúng ta quản không được như vậy xa, bọn họ nếu có thể lại, tự nhiên có thể vô hạn kéo dài thời hạn, tương phản, nếu chính bọn họ trước hủ bại vậy chỉ có thể chờ bị người lật đổ. Hán cái này nương à, thiết kế điểm nữ nhân ra tiểu ngoạn ý nhi còn hành, quốc gia đại sự hoặc chính trị thượng sự tình liền, bất quá đây cũng là chuyện tốt nhi, như vậy bọn họ mới có thể sống được càng nhẹ nhàng. Ai ra, các ngươi những cái đó sự tình quá phức tạp, ta cũng không hiểu, ta hy vọng các ngươi đừng lại mạo hiểm, nhìn xem nhà của chúng ta tiểu đoàn tử, có phải hay không đều gầy. Nghe không hiểu nhi tử những cái đó loanh quanh lòng vòng nói, Ông tiểu đoàn tử Lăng Vương Thị lăn qua lộn lại xem, mày càng nhăn càng chặt, trong đại sảnh mọi người lực chú ý đều không khỏi chuyển tới bọn họ trên người, các trưởng bồi tất cả đều cùng Lăng Vương Thị, tổng cảm thấy tiểu đoàn tử rất thịt, mà nghiêm thịnh duệ bọn họ lại là một đầu hắc tuyến, nơi nào gầy. Rõ ràng liền vẫn là bạch bạch nộn nộn tiểu bụ bấm có hay không. Mãi, ngươi đang xem cái gì a? Tiểu đoàn tử nghiêng đầu khó hiểu nhìn nàng đau lòng nói, mãi đang xem ngươi có phải hay không rất thịt. Đáng thương, nam cương bên kia sợ là không gì ăn ngon đi. Nhà của chúng ta tiểu đoàn tử đều gầy một vòng nhi. Nương, ngươi đang nói gì đâu, tiểu đoàn tử nơi nào gầy. Đều mau biến thành tiểu phi heo. Lăng kính hiên vô lực đỡ chán, hắn hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là ngốc mãi mãi. Cha, nhân ra không phải tiểu phi heo. Nói bậy gì đâu, ngươi mỗi ngày thấy không cảm thấy, nhà của chúng ta tiểu đoàn tử đều mau gầy thành ra bọc xương. Tiểu đoàn tử kháng nghị cùng lăng vương thị bất mãn đồng thời vang lên, lăng kính hiên tức khắc các loại vô lực, nhà hắn nương đối ra bọc xương định nghĩa rốt cuộc ở nơi nào. Tiểu đoàn tử đều mau béo thành cầu, nơi nào giống ra bọc xương. Tưởng quy tưởng, lăng kính hiên lại không dám lại tiếp tục phản bác, khắc không sợ, liền sợ hắn nương dây tiếp theo sẽ nói nhà hắn tiểu đoàn tử đều gầy thành một đạo hết, mẹ nó lôi người có hay không. Ha ha như thế nào không thấy được tiểu võ. Tiểu lục bọn họ cũng không có tới. Vẫn là vân thái phi đau lòng con dâu. mỉm cười bất động thanh sắc liền chuyển khai đề tài. Lăng kính hiên ném cho nàng một cái cảm kích ánh mắt. Tiểu võ an vạ trong cung không muốn trở về. Tiểu lục bọn họ này không phải vừa trở về sao? Còn phải quy thuận quy thuận trong nhà. Hiện tại bọn họ đã có 3 cái hài tử. Cũng đến ăn bài bọn họ. Phòng chừng ngày mai còn muốn dẫn bọn hắn trở về hầu phủ thấy trưởng bối đi. Không ngừng là bọn họ. Trong đại sảnh liền bọn họ vài người, kính hàn cùng thiệu kỳ đã lâu không thấy, gia cung sơ đã bị người nào đó nửa đường cướp đi, tiểu văn một hồi ra liền lôi kéo thượng Tỉnh về phòng ôn chuyện, thiết hoa tử cũng cùng triệu hàn phu phu đại ở chính bọn họ, liền tư không giác bọn họ đều không có tới, có thể là không nghị quay dày bọn họ người một nhà đoàn tụ đi, đến nỗi dương tử cùng thiệu bác, bọn họ cũng lưu tại trong cung cùng tiểu thất thương lượng sự tình. Cũng là kia ba cái hải tử vừa thấy chính là ngoan ngoan đang yêu, có bọn họ, Vân Hàn đời này cũng viên mãn. Lăng Vương Thị lại một lần tiếp nhận đề tài, đối sở Vân Hàn, nàng là thật sự đau lòng, cũng thật sự lấy hắn đương chính mình nhi tử đối đãi, tuy rằng hắn căn bản tiểu không được nàng vài tuổi. Đúng rồi, mẫu phi, cha, nương, gì, cái kia tiểu nha đầu các ngươi cũng thấy được, trời xinh xích mắt, bởi vì cặp mắt kia, huynh muội ba người sống được thực vất vả. So năm đó ta cùng tiểu bao tử nhóm con khổ, các ngươi công đạo hạ nhân một tiếng, ngàn vạn đừng bởi vì sợ hãi liền lại lần nữa vạch trần bọn họ vết sẹo, xích mắt bất quá là gen vấn đề, không phải cái quỷ gì quỷ quái quái. Lúc trước người nhiều lại vẫn luôn mội vàng, hắn đều mau đem chuyện này quên mất. Ai, chuyện này ngươi yên tâm, chúng ta kinh vân sơn trang không cái loại này không dài đầu vóc, trên thế giới này nào như vậy nhiều yêu quái. Bất quá là người nào đó khi dễ bọn họ lấy cớ thôi. Không biết có phải hay không nhớ tới đã từng lăng kính hiên bị dân cư khẩu thanh thanh mắng quái vật yêu nghiệt sự tình, lăng vương thị biểu môi, đầy mặt khó chịu. Kinh Vân Sơn Trang là không thành vấn đề, hầu phủ có thể hay không? Vân Thái Phi lo lắng nhìn bọn họ, chỉ cần là bọn họ tiếp thu hải tử, nàng cũng sẽ tiếp thu. Hốn hổ kia mấy cái hải tử thật sự thực đáng yêu, bất quá hầu phủ nhưng không có mặt ngoài như vậy Thái Bình. Theo hắn biết, Vân Hàn gà thấp hầu phủ, nào đó người nhưng không rất cao hương a. Hầu phủ sự tình thiếu khanh sẽ thu phục, hoàng cô mẫu cũng sẽ không làm người sang bậy, bất quá mẫu phi nhưng thật ra nhắc nhở ta, nên tìm tiểu thất yếu điểm bảo đảm mới là lăng kính nghiên dữ dội khôn khéo. Chẳng sợ chỉ là một câu nhắc nhở, cũng đủ hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện, sở Vân Hàn lấy thái hậu tôn sư gà thấp hầu phủ, nào đó người sợ là trong lòng không cân bằng đi. Đại hôn khi phát sinh sự tình lại nổi lên trong ốc, lăng kính hiên cũng không khỏi biểu môi. Gia tộc lớn, tổng hội xuất hiện mâu thuẫn, tuy rằng gả cho thiếu khanh sau Vân Hàn đã không phải thái hậu, nhưng hắn vẫn là hoàng thượng phụ hậu, thân phận không thể so hoàng cô mâu thấp. Hơn nữa thiếu khanh lại là em út, bọn họ huynh đệ gian khả năng không có gì, mặt trên mấy cái chỉ em dâu liền. Người sáng tỏ liền hảo, hoàng thượng là làm đại sự, khó tránh khỏi sẽ xem nhẹ nào đó chi tiết nhỏ ngươi cái này hoàng phụ đường đúng lúc mà nhắc nhở hắn mới là Thấy hắn đã minh bạch nàng ý tứ Vân Thái Phi cũng điểm đến mới thôi kết thúc cái này đề tài Kỳ thật đại gia tộc chi gian vấn đề rất nhiều sao không có bọn họ nhìn đến như vậy bình tĩnh Liền tính là thượng minh trưởng công chúa Ngầm cũng không bằng mặt ngoài nhìn đến như vậy ung dung rộng lượng lại đẹp đẽ quý giá Bằng không hầu phụ như thế nào một cái con vợ lẽ đều không có Rất nhiều chuyện đại gia Đấy. trong lòng đều minh bạch Chỉ là không dám bắt được mặt bàn đi lên dứt lời. Ấn lăng kính hiên ánh mắt thâm u gật gật đầu, mẫu phi không nói, khả năng liền hắn đều xem nhẹ. Nếu bọn họ rất nhiều kiến kỵ, vậy làm cho bọn họ hoàn toàn sợ hãi đi. Phụ vương, cha. Khi nói chuyện, bọn họ tiểu bao tử thế nhưng cùng tiểu thất cùng nhau từ bên ngoài đi đến, đồng thời trở về còn có nghiêm khiếu bắc cùng Trưng dương. Lăng kính hiên kỳ quái nhìn bọn họ, nhanh như vậy liền nói xong rồi. Cha. Vừa rồi ta nhìn đến thiết oa tử quỷ gối triệu thúc bọn họ trước mặt, hắn làm cái gì? Không chờ hắn đặt câu hỏi, lăng võ tiến lên dựa vào lăng kính hiên bên thai nhỏ giọng hỏi, tiểu thất tắc trầm mặt ngăn lại muốn đứng dậy cho hắn hành lễ lăng vương thị đám người, cùng nghiêm khiếu bắt bọn họ cùng nhau ngồi xuống, vào cái này ra, hắn liền không hề là hoàng đế, hắn chỉ nghỉ theo chân bọn họ nhẹ nhàng đoàn tụ. ân Lăng kính hiên nhứng mày, bên môi chậm rãi lộ ra một tia bất đắc dĩ cười nhạt, Đứa nhỏ này, vừa trở về liền nói chuyện đó nhi, triệu ca bọn họ không hấn hắn kỳ quái. Tư cập này, lang kính yên đứng lên, các ngươi trước ngồi một lát, ta đi triệu ca bọn họ bên kia nhìn xem, tiểu thất, đêm nay liền ở chỗ này ngủ đi, ngày mai cùng ngươi cửu hoàng thúc cùng nhau thượng triều là được, tối nay ta có việc muốn cùng ngươi nói. ân ta cũng là nghĩ như vậy. Nghiêm khiếu minh gật gật đầu, dù sao hắn long bảo nơi này cũng có sao lưu. Hắn cũng rất nhiều muốn nói với bọn họ nói. cha ta cũng phải đi. Thấy hắn xoay người liền phải đi ra ngoài, tiểu đoàn tử nhanh nhẹn từ lăng vương thị trên đuổi trượt xuống dưới, trước mắt công phu liền vọt tới trước mặt hắn dắt lấy hắn tay, lăng kính hiên bất đắc dĩ lắc đầu, nắm hắn cùng nhau đi vào. Như thế nào không thấy được tiểu văn. Trước sau hắn ngồi ở chỗ này, đại gia liền sẽ câu nệ một ít, nghiêm khiếu minh trừ bỏ bất đắc dĩ vẫn là chỉ có bất đắc dĩ. Bọn họ biết bọn họ không có ý khác, chỉ là đơn thuần quá mức để ý hắn hoàng đế thân phận, bất quá. Vì đại gia hảo, hắn vẫn là quyết định không ở lại đại sảnh. Tiểu văn cùng thượng kình ở trong phòng. Nghiêm thịnh duệ tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, cũng là bất đắc dĩ. Ta đây cùng tiểu võ đi tìm bọn họ, tiểu cửu cùng tiểu thập cũng tới, bọn họ đi phụ hầu nơi đó. Lang vân, chờ lát nữa nhớ rõ chuẩn bị bọn họ cơm chiều. Trước khi đi... Nghiêm khiếu minh lại công đạo nói, tuy rằng cung yến thượng có rất nhiều ăn, hơn nữa mới vừa kết thúc không lâu, nhưng ở cái loại này trường hợp chung, cũng không phải người sẽ ăn cái gì, đại gia bụng đều bị đói, hắn chính là riêng buông chính sự tới Kinh Vân Sơn Trang ăn cơm chiều. Là, Hoàng thượng, Lăng Vân cung kính công lưng, xoay người hướng phòng bếp đi rồi đi, nghiêm khiếu bác phân biệt cùng Vân Thái Phi bọn họ chào hỏi, ngay sau đó lại mỉm cười nói, ra, mãi, gì mãi. Hoàng huynh là đến nơi đây tới thả lỏng, các ngươi đừng như vậy khẩn trương, hắn là hoàng đế không có sai, nhưng vào kinh vân sơn trang, hắn cũng chỉ là chúng ta huynh đệ. Hoàng huynh là thật sự thực vất vả, cũng may trong cung còn có tiểu Cửu tiểu thập bồi hắn, chờ tiểu Cửu tiểu thập ra cung kiến phủ, hắn liền càng cô đơn, tuy rằng hắn đã không còn là hoàng tử, nhưng ở hắn cảm nhận chung, hoàng huynh vẫn là hắn hoàng huynh. Chúng ta biết, này không phải về sau chúng ta tận lực đi. Lăng Vương thị đám người cũng hận chết chính mình, nhưng bọn họ nguyên bản chỉ là tóc hối của dân chúng, nhìn thấy quan phủ nha dịch đều phải run run nửa ngày, huống chi là hoàng thượng. Ai một lại bị thương kia hài tử, hôm nào bọn họ đến tìm kính hiên thảo cái biện pháp mới được, bọn họ thật là không nghĩ làm kia hài tử khó chịu. Thấy thế, nghiêm thịnh duệ phụ tử lẫn nhau đối xem một cái, song song ở trong lòng khẽ thở dài, chỉ hy vọng thời gian có thể làm cho bọn họ mau trong trói quen tiểu thất thân phận đi. Chương 637 Ném Sơ Tâm Kinh Vân Sơn Trang sở hữu phòng ở vẻ ngoài cùng bên trong cách cục đều là giống nhau, mỗi tòa phòng ở đều trang bị trước sau hoa viên nhỏ hầm hạ nhân phòng chờ chuẩn bị phương tiện, triệu hàn phu phu ra giống nhau. Tuy rằng bọn họ trưởng kỳ không ở kinh thành, trong nhà cũng không có hạ nhân, đã trở lại ăn cơm gì đó đều là đến lăng kính hiên trong nhà cọ, bất quá nên có đủ vật lăng kính hiên ở kiến tạo phòng ở thời điểm liền cho bọn hắn trang bị hảo. Bọn họ tùy thời trở về đều có thể ở. Lăng Kính Hiên nắm tiểu đoàn tử tiến vào nhà bọn họ đại sảnh thời điểm, chính như tiểu bao tử nói như vậy, Thiết Hoa tử thẳng tắp quỳ gối bọn họ trước mặt, phu phu hai sắc mặt đều không quá đẹp, Lăng Kính Hiên lặng lẽ đẩy đẩy tiểu đoàn tử, tiểu bộ bấm cũng là thông tuệ, ngẩng đầu liếc hắn một cái liền thịch thịch thịch chạy đi vào. Triệu thúc, Lăng thúc, ta tới xem các ngươi. Tiểu bộ bấm tiến lên trực tiếp bổ nhào vào Hàn Phi trong lòng ngực. Nguyên bản sắc mặt không quá đẹp Hàn Phi dần dần hòa hoãn, ruôi tay liền đem hắn ôm ở chính mình trên đùi ngồi song, tiểu đoàn tử vừa đi chính là mấy tháng, Hàn Thúc đều tưởng ngươi. Tiểu đoàn tử không ngừng là kính hiên trong nhà bảo, cũng là bọn họ đại gia trong lòng bảo, Hàn Phi đối hắn yêu thương không thể so thiết hoa tử tiểu văn bọn họ thiếu, mỗi lần từ bên ngoài trở về đều sẽ cho hắn mang ăn ngon thú vị, trừ bỏ năm nay, mỗi năm hắn sinh nhật thời điểm bọn họ cũng đều sẽ ném xuống hết thể không ngại cực khổ trở về đuổi vì gần là đưa hắn một phần lễ vật nói với hắn một tiếng sinh nhật vui sướng nhân gia cũng tưởng Hàn Thúc Tiểu Đoàn Tử quán sẽ hống người vui vẻ nghĩ nghĩ lúc sau lại không quên chuyển hướng Triệu Đại Long cũng tưởng Triệu Thúc ha ha đứa nhỏ này miệng nhỏ sao như vậy ngọt đầu Hàn Phi bị hắn làm cho tức lời liền từ trước đến nay trầm ổn không tốt lời nói Triệu Đại Long đều nhịn không được lộ ra tươi cười Theo ở phía sau lăng kính hiên mỉm cười đi qua đi kéo thiết hoa tử, này lại là ở làm gì đâu. Hai tử vừa trở về khiến cho hắn quỷ, các ngươi không đau lòng a Hắn khả đau lòng đã chết, năm năm, hắn chưa từng làm bọn nhỏ quỷ thẳng không dậy nổi quá, càng đừng nói dùng cách xử phạt về thể xác bọn họ gì đó, mặc kệ bọn họ xông cái gì họa, hắn nhiều nhất cũng chính là nghiêm khắc giáo hấn bọn họ mà thôi. Có thể không đau lòng sao. Nhưng hắn ai, kính hiên. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi nói hắn hảo hảo công danh không hảo, vì cái gì nhất định phải đi đương dạy học tiên sinh đâu. Nói đến cái này, hàn phi trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, nhiều năm qua bọn họ cực cực khổ khổ nơi nơi chạy là vì cái gì. Còn không phải là hy vọng cho hắn tốt nhất sinh hoạt hoàn cảnh, làm hắn không hề băn khoăn đọc sách thi đậu công danh sao. Mất công hắn trung tú tải thời điểm hắn cùng lòng ca cao hứng đến thiếu chút nữa bay lên tới. Lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng, hắn cư nhiên cùng bọn họ nói, hắn không tính toán làm quan, chỉ nghĩ làm dạy học tiên sinh, hy vọng bọn họ có thể lý giải, bọn họ muốn như thế nào lý giải a? Ở bọn họ trong ý thức, dạy học tiên sinh là cái loại này nhiều lần khảo thi không chúng nhân tài sẽ làm việc, người đọc sách duy nhất đường ra chính là thi đậu công danh làm quan, hiện giờ hắn mới 10 tuổi liền tư bỏ, bọn họ thật sự lý giải không được. kỳ thật này cũng phải không được bọn họ, Rốt cuộc hoàn cảnh chung như thế, không phải mỗi người đều có thể giống Lăng Kính Hiên như vậy khai sáng sẽ tưởng. Ha ha Hàn ca, ngươi có phải hay không ném cái gì? Lôi kéo thiết hoa tử đứng ở chính mình bên cạnh, Lăng Kính Hiên mỉm cười không đầu không đuôi hỏi. Ném cái gì? Không có A. Hàn phi ngẩn ra, tức khắc mãn đầu nghi hoặc, bên cạnh triệu đại long cũng hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, Lăng Kính Hiên cười tiếp tục nói còn nhớ rõ chúng ta năm đó lăng ra thôn nhật tử sao. Ở còn không có tránh hạ này phân gia nghiệp thời điểm, ta nhớ rõ các người giống như chỉ cần cầu hài tử có thể đọc sách biết chữ liền hảo, thi đậu công danh gì đó căn bản không dám hy vọng xa vời. Tuy là như vậy, bởi vì nào đó nguyên nhân, thế hoa tử vẫn là không có biện pháp ở lăng lao ra tử khai thư thuộc đọc sách. Lại sau lại chúng ta điều kiện dần dần hảo, lại gặp Vân Hàn, ở hắn gật đầu đáp ứng hạ, bọn nhỏ rốt cuộc có thể đọc thượng thư. Khi đó các ngươi cũng không nghĩ tới muốn hải tử cần thiết thi đậu công danh đi. Chính là hiện tại, các ngươi tựa hồ ném kia phần sơ tâm, thiết hoa tử bản thân chính là tiên đế thân phong tiêu giao bá, khảo không khảo công danh đều không phải vấn đề, chỉ cần hắn tưởng, tùy thời đều có thể chạm thượng triệu đường, triệu ca, hàng ca, không phải chỉ có khảo thí làm quan mới là duy nhất đường ra, các ngươi nhìn xem những cái đó đại danh sĩ, bọn họ nhiều nhất cũng chính là cử nhân sinh ra. Lại nhận hết thiên hạ người đọc sách kính ngưỡng, có chút thậm chí liền hoàng đế đều phải lễ. Nhượng ba phần, bọn họ cũng là dạy học và giáo dục, chẳng lẽ ngươi có thể nói bọn họ liền không làm việc đàng hoàng. Thiết hoa tử muốn làm dạy học tiên sinh sự tình đã sớm cùng ta đã nói rồi, ta cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. 36 hành hành hành ra chẳng nguyên, nói không chừng tương lai hắn cũng có thể trở thành người trong thiên hạ kính ngưỡng đại danh sĩ đâu. Các ngươi cần gì phải một hai phải hắn đi làm quan. Vừa nói chuyện nói được triệu hàn phu phu á khẩu không trả lời được, không biết từ khi nào vừa mới bắt đầu, bọn họ dần dần liền đương nhiên cho rằng, hai tử một ngày nào đó hội khảo lấy công danh, đứng hàng triều đình. Cẩn thận ngắm lại, hẳn là bọn họ nhìn đến hài tử phi thường nỗ lực, nhật tử cũng càng ngày càng tốt lúc sau đi. Chẳng lẽ thật là bọn họ sai rồi? Phụ thân, cha, ta biết các ngươi đều hy vọng ta có thể thi đậu công danh vào triều làm quan chính là ta thật sự không thích làm quan, ta chỉ thích đọc sách. về sau ta cũng sẽ nỗ lực đọc sách. hơn nữa ta đáp ứng rồi cha nuôi, vẫn là hội khảo công danh, nhưng sẽ không lấy làm quan vì mục đích, mà là vì đương cái có thể làm càng nhiều học sinh đặt chân quan trường tiên sinh. ta thực thích cái loại này dạy dỗ người khác cảm giác. cầu phụ thân cha đáp ứng. lăng kính hiên lặng lẽ nhéo nhéo thiết oa tử eo, người sau nháy mắt hiểu ý, vượt trước hai bước liền lại lần nữa quỳ gối bọn họ trước mặt. Nho nhỏ, nhỏ khuôn mặt tuấn tú đan chéo nhuộm đấm thỉnh cầu cùng kiên định, ngay từ đầu hắn cũng không tính toán hiện tại liền cùng bọn họ nói, ai biết bọn họ ôn chuyện thời điểm trong lúc vô ý nói lầu miệng, bất quá như vậy cũng hảo, sớm một chút cầu được song thân đáp ứng, về sau hắn cũng không đến mức ô máy náy đối mặt bọn họ. Các ngươi đều nói như vậy, chúng ta còn dám không đáp ứng sao? Đem tiểu đoàn tử đưa cho triệu đại Long, hàn phi không lưng nâng dậy hắn, tính hiên nói đúng càng ngày càng tốt sinh hoạt dần dần làm cho bọn họ quên mất kia phần sơ tâm bọn họ ngay từ đầu chỉ là vì làm hài tử quá đến càng tốt mà thôi không biết khi nào bọn họ lại đem chính mình hy vọng áp đặt tới rồi hài tử trên người liền hắn phát ra từ nội tâm yêu cầu đều bị xem nhẹ dạy học tiên sinh cũng không có gì không tốt đổi làm trước kia thiết toa tử có thể làm dạy học tiên sinh quả thực chính là bọn họ tưởng cũng không dám tưởng sự tình đa tạ cha Thế toa tử đột nhiên trừng lớn mắt, ngay sau đó hưng phấn vọt vào qua đi ôm chặt lấy hắn, nước mắt hoa liên tiếp ở đáy mắt đảo quanh, hắn liền biết, cha là đau hắn. Người đứa nhỏ này xin lỗi, là cha quên mất băn khoăn người yêu thích. Hàn Phi cũng nhìn không được đỏ hốc mắt, thanh âm nhiễm nhẹ nhẹ nhẹ nào, ít nhiều kính hiên nhắc nhở, bằng không hắn liền đúc hạ đại sai rồi, liền tính miễn cương hắn đương quan, về sau hắn sợ là cả đời đều sẽ không vui vẻ bọn họ phụ tử chi gian chỉ sợ cũng sẽ vô cớ sinh ra khúc mắt tới đó là hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn đến cha nước mắt rốt cuộc nhịn không được thiên hoa tử vùi đầu ở chính mình cha trong cổ ô ô khóc ra tới nhìn đến nơi này lăng kính hiên đứng dậy từ triệu đại long trong tay tiếp nhận tiểu đoàn tử triệu ca hàng ca tiểu thất bọn họ tới chờ lát nữa nhớ rõ lại đây ăn cơm nói lăng kính hiên liền nắm tiểu đoàn tử chuẩn bị rời đi kế tiếp là bọn họ người một nhà lẫn nhau tố tâm sự thời gian, hắn cùng tiểu đoàn tử liền không cần thiết chỗ lẫn. ân Hàn Phi nghẹn ngào gật gật đầu, triệu đại long cũng không cố thượng lưu hắn, chờ đến hắn quay người lại, sáu thước nam nhi liền mở ra hai tay ôm lấy thề nhi, rời đi lăng kính hiên khỏe miệng hơi cong, nói đến cùng, vẫn là triệu ca hẳn ca đau thiết hoa tử, bằng không mặc cho hắn nói toạc mồm mép bọn họ cũng không có khả năng đáp ứng. Cha! Ngươi đang cười cái gì a? Ra bọn họ nhà ở, tiểu đoàn tử ngựa đầu tò mò hỏi, vừa mới sinh ca ca bọn họ rõ ràng ở khóc, vì cái gì cha còn muốn cười. Đương nhiên là cao hưng mới cười a. chúng ta tiểu đoàn tử con nhỏ, không hiểu, chờ ngươi về sau lớn lên sẽ biết. Lăng Kính Hiên vươn ra ngón tay điểm điểm hắn chốt mũi nhi, nắm hắn trở lại bọn họ nhà ở, trong đại sảnh chỉ còn lại có Vân Thái Phi cùng Lăng Vương Thị mẹ con, những người khác phòng trừng đều vội chính mình đi. Lăng kính hiên nghị nghị vẫn là mang nhi tử đi qua. Nhà chúng ta tiểu đoàn tử đã trở lại a, mau đến dì mãi nơi này tới. Đang ở nói chuyện phía ba người nhìn đến bọn họ, vương kim ngọc vui vẻ vươn đôi tay, tiểu đoàn tử cũng không khách khí, tránh ra lăng kính hiên tay liền thịt thịch thịch chạy qua đi. Dì mãi, khi nào ăn cơm à, nhân ra bụng bụng đói bụng. Tuy rằng ở cung yến thượng hắn cũng không quan tâm ăn rất nhiều, nhưng bởi vì hắn không thích xem những cái đó đại nhân nói chuyện. Ăn no sau liền cùng cửu ca ca bọn họ đi ngọn nhi, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, cha lại kêu hắn về nhà, lúc này hắn đã sớm đói bụng. Đúng không? Làm gì mãi sờ sờ ngươi tiểu bụng bụng, xem có phải hay không thật sự đói bụng. Ha ha hảo ngỡ a, gì mãi không cần sao hảo ngứa Vương Kim Ngọc nói liền rối tay sờ lên hắn thịt phình phình bụng nhỏ, tiểu đoàn tử tức khắc cười đến người ngã ngựa đổ, tay nhỏ không ngừng chống đẩy hắn. Vương Kim Ngọc một hồi lâu sau mới lùi về tay, xem ra là thật sự đói bụng, tiểu đoàn tử tiểu bụng bụng đều đói bẹp. Rõ ràng liền thịt phình thình, cũng chỉ có các nàng mới có thể trợn mắt nói dối, bên cạnh lăng kính hiên liền phun tảo dục vọng cũng chưa, trở về nhà này tiểu đoàn tử chính là lớn nhất, liền hắn đều treo chọc không dậy nổi. Hi hi, nhân ra không nói dối. Rốt cuộc không ngứa, tiểu đoàn tử nhết miệng lộ ra trắng tinh hàm răng, tiểu bộ dáng tức khắc manh hóa mấy cái trưởng bối. Hảo, nếu đói bụng liền đi tiếp muội muội bọn họ lại đây ăn cơm đi, ta làm Thủy Linh Nhi thượng đồ ăn. Chịu không nổi mẫu phi bọn họ cái loại này có thể nị người chết ánh mắt, Lăng Kính Hiên thuận thế thúc dục tiểu đoàn tử rời đi. Hảo, vừa nghe là đi tiếp muội muội, tiểu đoàn tử quyết đoán nhanh nhẹn hoạt đến trên mặt đất, hấp tóc liền chạy đi ra ngoài, vân thái phi ba người vội không ngừng đều chậm một chút chậm một chút, Lăng Kính Hiên bất đắc dị lắc đầu, Lăng Vân... Làm phong bếp bắt đầu thượng đồ ăn đi, lang cha bọn họ liền không cần tặng, ta tưởng bọn họ buổi tối hẳn là sẽ đi trong núi. Khó được đều đã trở lại, chúng nó khẳng định là muốn đi đi dạo, thuận tiện cũng mang hổ ca làm quen một chút địa hình. Vâng. Lang vân lĩnh mệnh lui xuống, lang kính hiên nhìn theo hắn bóng dáng trên mặt treo lên mỉm cười tươi cười. cha, ta lúc trước cho các ngươi viết thư kêu láo tống bọn họ đến kinh thành tới, các người viết không có. Ba năm trước đây... Đại bộ phận người đều đi theo đến kinh thành tới, duy độc lao tống bọn họ lưu tại làng gia thôn giúp bọn hắn quản lý gia nghiệp, bất quá hiện tại cơ bản không cần thiết, hắn sớm đã làm lòng hắn thanh phái người tiếp nhận làng gia thôn sản nghiệp, bọn họ tất cả đều có thể đến kinh thành tới. Viết, phỏng trưng liên mau tới rồi đi, trước hai ngày kính hàn thu được bọn họ gửi thư, nói là thu thập hảo theo sau liền tới. Tuy rằng nhi tử từ đầu đến cuối đều không có nói qua vì cái gì đột nhiên muốn lao thống bọn họ thượng kinh, bất quá, chỉ cần là hắn phân phó, bọn họ đều sẽ nỗ lực đi làm, sớm tại thu được tin cùng ngày hắn khiến cho người truyền tin đi trở về. Vậy là tốt rồi. Lăng kính hiên vừa lòng gật gật đầu, nguyên bản hắn muốn cho nương cùng gì hỗ trợ thiết kế hôn phục, sau lại hắn nghĩ nghĩ lại từ bỏ, hai đối tân nhân lệ phục, hắn muốn đích thân thiết kế. Đây là bọn họ Kinh Vân Sơn Trang lần đầu nửa hôn lễ, nhất định phải làm đến vô cùng náo nhiệt, vẻ vang đem hắn hai cái nha đầu gả đi ra ngoài. chương 638 nhân tính không thể nghịch, treo đùa tiểu hổ tử. Ngươi như vậy vội vã làm lao tống bọn họ tới Kinh Thành làm gì? Sẽ không có cái gì chuyện tốt đi. Thừa dịp tống Thủy Linh bọn họ đều không ở, Lang Vương Thị quyết đoán hứng thú hỏi, nhoáng lên mắt, Thủy Xanh đều 20, Thủy Linh Nhi cũng 18 -9. Nên là thành thân an gia lúc, nghề hà thủy xanh theo chân bọn họ ra kính bằng thành tử giống nhau. Hàng năm buôn ba bên ngoài, bọn họ muốn thay thế thế lao tống vợ chồng thúc giục một chút đều không được. Này không Thủy Linh Nhi thật vất vả đã trở lại, nàng liền cân nhắc nếu không sớm một chút cho nàng nói một môn việc hôn nhân, rốt cuộc bọn. Họ cũng theo bọn họ nhiều năm như vậy. Ha ha, đương nhiên là có chuyện tốt, nương, các ngươi còn không biết đi, Thủy Linh Nhi cùng lôi đỉnh chiến đội an thiếu nông. Lăng Vân cùng nghiêm tư, bọn họ nhìn vừa mắt, ta tưởng sấn cuối năm mọi người đều ở, cùng nhau cho bọn hắn đem hôn lễ làm, các ngươi xem thế nào. Nhìn Lăng Vân bọn họ tạm thời hẳn là còn sẽ không ra tới, Lăng Kính Hiên thỏ lại gần thần bí hề hề nói, khoảng cách gan tết cũng chỉ dư lại một tháng thời gian, bọn họ cũng không sai biệt lắm nên chuẩn bị, nhưng cái đó thành thân phức tạp việc vặt vẫn là đến cha mẹ bọn họ tới mới được, hắn liền phụ trách chủ bị toàn bộ hôn lễ là được. Thật sự. Nghe vậy, Lăng Vương thị kêu sợ hãi một tiếng, ngay sau đó lại phát hiện chính mình quá lớn thanh, chạy nhanh nhỏ giọng nói, kia hóa ra hảo, Nghiêm Tư cùng An Thiếu nông đều là không tuổi nam nhân, tuy rằng tuổi là lớn điểm, bất quá đại điểm nam nhân hiểu được đau người a, ta xem hành, tính hiên, chuyện này liền giao cho nương cùng ngươi gì, bà thông, ra, ngươi cũng tấu một chân. Hai nha đầu hôn sự cùng nhau giải quyết, Lang Vương thị miễn bản có bao nhiêu cao hứng, mặc dù nàng không thế nào quản sự Người khác cũng rất ít ở nàng trước mặt khua môi múa mép nhì, nhưng nàng trong lòng nhiều ít vẫn là biết đến. Mấy năm nay hai nha đầu sát thật giúp kính hiên không ít vội còn có tiểu tuệ, kia nha đầu vì lăng ra sản nghiệp cũng là giàu thúi ruột. Mấy năm nay cơ hồ một lòng một dạ nhào vào nhà xưởng sự tình thượng, người nhưng thật ra càng ngày càng có khả năng, chính là chính mình trung thân đại sự hoàn toàn chậm chế. Đây là đương nhiên, ta cũng thực thích lăng vân cùng Thủy Linh Nhi hai nha đầu. Bọn họ thành thân, ta khẳng định muốn ra một phần lực. Vân Thái Phi hơi hơi mỉm cười, đã ở cân nhắc cho các nàng thêm trang sự tình. Mấy năm nay nàng chính là tận mắt nhìn thấy, hai nha đầu vì cái này ra trả giá nhiều ít. Chúng ta đầy bà cái liền. Nương, các ngươi đừng nóng nội a, trước hết nghe ta nói xong biết không. Lăng Vương Thị thấy Thế liền muốn định ra tới, Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ vừa buồn cười ra tiếng ngăn cản nàng. Mẫu Phi, Nương, gì? Hôn lễ lưu trình khẳng định là muốn các ngươi tới, ta một đại nam nhân căn bản không hiểu những cái đó vụn vặt sự tình, bất quá các ngươi đừng vội cao hứng, hết thể không được chờ lao tống vợ chồng bọn họ tới mới có thể làm quyết định. Nghiêm thư cùng an thiếu nông cũng còn không có tự mình cùng hai nha đầu cầu hôn đâu, lần này tiểu hổ tử lập công, nhất muộn ngày mai lâm triều liền sẽ ấn lệ phong thưởng. một cái lục phẩm giáo úy đều không chạy thoát được đâu, ta muốn cho lão tống vợ chồng nhận lăng vân làm con gái nuôi. Về sau nàng cùng Thủy Linh Nhi đều xem như quan gia nữ nhi, liền tính chúng ta bồi lại trọng của hồi môn, cũng không ai sẽ nói ba đạo bốn. Hơn nữa, lần này hôn lễ, trừ bỏ thời đại này chuẩn bị chính tự, hắn còn tưởng gia nhập một ít hiện đại chính tự, cần phải làm được tận thiện tận mỹ, cả đời chỉ có một lần hôn lễ, hắn muốn cho hắn hai cái nha đầu so bất luận kẻ nào đều hạnh phúc điều này cũng đúng, lấy chúng ta thân phận địa vị mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua người khác phê bình. Nhưng lăng vân bọn họ không giống nhau, thành thân lúc sau bọn họ thế tất liền phải về sau trạch phu nhân thân phận nốt đánh vào kinh thành phu nhân. Vong nhi, nếu chỉ làm cho bọn họ lấy ngươi nhà đầu xuất giá, còn gả cho nghiêm tư cái loại này tên là ảnh vệ, trên thực tế quyền thế so tướng quân còn đại nhân vật, tương lai thế tất sẽ lọt vào người khác xa lánh, với các nàng là bất lợi. Vân Thái Phi nhận đồng gật gật đầu, càng là phú quý người, bệnh đau mắt liền càng nặng. Không thể gặp người khác so với bọn hắn hảo, đặc biệt vẫn là xuất thân so với bọn hắn thấp, tuy là kinh hiên, đến bây giờ vẫn như cũ có người sau lưng nói ra nói vào, chỉ là ngại với hắn cường đại năng lực cùng không thể đi quá giới hạn thân phận địa vị, bọn họ không dám bắt được mặt bàn đi lên giảng, càng không dám nhận mặt trào phúng thôi, nếu đổi thành là lăng vân bọn họ, vậy không giống nhau, bọn họ cũng không có khả năng bởi vì người khác lời trong lời ngoài chế nhạo liền chạm đi ra ngoài vì các nàng hết giận, về sau khó tránh khỏi sẽ chịu vị khuất, của hồi môn phương diện cũng là, nếu này đây nha hoàn xuất giá, của hồi môn quá nhiều cũng sẽ bị người phê bình, tóm lại một câu, kinh thành thủy thâm thật sự, có thể vì bọn họ an bài, tốt nhất đều an bài hảo. Sao thành cái thân còn nhiều như vậy chú ý a Lăng Vương Thị không cấm có chút buồn bực, tới kinh thành ba năm, nàng nhiều ít vẫn là biết điểm trong đó lợi hại quan hệ khác không nói liền lấy nàng chính mình tới nói đi làm lăng ra lão phu nhân có rất nhiều người muốn lấy lòng nàng nhưng nàng cũng không phải xuẩn, cơ bản liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đối phương căn bản không phải thiệt tình muốn cùng nàng kết giao đều là vì từ nàng trên người vớt đến chỗ tốt cho nên nàng thà rằng cùng muội muội cùng nhau chuyên tâm làm thiết kế cũng không nghĩ ra cửa xa giao đây đều là bình thường Trước kia chúng ta ở nông thôn, nào hộ nông gia nữ tử gả đến trong thành hoặc địa chủ gia, không cũng rất nhiều chú ý. Nhà mẹ đẻ người càng là lời nói đều không thể nói, chỉ là kinh thành so sánh với giới càng nghiêm trọng mà thôi, rốt cuộc thân phận địa vị không giống nhau sao, thói quen liền hảo. Lăng kính hiền thấy thế chân an tính nhìn nhà hắn lao đương, nàng biết nàng khó chịu, nhưng loại chuyện này, tuy là hắn cũng không thay đổi được, đừng nói là cổ đại, chính là thế kỷ 21. Nhà nghèo nữ nhân gả đã có tiền nhân ra, không giống nhau gặp mặt lâm tương đồng đãi ngộ. Đây là nhân tính, không thể nghịch Bà thông ra ngươi cũng đừng quá lo lắng, kính hiên cùng lão cửu sẽ an bài tốt. Vân Thái Phi duỗi tay nắm lấy tay nàng, nàng sinh ra danh môn, là không quá ly giải bọn họ buồn bực, bất quá hắn hiểu biết người khác, cũng biết bọn họ ở kinh thành không dễ dàng, xem ra về sau nàng cũng không thể lại chỉ thủ vương phủ. Đến nhiều bồi bà thông gia tham gia vài lần đại gia tộc yến hội mới được, có chút người à, không gõ gõ liền sẽ quên chính mình thân phận, lấy thân phận phân chia người, bọn họ xứng sao. Khác nàng có thể mặc kệ, nàng thông gia tuyệt đối không thể làm người coi thường đi. tấn cô nói chính mình đi, ai cũng không chú ý tới, đại sảnh chỗ rẽ liên tiếp phòng bếp địa phương, trong tay bưng đồ ăn lăng vân thủy linh nhi tất cả đều đỏ mắt, ngay từ đầu nghe được bọn họ nói các nàng hôn sự khi. Các nàng nhiều ít vẫn là ngượng ngùng cũng không nghĩ tới chủ tử đều ở giúp các nàng kế hoạch, nhưng càng là nghe được mặt sau, các nàng liền càng khó chịu, vì các nàng, các chủ tử thật là giàu thúi ruột. Lăng Vân lặng lẽ cấp Tống Thủy Linh ngay mắt, hai người một trước một sau lần thứ hai chuyển tiến phòng bếp, buông trong tay mâm sau Lăng Vân mới hít sâu một hơi xoay người, Thủy Linh nhi, chúng ta tuyệt đối không thể cấp chủ tử mất mặt. Tống Thủy Linh dưng dưng kiên định gật đầu, Lăng Vân mở ra hai tay ôm lấy nàng bọn họ sẽ không làm các chủ tử tâm ý uổng phí tương lai nhất định phải làm những cái đó tự xưng là xuất thân cao quý người đẹp không bao lâu nghiêm khiếu hoa tư không giác triệu đại long hàn phi tàng thiếu khanh sở vân hàn lục tục lại đây phòng khách bày tam trương cái bản cả gia đình người cũng lười đến đi nhà ăn trực tiếp liền ở phòng khách ăn lên lần đầu đi vào nơi này dương gia tam huynh muội vẫn là có chút câu nệ bất quá có tiểu đoàn tử thường thường lôi kéo muội muội khoe ra một chút Hơn nữa đại gia cũng không đối bọn họ đột nhiên đã đến biểu hiện ra bất luận cái gì ngoài ý muốn hoặc không mừng bộ dáng Mấy cái mẫn cảm hài tử dần dần thả lỏng lại, thực mau dung nhập bọn họ bên trong. Nam Cương ba tánh kỳ thật thực hữu hảo, chúng ta rời đi thời điểm, bọn họ còn đường hẻm vui vẻ đưa tiễn, nghiêm ca, về sau ngươi có cơ hội nhất định phải đi nhìn xem, Nam Cương quan đạo cùng bốn thành đại đạo tất cả đều là ta tu Nga, cha còn nói về sau muốn thực hiện con đường thôn thôn thông. Đáng tiếc chúng ta đã trở lại, bằng không ta còn cho bọn hắn tu lộ. Trên bàn cơm, Tiểu Bao Tử ngồi ở nhà hắn Nghiêm Ca bên cạnh thao thao bất tuyệt khoe ra hắn công tích vĩ đại, nhìn hắn kia khoe khoang tiểu bộ dáng, thật giống như sở hữu lộ đều là một người tu giống nhau. Lăng Kính Hiên bọn người lười đến phun tào hắn, đỡ phải hắn lại theo chân bọn họ kêu tên. Ha ha, kia thật đúng là vất vả nhà của chúng ta tiểu võ, lần này các ngươi nhưng lập công lớn. Nghĩ muốn cái gì dạng tưởng thưởng? Nghiêm khiếu Minh thuận thế gấp cái đuổi ga đặt ở hắn trong chén, nhìn hắn hai mắt tràn ngập trần trụi sùng nghịch, nhẹ nhẹ đau lòng hỗn loạn trong đó, nhìn bọn họ nói được nhẹ nhàng, nhưng phạm là có điểm đầu góc người đều biết, ngay từ đầu thời điểm tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng. Ta liền không cần, nam tử hắn đại trợ phu, tu cái lộ liền phải tưởng thưởng, nói ra đi không được cho ta ra phụ vương mất mặt, chờ về sau ta ở trên chiến trường lập công lớn. Chính là tiểu bao tử lại là đỉnh mày dương lên. Không ít người đều nhịn không được bật cười, mới 10 tuổi tiểu thí Hải Nhi liền một bộ đại nhân bộ dáng, còn cái gì nam tử hán đại trượng phu đâu, hiện tại hắn chỉ có thể xem như nam Hải Nhi đi, thiếu niên đều không tính là. Việc nào ra việc đó, tưởng tượng vẫn là phải có, chức quan ta liền trước không cho ngươi, hôm nào chính ngươi đi quốc khố chọn, chọn thượng cái gì trực tiếp mang về nhà thì tốt rồi. Không thể không nói, Nghiêm Khiếu Minh đối hắn sủng lịch thật là không có điểm mấu chốt quốc khố đều có thể cho hắn tùy tiện chọn. Hảo A, cảm ơn nghiêm ca. Lần này tiểu bao tử nhưng thật ra không có cự tuyệt. Nghiêm khiếu minh sủng lịch xoa xoa đầu của hắn lại chuyển hướng lăng văn bọn họ nói tiểu văn, thiết hoa tử còn có nhà chúng ta tiểu đoàn tử các ngươi cũng giống nhau muốn cái gì chính mình đi quốc khố trọ không cần cùng ta khách khí đến nôi chức quan tạm thời liền không cho các ngươi bọn họ còn muốn thi đậu công danh hiện tại cho chức quan Tương lai là có thể tham gia khoa khảo, hắn là biết đến, tiểu văn, thẳng nhớ thương tam nguyên thi đầu đầu. Cảm ơn nghiêm ca. Lăng văn cũng không cùng cùng hắn khách khí, tiểu đoàn tử càng không cần phải nói, gặm đùi gà nhi ngây ngốc gửi, nhưng thật ra thiết hoa tử ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta liền không cần, ta căn bản không hỗ trợ cái gì, cả ngày đều đại ở thư phòng cùng tiểu thụ bọn họ cùng nhau đọc sách luyện tự, không thể muốn nghiêm ca ban thưởng. Biết nghiêm ca đau bọn họ. Nhưng vô công bất thụ lộc đạo lý hắn vẫn là minh bạch. Được, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, tiêu diệt giang gia chính là ta đều nghe nói. Hơn nữa ngươi không cùng tiểu văn tiểu võ bọn họ đi ra ngoài vì Nam Cương bá cánh xuất lực, lại ở nhà mang hảo mấy cái đệ đệ, làm lăng thúc bọn họ không có bất luận cái gì nỗi lo về sau không phải. Đây cũng là công lao. Thật vất vả có cái chính đại quang minh lý do ban thưởng hắn bọn đệ đệ, hắn sao lại dễ dàng buông tha. Ra đây liền không khách khí. Làm hắn nói được ngượng ngùng, thiết oa tử đỏ mặt không phải thực xác định nói, so sánh với đánh tiểu liền ra mặt dày tiểu bao tử, hắn trung quy vẫn là nộn điểm nhi. Ha ha nhà mình huynh đệ khách khí cái gì? Nghiêm khiếu minh không cấm bật cười, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có bọn họ mới có thể làm hắn không hề cố kỵ thoải mái cười to. Đại sơn, trường sinh, các ngươi là tưởng trực tiếp vào chiều vẫn là trở về sau thi đầu công danh lại vào chiều như là nghĩ đến cái gì giống nhau nghiêm khiếu minh lại ngẩng đầu nhìn một khắc trương trên bàn long đại sơn hai người bọn họ dù sao cũng là không giống nhau nếu bọn họ nguyện ý làm quan hắn cũng sẽ ấn lệ phong thưởng bị điểm danh hai người lẫn nhau đối xem một cái từ long đại sơn đứng lên nói đa tạ hoàng thượng chúng ta vẫn là tưởng bằng chính mình năng lực chính đại quang minh thi đầu công danh như thế người khác mới sẽ không lên án bọn họ mới sẽ không cấp các chủ tử mất mặt cũng hảo Ban thưởng ngày mai ta làm người cho các ngươi đưa đến Kinh Vân Sơn trang tới, tiểu hổ tử, lần này liền cho ngươi phong cái lục phẩm giáo úy tốt không? Nghiêm khiếu minh trong giọng nói rõ ràng mang theo treo trọc thành phần, tống tiểu hổ cũng là năm đó hắn tự mình đã dạy người, đối hắn, hắn cũng nhiều vài phần sủng định, biết hắn muốn làm tướng quân, hắn tự nhiên phải cho hắn sáng tạo cơ hội. Cái kia liền không cần đi. Ta tưởng cùng vương ra cùng quận vương nhiều hơn mấy năm lại nói. Tiểu hổ tử gãi đầu đứng lên, hắn ý tưởng cùng tiểu bao tử cũng là giống nhau, nam nhi hắn nên ở trên chiến trường một đao một thương chém giết lập công, thu cái lộ liền phong quan, kia cũng quá mất mặt. Người xác định, nghiêm khiếu minh nướng mày, bất động thanh sát xem một cái lăng kính hiền, người sau hiểu ý, ra vẻ nhàn nhã nói, vương ra, ta nghe nói đại quân nếu là xuất chinh, chỉ có gia ý trở lên tướng sĩ mới có tư cách lánh binh đánh giặc, đảm nhiệm tiên phong đi. Khi nói chuyện, Lăng Kính Hiên còn ý vị thâm trường ngó liếc mắt một cái lập tức sửng sốt tiểu hổ tử, đáy mắt ẩn ẩn hàm chứa ý cười, những người khác cũng nháy mắt sáng tỏ hắn ý tứ, đều nhịn không được buồn cười. Là, không có chức quan, liền tính đi chiến trường, nhiều nhất cũng chỉ có thể đừng cái bình thường bộ binh, bị phân phối đến nơi nào cũng không biết, hỏa đầu quân cũng là binh. Nghiêm Thịnh Duệ phối hợp gật gật đầu, Lăng Kính Hiên lập tức chuyển hướng tống tiểu hổ, ta xem thành, tiểu hổ tử. Ngươi liền đi cấp các tướng sĩ bối đại nổi sát đi. Đừng a chủ tử, không mang theo như vậy chỉ người a. nghiêm ca, ta muốn cái kia giáo ý, nghiêm ca có thể nhất định phải cho ta cái này tiểu hổ tử nhưng nóng nảy, cũng không chê tu cái lộ liền phong quan mất mặt, hắn còn nghĩ đến đương đại tướng quân đâu, sao có thể đi khiêng nổi to. Ha ha, một phòng người thấy thế tất cả đều nhịn không được cười đến ngã trái ngã phải, mặc kệ bọn họ lại như thế nào lớn lên. Hải tử chính là hải tử. Chương 639 Vân Hàn Việc, nhắc nhở tiểu thất. Nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên toàn ra trở về không thể nghi ngờ vì kinh vân Sơn Trang rót vào sức sống. Một đốn cơm chiều ăn đến tiếng cười không ngừng, thiếu chút nữa một canh giờ sau mới ăn xong. Sau khi kết thúc vân thái phi lăng vương thị chờ trưởng bối lấy cơ tuổi lớn, cùng nhau đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Vận động vận động liền chuẩn bị nghỉ ngơi, biết bọn họ hẳn là có việc muốn nói triệu hàn phu phu cũng trước tiên rời đi thiết toa tử bởi vì hàng năm đều là ở tại lăng kính hiên nơi. Này, cho nên giữ lại, thằng thiếu khanh phu phu vừa mới về nhà, lại muốn ăn bài ba cái tiểu nhân, người một nhà sớm liền đi trở về, tư không rắc nhưng thật ra tưởng lưu lại, làm nghiêm khiếu hoa cấp lôi đi, tiểu thượng kình không cần phải nói, khẳng định là làm đại bao tử cấp để lại. Tiểu thất, ta có chút việc cùng người nói, chúng ta đi thư phòng đi. Có một số việc nghi sớm không nên muộn, nếu đã phát hiện, Lăng Kính Nghiên liền không tính toán lại kéo dài. Ân. Hảo. Rõ ràng không dự đoán được hắn trở về ngày đầu tiên liền phải nói chính sự, Nghiêm Khiếu Minh sử sốt, ngay sau đó lại gật gật đầu, tiểu bao tử khó chịu bĩu môi, chủ động cùng Nghiêm Khiếu Bắc cùng nhau đứng lên, phụ vương, cha, ta cùng đại ca đi xem tiểu đoàn tử, chờ lát nữa chúng ta sẽ hống hắn đi vào giấc ngủ. Tiểu đoàn tử ăn cơm xong sau liền cùng Lăng Vương thị bọn họ cùng đi tản bộ tiêu thực. Ân. Thiên Nhi lạnh, nhắc nhở mẫu Phi bọn họ sớm một chút trở về, đừng bị cảm lạnh. Lăng Kính Hiên không quên dặn dò hai câu, hắn biết Tiểu Bao tử là cố ý cho bọn hắn đằng ra không gian ra tới. "Hảo." Tiểu Bao tử gật đầu cùng Nghiêm Khiếu Bắc cùng nhau đi ra ngoài, Đại Bao tử Lăng Văn đồng thời cũng mang theo thượng kình thiết toa tử đứng lên, "Chúng ta về trước phòng." Trong mấy mắt, trong đại sảnh thực mau cũng chỉ dư lại Nghiêm Thịnh Duệ phu phu cùng Nghiêm Khiếu Minh, ba người lẫn nhau đối xem một cái. Tất cả đều cười đứng dậy chuyển hướng phòng khách bên cạnh thư phòng, bọn nhỏ một cái so một cái chi kỷ hiểu chuyện, hại bọn họ đều có điểm mất mát, khi còn nhỏ bọn họ rõ ràng mỗi người đều thích xem náo nhiệt tới Thư phòng không phải rất lớn, ít nhất không thể cùng thịnh thân vương phủ thư phòng so, bất quá trang hoàng đến nhưng thật ra đơn giản hào phóng lại không mất phong nhã, mấy chương một chế án thư, ba mặt tường kệ sách, cộng thêm một chương bàn trà, một bộ đặc chế sofa, thư phòng toàn bộ bài trí liền nhiều như vậy. Ba người ở trên sofa ngồi xuống, lang vân đúng lúc mà vì bọn họ đưa lên nước trà. Vương ra, có không dẫn nghiêm tư cùng nô tì nói chuyện. Phân biệt cho bọn hắn rót xong nước trà, lang vân đỏ mặt tận khả năng bình tĩnh nói, nàng đã nghĩ kỹ rồi, nàng thật là tâm duyệt nghiêm tư, cùng với làm chủ tử trước nói ra, nàng tưởng trước đơn độc cùng hắn nói chuyện, hắn nếu nguyện ý đáp ứng nàng điều kiện, nàng gà cho hắn, Thủy Linh Nhi ở thu thập hảo phòng bếp lúc sau cũng đi tìm An Thiếu Nông. Về chính mình hôn nhân đại sự, bọn họ đều có ý nghĩ của chính mình. Tư, nghiêm thịnh duệ nhúng mày, dương giọng giao ra ẩn với chỗ tối nghiêm tư, lăng vân mặt càng đỏ hơn, thẹn thùng xem một cái cao lớn đỉnh bạc nghiêm tư sau mới thấp giọng nói, đa tạ vương ra. Nói xong, lăng vân dẫn đầu đi ra ngoài, tựa hồ là biết gì đó nghiêm tư vui tươi hớn hở theo đi lên, nhìn bọn họ bóng dáng nghiêm thịnh duệ phu phu song song câu môi. Liền thượng không hiểu rõ tiểu thất giữa mày đều xuất hiện hiểu rõ. Chủ tử, chúng ta có thể đi nhìn xem không? Giây tiếp theo, nghiêm nhị nghiêm sam lại đi ra, lão đại vội vàng cùng nhà hắn lăng thành quý thân thiết đi, tiểu đệ tựa hồ là muốn nói chung thân đại sự, bọn họ hai cái làm ca ca nhiều ít đến quan tâm một chút không phải? Nhân ra nói chuyện yêu đương, các người đi theo làm gì? Lăng kính hiên tức giận hoành bọn họ liếc mắt một cái, một đống tuổi. Hiểu hay không cái gì kêu bóng đèn. Hai đại nam nhân trên mặt hiện lên một kia mất tự nhiên, nghiêm nhị đột nhiên ôm chặt nghiêm sam bả vai, chúng ta chúng ta cũng đi nói chuyện yêu đương. Nói chuyện ra, hai người hư hư thực thực đều mặt đỏ, không có biện pháp, này dối nói được cũng là không ai. Đến, các ngươi nhưng nhất định phải cho ta nói ra cái kết quả tới A. Lăng kính hiên khỏe miệng vừa kéo, cố ý nháo bọn họ ngọt nhi, làm đến bọn họ nháy mắt càng thêm xấu hổ. Bên cạnh nghiêm thịnh Duệ thuốc cháu hai nhịn không được cười trộm. Vương Phi, chúng ta có thể đi không? Cố nén mặt bộ cơ bắp không chịu khống chế nhảy lên, nghiêm sam tận khả năng bình tĩnh hỏi, không có bọn họ gật đầu, bọn họ một bước cũng không dám rời đi a Lăng kính hiên tức khắc vô ngữ, lược hiện bất đắc dị vây vây tay, khó trách tứ đại ảnh vệ thủ lĩnh 30 tới tuổi còn độc thân, liền bọn họ này liệu tính, không điểm năng lực nữ nhân sao chịu được. Đà tạ Vương Phi Có hắn gật đầu, hai anh em liền nghiêm thịnh duệ ý tứ cũng chưa hỏi, xoay người liền đi ra ngoài, mà bọn họ không chú ý tới chính là ở bọn họ xoay người hết sức, Nghiêm Thịnh duệ phu phu trên mặt biểu tình nháy mắt chuyển biến, ẩn ẩn mang theo một chút nghiêm túc, một chút thăm dò, một chút ý vị không rõ ngưng trọng. Xem ra các ngươi nam cương hành trình thật đã xảy ra không ít chuyện, này Kinh Vân Sơn Trang sắp làm hỷ sự đi. Lấy Nghiêm Khiếu Minh này bén, nhìn đến nơi này cơ bản đã hiểu rõ hết thảy. Tuy rằng hắn nói nghe tới như là nghi vấn, dùng lại là khẳng định ngữ khí, nghiêm tư cùng lăng vân sao. Một cái là cửu hoàng thúc tứ đại ảnh vệ thủ lĩnh chi nhất, một cái là lăng thúc bên người đệ nhất nha hoàn, tựa hồ man xứng đôi. Không sai biệt lắm đi, ngày mai hẳn là liền biết cụ thể kết quả. Lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, cũng không có phủ nhận, ngay sau đó hắn lại vẻ mặt ngưng trọng nói, tiểu thất, ta muốn nói với ngươi vân hàn sự tình. Phù hậu. Tiểu thất nhướng mày, đáy mắt hiện lên một chút nghi hoặc, thanh xuân tuấn giật khuôn mặt hiện lên một chút ngưng trọng. Ân, có chuyện ta vẫn luôn không nói cho ngươi, dường đồng tử, này thật là thành thần phong tục chi nhất, với nam nữ hôn nhân bên trong, đối với Vân Hàn tới nói, chẳng lẽ lại phát sinh cái gì hắn không biết sự tình. Tư cập này, Vân Hàn đại hôn phía trước, thế tử phu nhân làm chúng ta tiểu đoàn tử đi đương áp nhưng hắn ngụ ý lại là sớm sinh quý tử gì đó chỉ hẳn là tồn tại không thể nghi ngờ chính là cực đại vũ nhục, tuy rằng Thiếu Khanh lúc ấy xem nhẹ, thế tử phu nhân cũng đẩy nói vội hôn đầu không chú ý tới điểm này, nhưng ta cá nhân cảm thấy, nàng có lẽ là cô ý, Vân Hàn lấy thái hậu tôn sư gả thấp hậu phủ, hoàng dượng bọn họ yêu thương Thiếu Khanh, cũng yêu ai yêu cả đường đi tiếp nhận rồi Vân Hàn, có, chút nhân tâm tựa hồ dâng lên nguy cơ cảm, làm không nên không làm sự tình, lúc ấy bởi vì là sở Vân Hàn đại hôn, xem ở tảng thiếu khanh cùng tảng hầu đám người mặt mũi thượng hắn cũng không đem chuyện này náo đại hơn nữa này hết thảy đều là hắn suy đoán nói nhiều khó tránh khỏi ảnh hưởng nhà hắn vương gia cùng hầu phủ quan hệ khác không nói không có tảng hầu liền không có nhà hắn vương gia chỉ này một chút hắn cũng không thể làm ầm y đến bọn họ trong phủ bất quá lần này thiếu khanh bọn họ mang theo ba cái họ khác người hài tử trở về chỉ sợ nào đó người liền phải xé rách ra mặt tuy rằng truy nguyên Căn bản không liên quan bọn họ chuyện này. Việc này lăng thúc vì sao không còn sớm điểm nói cho ta. Nghiêm khiếu minh cố nén tức giận nắm chặt nắm tay. Bọn họ căn bản là ở làm nhục phụ hậu. Một cái thế tử phu nhân liền dám như vậy. Ai cho bọn hắn lá gan. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Tăng hầu cùng đại trưởng công chúa đối chúng ta này đó vãn bối đều là thực quan ái. Người đăng cơ thời điểm. Hầu phủ cũng ra không ít lực. Nếu là bởi vì loại chuyện này liền cùng hầu phủ nháo phiên. Đối ai đều là không chỗ tốt, hơn nữa ta cũng không xác định chuyện này thế tử hay không cảm kích, hơn nữa lại là Vân Hàn quan trọng nhất đại hôn, ta cũng ở kế hoạch Nam Cương hành trình, quan trọng nhất chính là, ta không nghĩ làm Vân Hàn khó làm. Lăng Kính Hiên cũng là bất đắc dĩ, Vân Hàn quá coi trọng thiếu khanh, đối tầng hầu vợ chồng cũng là từ đấy lòng tôn trọng, nếu cho hắn biết hầu phủ thế tử phu nhân làm ra loại chuyện này, hôn lễ thượng chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện một cái vô pháp triển lộ miệng cười tân nhân. Đó là hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn đến. Phải không? Tiểu thất đau kịch liệt nhắm mắt lại, đích xác, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, người khác mặt mũi bọn họ có thể không cho, tăng hầu vợ chồng mặt mũi lại là nhất định phải cấp. Lăng thúc nếu lúc ấy nói ra, hắn chỉ sợ cung cái gì đều không thể làm, trừ phi, hắn không nghĩ làm phụ hậu gả vào tăng ra. Người cũng không cần như vậy, chuyện này cũng không khó làm. Hoàng Dượng bọn họ đều là hiểu lý lẽ người, ta tưởng thế tử phu nhân hẳn là sợ Vân Hàn thân phận quá cao, gả vào hầu phủ sau lực gắp nàng một đoạn, hơn nữa Hoàng Dượng bọn họ từ trước đến nay đều thương yêu nhất Thiếu Khanh, có lẽ là cũng sợ Hoàng Dượng sửa lập Thiếu Khanh vì thế tử đi, chúng ta chỉ cần làm nàng sợ đến chỉ có thể kính ngưỡng, không dám lộn xộn cái gì vài cân não là được. Biết hắn từ trước đến nay coi trọng nhất hắn phụ hậu, Lăng Kính Hiền cũng nói không nên lời đau lòng. Mặc dù là hoàng đế, có một số việc cũng không thể tùy ý làm vậy. Không, chính xác nói, nguyên nhân chính là vì là hoàng đế, hắn mới không thể không hề tam cân nhắc lợi hại, cân bằng triều thần thế lực. Nhiều mặt cố kỵ, hoàng đế tuyệt bức là thiên hạ mệt nhất người ngành sản xuất, mất công nào đó người còn tức tiêm đầu cũng tưởng bò lên trên chiếc long ỷ kia, đổi làm là hắn nói, đưa cho hắn hắn. Cũng không cần. Ta biết nên làm như thế nào, lang Thúc không cần lo lắng. Ngày mai phụ hậu liền sẽ mang theo các đệ đệ muội muội hồi hồi phủ, ta sẽ không làm phụ hậu ủy khuất. Mở mắt ra, nghiêm ra người độc hữu tinh lượng mắt đào hoa nở rộ ra cơ trí sâm hàn quan mang, bọn họ tưởng làm nhục phụ hậu, không dễ dàng như vậy. Ân, có chút đồ vật, không cần bùn xin với cho, ngươi phải làm một cái nhất ngôn cửu đỉnh hoàng đế, không cần bị thế tục lễ pháp cấp buộc chặt. Cụ thể nên làm như thế nào liền yêu cầu chính ngươi đi sờ soạn ra một bộ thuộc về chính ngươi phương pháp, đến nỗi mặt khác, ta và ngươi cửu hoàng thúc sẽ cho ngươi an bài hảo. Triều đình trong ngoài, hắn thiệt tình không giúp được hắn quá nhiều, hơn nữa triều giã thượng sự tình, hắn liền tính có thể giúp cũng sẽ không ra tay, tiểu thất mới là hoàng đế, hắn yêu cầu đủ loại bất đồng rèn luyện, thiên cổ nhất đế xa không có mặt chữ thượng nhìn đến dễ dàng như vậy, cần thiết trải qua thiên truy bách luyện mới được. Ta sẽ nỗ lực, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Tầm mắt kiên định nhìn bọn họ, nghiêm khiếu minh thận trọng nói, hắn không hiếm lạ cái gì thiên cổ nhất đế, chuyến lưu thiên cổ, nhưng hắn không thể làm cửu hoàng thúc bọn họ thất vọng, hắn muốn có được cũng đủ năng lực, như vậy mới có thể càng tốt bảo hộ phụ hậu, bảo hộ cửu hoàng thúc bọn họ. Tuy rằng hiện tại tưởng này đó có chút tự cho mình rất cao, nhưng hắn sẽ hướng tới phương diện này không ngừng nỗ lực, một ngày nào đó hắn sẽ trở thành chính mình trong lý tưởng hoàng đế. Ha ha đừng đem chính mình bước thật chặt, ngươi mới 14, có thời gian, liền tính là làm sai, cũng là một loại kinh nghiệm tích lũy, hơn nữa chúng ta hiện tại còn không có lao đến cái gì đều không thể làm nông nỗi, sai rồi lại như thế nào. Có thịnh dội ở, không ai dám cho ngươi cái này hoàng đế năng kham, quan trọng nhất chính là, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình sơ tâm, kiên trì chính mình nguyên tắc, đừng làm người khác dễ dàng tả hữu, có một số việc có lần đầu tiên liền có về sau vô số lần ngàn vạn không cần xem thường bất luận cái gì lực lượng lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười nhìn về phía hắn hai mắt đường đầy sủng nịch cùng đau lòng có thể nói hắn cũng không tưởng giáo tiểu thất này đó nè hà có một số việc mặc dù là hắn cũng là không có khả năng dễ dàng thay đổi ân đa tạ lăng thúc dạy bảo về phụ hậu sự tỉnh lăng thúc không cần lo lắng cũng không cần nói cho phụ hậu ta sẽ xử lý. Tiểu Thất Nghiêm túc gật gật đầu, đáy mắt chỗ sâu trong tiềm tàng một mặt thường nhân khó có thể phát hiện quyết tuyệt cùng hung ác, không thể động hồi phủ, ít nhất ở tầng hầu vợ chồng còn trên đời thời điểm, không thể tùy tiện động bọn họ, nhưng thích hợp gõ lại là tất yếu, và không nào đó người không chừng thật cho rằng hắn phụ hậu là dễ khi dễ. Đương nhiên, ta đơn độc nói cho ngươi chuyện này chính là không nghĩ làm Vân Hàn biết. Vân Hàn bởi vì là nhị hôn nguyên nhân, trong lòng vẫn luôn đều thẹn với Thiếu Khanh khen với hồi phủ, nếu cho hắn biết, chỉ sợ hắn cũng chỉ sẽ lựa chọn tạm thời thoái nhượng đi. Bất quá, cũng có ngoại lệ, nếu bọn họ động hắn để ý người, hắn liền sẽ không làm về điểm này như ấy nấy tả hữu, đã từng hoàng hậu thái hậu đều không phải bạch đường, nên tàn nhẫn thời điểm, hắn tuyệt đối không có khả năng nhân từ nương tay. Chương 640 nhắc nhở lục ra. Sáng sớm hôm sau, không chờ lăng kính hiên rời giường, nghiêm thịnh duệ liền cùng tiểu thất cùng đi thượng chiều. Không bao lâu triệu an công công liền tự mình tới tuyên chỉ, phong tống tiểu hổ vì lục phẩm xe kỵ giáo quý, thường bạc trắng ngàn lượng, tùy theo mà đến còn có đếm không hết vài vóc châu đáo. Tất cả đều là cho lăng kính hiên bọn họ, lăng kính hiên làm người đem sở hữu đồ vật đều phân đi xuống, nam cưng có thể bình ổn, cũng không phải hắn một người công lao, mỗi cái đi theo người đều. Nên luận công hành thưởng, người thật tính toán mang tiểu thụ bọn họ trở về, lăng ra trong đại sảnh. An qua cơm sáng sau lăng kính hiên vuốt dương thụ đầu hỏi, không ra bọn họ ngoài ý liệu, thằng thiếu khanh sở Vân Hàn đều quyết định trực tiếp mang mấy cái hài tử trở về, hôm nay liền chuẩn bị cho hắn nhập tàng ra từ đường, chính thức trở thành bọn họ con vợ cả. Ân, trở về phía trước chúng ta cũng đã viết thư cùng phụ thân mẫu thân nói qua, mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, ta đều phải làm tiểu thụ bọn họ trở thành ta hài tử. Sở Vân Hàn gật gật đầu, biểu tình nói không nên lời kiên định, Thật sự không được, hắn khiến cho bọn nhỏ đều cùng hắn họ, không vào tăng gia tổ tử. Về sau bọn họ cũng đừng nghĩ làm hắn nhận nuôi đồng tông tộc hải tử. Bất quá thiếu khanh nói cha mẹ hẳn là nguyện ý, bằng không đã sớm viết thư ngăn lại bọn họ. Dù sao mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều phải định mấy cái hải tử. Người có ý tưởng liền hảo. Lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, túi đầu thế dương thụ sửa sang lại mới tinh áo lông vũ, lại giúp bọn hắn lôi kéo tiểu ba lô, tiểu thụ. Tiểu Hoẹ, các ngươi đều là bé ngoan, nhớ rõ muốn nghe lời nói biết không? Còn có, các ngươi tương lai ra ra tuổi trẻ thời điểm chính là cùng nghiêm thúc thúc giống nhau đại tướng quân, nãi nãi càng là hoàng gia trưởng công chúa, bọn họ thích nhất gan lớn lại nói ngọn hài tử, nhìn đến bọn họ nhớ rõ muốn gọi người, không cần tránh ở phụ thân bọn họ phía sau. Có người khi dễ các ngươi nói cũng đừng sợ, phụ thân bọn họ sẽ vì các ngươi làm chủ. Lại không thành còn có lăng thúc cùng các ngươi hoàng đế ca ca đâu, các ngươi muốn thật sâu nhớ kỹ, từ giờ khắc này bắt đầu. Các ngươi không hề là không cha không mẹ cô nhi, mà là đương kim hoàng thượng đệ đệ muội muội ném ai mặt đều không thể ném hoàng đế cùng hoàng gia mặt. Nếu có thể, hắn cũng không nghĩ cùng bọn họ nói này đó, bất quá bọn họ nếu chú định sẽ là thiếu khanh cùng vân hàn hài tử, vậy không thể vĩnh viễn như vậy thiên chân, đại gia tộc thủy rất sâu, hầu phủ tuy rằng hảo một chút. Có chút tập tục xấu vẫn là tồn tại, đặc biệt thiếu khanh bọn họ lại huynh đệ vài cái, hơn nữa tất cả đều là con vợ cả, chỉ em dâu dàn tranh đấu lan đến gần hài tử là thường có chuyện này, bọn họ cần thiết mau chóng thói quen cũng học được bảo hộ chính mình. Ân Dương thụ cái hiểu cái không gật đầu, nho nhỏ hai mắt tràn ngập trần trùi sợ hãi, một mặt kiên định hỗn loạn trong đó, Lăng Kính Hiên ném cho hắn một cái vừa lòng ánh mắt, ngược lại lại ôm quá Dương Liễu, Liễu Nhi ngươi cũng muốn nhớ rõ ngà. Đôi mắt của ngươi là trên đời này xinh đẹp nhất, lăng thúc thích nhất ngươi này song hồng mã nào giống nhau hai mắt, mặc kệ người khác nói như thế nào, ngươi đều không cần thương tâm, đó là bọn họ không có thưởng thức ánh mắt, dâu riêng, bọn họ ai nói? Khiến cho bọn họ nói đi, chỉ cần chúng ta thích ngươi là được. Ba tuổi liếu nhi không có khả năng biết hắn thâm ý, bất quá nàng vẫn là miễn cưỡng nghe hiểu một ít, đó chính là, hắn đôi mắt thật xinh đẹp, là khó coi đều là không có ánh mắt. Hảo, Lăng Thúc, đoàn tử ca ca có thể cùng chúng ta cùng nhau sao? Liêu Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, tầm mắt ỉ lại nhìn về phía bên cạnh nâng mặt biểu môi Nhi không cao hứng tiểu đoàn tử. Lúc trước hắn đã cùng cha yêu cầu qua, chính là bị không chút do dự cự tuyệt, hắn đang ở sinh khí đâu? Hôm nay không được, lần sau ta lại làm đoàn tử ca ca cùng các ngươi đi. Hôm nay là tặng ra bên trong sự tình, bọn họ này đó người ngoài tốt nhất là không cần trực tiếp thăm dự, trên thực tế hắn còn nghĩ tới đem dương thụ bọn họ lưu lại, bất quá bởi vì suy xét đến vân hàn tính tình, hắn lại từ bỏ, có lẽ bọn nhỏ này đi sẽ chịu điểm bị khuất, lại có thể kích phát vân hàn tính nết, làm hắn không đến mức một mặt thoái nhượng, chỉ cần này lần đầu tiên ngăn chặn bãi, về sau những người đó cũng không dám lại tùy tiện nhè nhót. đương nhiên, nếu bọn họ ngạnh muốn hướng chết làm, có người thành toàn bọn họ. nga tiểu liễu nhi thất vọng cúi đầu, so sánh với hai cái ca ca. Nàng càng ủy lại tiểu đoàn tử, bởi vì tiểu đoàn tử mặc kệ đi nào, làm gì đều mang theo nàng, vĩnh viễn đều đem nàng cái này muội muội đặt ở đệ nhất vị. Cha hư, liễu nhi muội muội đừng sợ, hoàng cô ra cùng hoàng cô nại không đánh người. Hóa niệm trừng liếc mắt một cái nhà mình cha, tiểu đoàn đi qua đi lôi kéo muội muội tay chỉ thanh tính trẻ con an ủi nàng. Thôi đi ngươi, một không thuận tâm ý của ngươi ta liền thành người xấu. Tức giận trừng hắn liếc mắt một cái. Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu không lương tâm, bạch đau hắn một hồi. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi trở về. Sở Vân Hàn thấy thế cười từ trong lòng ngực hắn tiếp nhận Liễu Nhi, tàng thiếu khanh cũng đúng lúc mà dắt tiểu thụ tiểu hòe. Lăng Kính Hiên cùng cha mẹ gật gật đầu, cùng tư không giác Hàn Phi cùng nhau đưa bọn họ đi ra ngoài. Sinh khí trung tiểu đoàn tử cũng tung ta tung tăng đi theo bọn họ phía sau. Vân Hàn ngươi trước đi lên. Ta có điểm đồ vật làm thiếu khanh mang đi cấp hoàng dượng bọn họ. Xe ngựa liền ngừng ở trong viện, Lăng Kính Hiên giúp đỡ bọn họ đem hải tử bế lên xe mới giống như Tùy Ý nói. Sở Vân Hàn cũng không có nghĩ nhiều, khom lưng liền chui vào trong xe ngựa, cấp tàng thiếu khanh ngáy mắt, Lăng Kính Hiên dẫn đầu đi ra ngoài. Có việc đi ra khoảng cách nhất định sau, đi theo hắn phía sau tàng thiếu khanh dẫn đầu hỏi, Lăng Kính Hiên chưa bao giờ sẽ làm dư thừa sự tình đuổi ở bọn họ về nhà trước gọi lại hắn khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng ân ngày đó ngươi cùng vân hàn đại hôn một đánh giá cái này khoảng cách sở vân hàn hẳn là nghe không được bọn họ nói chuyện thành lăng kính hiên xoay người đem tối hôm qua cùng tiểu thất lời nói nói nữa một lần hắn là đáp ứng rồi tiểu thất không nói cho vân hàn nhưng không đáp ứng không nói cho tảng thiếu khanh nói đến cùng thế tử phu nhân chính là tảng thiếu khanh đại cậu có một số việc từ hắn ra mặt so Vân Hàn chính mình giải quyết hiệu quả càng tốt. Ta đã biết, chuyện này không cần nói cho Vân Hàn, ta sẽ giải quyết. Tàng thiếu khanh ngay vậy, trên mặt bĩ bĩ tươi cười nháy mắt biến mất, bất quá cũng là người nhìn không ra mặt khác dư thừa biểu tình là được, duy nhất có thể xác định chính là, hắn trong lòng tuyệt đối không bình tĩnh. Nguyên bản ta không tính toán đem chuyện này nói cho các ngươi, rốt cuộc các ngươi về sau cũng không ở hồi Phủ. Cho dù có mâu thuẫn cũng không có khả năng bao lớn, nhưng hiện tại các ngươi quyết định muốn thu dưỡng không hề quan hệ tiểu thụ bọn họ, Liêu Nhi cặp kia xích mắt lại đặc biệt thấy được, nếu các ngươi không làm điểm cái gì, liền tính Hoàng Dượng bọn họ không phản đối, những người khác chỉ sợ cũng sẽ có ý kiến, và lại, tương lai nói không chừng trước hết khinh người bọn nhỏ chính là hầu phủ người. Không nghĩ làm hắn cảm thấy chính mình là xen vào việc người khác, Lăng Kính Hiên tiến thêm một bước giải thích nói: Rốt cuộc hầu phủ người đều là hắn ruột thịt thân nhân Yên tâm đi Ta còn không đến mức liền điểm này Đạo lý cũng đều không hiểu Vân Hàn là ta cầu hai mươi mấy năm mới cầu đến tức phụ nhi, Ai cũng không thể khi dễ hắn Cho dù là ta ruột thịt đại ca đại tẩu Một mặt hung ác nhanh chóng lướt qua cặp kia tinh lượng thâm thúy hồ ly mắt Tàng thiếu khanh em ngon nói Cố lên đi Đừng làm cho Vân Hàn cùng bọn nhỏ hủy khuất Rồi tay vô vô bờ vai của hắn Lăng Kính Hiên lướt qua hắn đi rồi trở về, thằng Thiếu Khanh làm người cùng hắn đối Vân Hàn kia phần tâm hắn vẫn là tin được. Người có phải hay không lo lắng hầu phủ người không đồng ý bọn họ thu dưỡng tiểu thụ bọn họ? Tiện đi sở Vân Hàn bọn họ, ba người nắm tiểu đoàn tử trở về đi, tư không rắc trên mặt mang theo một chút hiểu rõ. Giống nhau giống Thiếu Khanh Vân Hàn bọn họ như vậy chẳng hướng, phần lớn là ở tông tộc trung nhận nuôi hài tử, cơ bản không ai sẽ thu dưỡng những cái đó không hề huyết thống quan hệ hài tử ẩn nút, không sai biệt lắm đi, như thế nào không thấy được thượng kình. Không nghĩ tùy tiện nói bậy hầu phủ sự tình, Lăng Kính Hiên bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, tư không rắc nhún nhún vai, "Bồi ngươi ra tiểu Văn tiểu Võ tìm Khiếu Thanh bọn họ ngoạn nhi đi, này vừa đi chính là hơn nửa năm, bọn nhỏ cũng có bọn nhỏ xã giao, có tiểu Văn bọn họ ở, ta cũng không lo lắng." Tiểu Văn bọn họ rời đi này nửa năm, thượng kình ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài. Mỗi lần hắn đều lo lắng hắn sẽ bị người khi dễ, bất quá hắn rõ ràng xem thường nhà hắn nhi tử, cơ bản không ai dám treo chọc hắn, thật gặp được cái loại này đuôi mù, cũng làm hắn ba lượng hạ cấp giáo hấn, mấy năm nay hắn đi theo tiểu văn bọn họ học võ cũng không phải bạch học. Ha ha, được, ta nhưng nghe nói, thượng kinh trước mấy tháng tấu tín nghĩa hồi phủ đích trường tôn, người hầu phu nhân tự mình tìm được máu thân vương phủ đi, người biết sau lại dẫn người đi tạp tín nghĩa hồi phủ. Chuyện này nháo đến rất đại không phải? Lăng Kính Hiên quay đầu buồn cười nhìn hắn, mấy năm nay hắn đi theo hắn cùng nhau học làm buôn bán, hắn còn tưởng rằng hắn thành thục điểm, không nghĩ tới vẫn là như vậy sang bậy, bất quá hắn thích hắn loại này thật tình. Có chút người chính là nên thường thường gõ, hạ. Miễn bản cái kia hố cha tín nghĩa hầu, cái gì bản lĩnh không có, nháo sự bản lĩnh đảo rất đại, còn tuyên bố muốn đi tiểu thất nơi đó cáo ta, ỉ vào tổ tiên che bóng tác ai tắt phúc, vì ý trong nhà hài tử khi dễ nhỏ yếu, ta không giúp bọn hắn giáo huấn hải tử liền tính không tồi. Nghe vậy, tư không đình khinh thường nữ môi, chuyện đó nhi kỳ thật thật không liên quan thượng tình sự. Nguyên bản tín nghĩa hầu ra hài tử là khi dễ một cái đại thần gia mới ba tuổi tiểu hoa nhi, thượng kình xem bất quá liền nói hai câu. Kết quả kia hải tử cư nhiên lại mắng thượng kình cây liếu tinh, nói hắn là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, cây liếu tinh ba chữ quyết đoán làm tức giận thượng kình Hắn cùng khiếu thanh cùng nhau hung hăng tấu đối phương một đốn, ai biết tín nghĩa hầu phu nhân. Kinh mềm sợ ác, không dám đi tìm lão hoàng gia thảo công đạo, liền nhặt máu thân vương phủ sinh sự nhi. Hắn cái này bạo tính tình, lập tức liền dẫn người tạp hầu phủ, cái gì ngoạn ý nhi, chẳng lẽ hắn hoa quận vương phủ chính là dễ khi dễ. Ha hả ngươi giống như nhất không tư cách nói nhân ra rửa vào tổ tiên che bóng đi. Bên kia hàn phi một bên cười trộm một bên phun tào hắn. Hắn dám như vậy không kiêng nể gì nháo, không phải cũng là ỷ vào hắn Tây Quốc Tam Hoàng tử thân phận, không, hiện tại không phải Tam Hoàng tử, tư không xanh đăng cơ sau, hắn đã bị phong làm thân vương rồi. Hàn ca, tư không giác không thuận theo dừng lại bước chân trừng mắt hắn, tức giận bộ dáng liền cùng nét xanh giống nhau, lăng kính hiên cũng nhịn không được cười, không quan tâm có phải hay không tổ tiên che bóng, có che bóng tổng so không có hảo. Nghe nói tiểu thất sau lại thiếu chút nữa hái được tín nghĩa hầu tức vị. Nói dỡn gian, bọn họ đã tiến vào đại sảnh, Lăng Vương Thị bọn họ tất cả đều không hề trong đại sảnh, Liền Vân Thái Phi đều không ở, cân nhắc bọn họ hẳn là xử lý Lăng Vân Thủy Linh nhi hôn sự đi, hắn cũng không có dò hỏi. Cũng không phải là không chờ hắn bẩm báo tiểu thất nơi đó đi, thượng kinh mẫu phi nhà mẹ đẻ huynh trưởng một giấy đơn kiện đưa cho tiểu thất, chỉ tín nghĩa hầu dạy con vô phương. Dung túng đích trưởng tôn bôi nhỏ hoa quận vương Nguyên Phi, tiểu thất mượn cớ nổi trận lôi đình, lệnh cưỡng chế tín nghĩa hầu vợ chồng tự mình mang theo hài tử cấp thượng kình xin lỗi, chuyện này mới xem như xong rồi. Ngay lúc đó tình huống kỳ thật rất khôi hài, hiện tại hồi tưởng khởi tín nghĩa hầu vợ chồng kia trương xú mặt, hắn đến còn nhịn không được buồn cười, một cái họ khác hầu ra còn dám cùng hoàng tộc thân vương quận vương gọi nhịp, thật là ngư hắn. Thượng kình không bị khi dễ liền hảo. Cuối cùng, Lăng kính hiên chỉ lấy một câu nghe không ra khen chê nói làm kết cục, tư không rắc nhún nhún vai, một bộ đã không để bụng bộ dáng. hàn phi liền càng không cần phải nói, hắn đôi những cái đó vốn dĩ liền không có hứng thú, chỉ cần hài tử không có việc gì, hắn cơ bản liền không lời gì để nói. Chương 641 hầu phủ hậu trạch, nhân tâm gây rối, uy viễn hầu trước sau như một uy nghiêm rộng lớn, tàng thiếu khanh sở vân hàn xe ngựa trực tiếp ở nhị môn dừng lại. Phu phu hai làm ba cái hải tử tay trong tay, bọn họ lại ở riêng hai sừng nắm hải tử, tiến đến nên đón bọn họ lâm thúc hòa ái tiến lên tiếp đón, nhìn về phía bọn nhỏ tầm mắt tràn ngập không chút nào che giấu yêu thương. Đại gia tộc hải tử đánh tiểu liền mang theo kiều khí, ngược lại là loại này xuất thân bình dân hải tử ngược lại làm hắn cảm thấy thân thiết. Đây là lâm thúc công. Lâm thúc là cái thực hiện từ trưởng bối, sở vân hẳn cũng thực tôn trọng hắn, vội không ngừng làm bọn nhỏ mở miệng gọi người. Lâm Thúc công hảo, ba cái hài tử đều là hiểu chuyện, cảm giác được đối phương thiện ý, bọn họ cũng cười đến thực ngọt thực sán lạ, Tằng thiếu khanh sủng nịch xem bọn hắn. Lâm Thúc, ta trước dẫn bọn hắn đi gặp cha mẹ, tối nay chúng ta lại tâm sự. Đi thôi, hầu ra cùng công chúa đều chờ, còn có ngươi mấy cái ca ca tẩu tẩu. Lâm Thúc gật gật đầu, cho tới nay, hắn đều lấy Tằng thiếu khanh đương thân nhi tử xem, đôi hắn đặc biệt sủng nịch, hiện giờ nhìn đến hắn cũng thành ra lập nghiệp. Làm cha hôn, hắn là so hầu ra bọn họ càng cao hứng. Đúng không? Bọn họ nhưng thật ra thấu đến đầy đủ hết. Tang thiếu khanh mấy không thể cha bĩu môi, nắm bọn nhỏ liền hướng chính viện đại sảnh đi đến. Sở vân hàn lo lắng xem hắn, vốn định nói điểm cái gì, cuối cùng lại là cái gì cũng chưa nói. Có một số việc, ẩn ẩn chung hắn vẫn là có thể cảm giác được, chỉ là hắn khinh thường cùng này đó nữ nhân tranh đấu thôi, dù sao bọn họ cũng không ở cùng nhau. Về sau cha mẹ nếu là không còn nữa, huynh đệ mấy cái một phân ra, gặp mặt cơ hội liền càng thiếu, thật sự không cần thiết bởi vì về điểm này nhi xa. lãnh khiến cho tuổi già cha mẹ khổ sở. Hầu phủ chính viện nhi trong đại sảnh, tàng hầu vợ chồng cao ngồi ở chủ vị thượng, thế tử huynh đệ 5 người ở vào bên trái vị trí y tự ngồi định rồi, đối diện ngồi còn lại là bọn họ vợ cả, những cái đó tiểu thiếp gì đó là không có tư cách xuất hiện ở tàng hầu bọn họ trước mặt. Nhìn đến một nhà năm người tiến vào, ánh mắt mọi người đều chuyển qua bọn họ trên người, đương nhìn đến ba cái hài tử, đặc biệt là nhỏ nhất liếu nhi cặp kia đỏ đậm con ngươi khi, không ít người đều vì này như mày, duy. Nhất bình tinh tự nhiên chỉ sợ cũng chỉ có chủ vị thượng tàng hầu vợ chồng. Cha, nương, ở nhà mình song thân trước mặt, tàng thiếu khanh từ trước đến nay tương đối tùy ý, dị vạng hắn còn sẽ cùng mấy cái ca ca chào hỏi, bất quá hôm nay hắn quyết đoán bỏ qua. Sở vân hàn mang theo bọn nhỏ tiến lên phân biệt cấp tàng hầu vợ chồng hành lễ, cha, nương, chúng ta trở về. Tới, khuê nữ, tiêu ra ra nái nãi, về sau các ngươi chính là ta hầu phủ lục gia đích tử lịch nữ. Không chờ tàng hầu bọn họ nói chuyện, tàng thiếu khanh một phen bế lên liễu nhi không quên cùng tiểu thụ bọn họ nháy mắt, hai anh em cũng là hiểu chuyện, tiến lên liền vén lên quần áo và áo quy xuống, tiểu thụ, tiểu hòe, gặp qua ra gia nái nãi. Cấp ra ra nãi nãi thỉnh an. Không biết có phải hay không trước khi đi Lăng Kính Hiên kia phiên lời nói nổi lên tác dụng, hai cái tiểu gia hỏa cư nhiên không có sợ hãi, tuy rằng thành âm nhiều ít có chút run, lại cũng là hoàn mỹ làm được hành lệ vân an. Ra ra nãi nãi hảo, ta là Liễu Nhi. Bị tăng thiếu khanh ôm vào trong ngực Liễu Nhi đỏ mặt ngượng ngùng nhìn bọn họ, lộng lây xích mắt chiếu dọi xích nếu Lưu Hà Quang Huy, chính như Lăng Kính Hiên theo như lời. Nàng đôi mắt là trên thế giới xinh đẹp nhất đôi mắt. Hảo hảo hảo, người tới, đem bản hầu cùng công chúa chuẩn bị lễ gặp mặt mang lên. Trong tình huống bình thường, lần đầu tiên thấy văn bối trưởng bối, mặc kệ thân sơ đều là phải cho lễ gặp mặt, cái gọi là trưởng bối ban không dám từ, sở Vân Hàn cũng không có chống đẩy. Vừa lúc dàn xếp tốt xuân hương bốn cái nha đầu vào được, sở Vân Hàn liền ý bảo bọn họ thay thế bọn nhỏ nhận lấy các trưởng bối lễ gặp mặt. Kế tiếp nên đến phiên thế tử vợ chồng, thế tử vì tiểu thụ tiểu huệ chuẩn bị một phen tiểu khóa vàng, vì liễu nhi chuẩn bị còn lại là một bộ tiểu hài tử mang hồng bảo thạch. Đồ trang sức, thế tử phu nhân lại chậm chạp không có động tác, không ngừng là tàng thiếu khanh sở vân hàn. Tất cả mọi người mắt hàm giận tái đi nhìn về phía nàng, về tàng thiếu khanh bọn họ nhận nuôi mấy cái không hề quan hệ hài tử sự tình. Thế tử phu nhân đã không ngừng một lần phản đối qua, nói cái gì sẽ rối loạn tổ tông tông pháp. Với lý không hợp, không thể tùy ý tiểu lục hồ nháo tư tư, nhưng chuyện này đều là ở Sở Vân Hàn bọn họ không trở về phía trước, người một nhà mang theo vui đùa tính. Chất thương nghị, không nghĩ tới một. Từ trước đến nay đối nàng rất là vừa lòng tầng hầu vợ chồng tức khắc mặt trầm xuống, thế tử sắc mặt cũng phi thường khó coi, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ngày thường nàng ở tiểu lục trước mặt đoan trưởng tẩu cái giá liền tính, Vân Hàn là nàng có thể áp một đầu sao? Tuy rằng hắn hiện tại thật là hầu phủ tức phụ, nhưng hắn đồng thời cũng là hoàng đế phụ hầu, hiện tại cái này hoàng đế tuổi tuy nhỏ, lại là cái phi thường có chủ kiến đế vương. Nếu cho hắn biết hắn phụ hầu ở hầu phủ bị bị khuất, đừng nói nàng thế tử phu nhân danh hiệu, chính là hầu phủ đều đừng nghĩ sống yên ổn. Đại tẩu có thể là bận quá quên cấp bọn nhỏ chuẩn bị lễ gặp mặt, tiểu lục các ngươi đừng để trong lòng, tới, đây là nhị ba cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể ở hầu phủ bình bình an an lớn lên. Mắt thấy không khí càng thêm nặng nề đáng sợ, lão nhị Tầng thiếu minh vừa nói vừa tiến lên ngồi sổm trên mặt đất đem hắn chuẩn bị bình an khóa phân biệt treo ở bọn nhỏ trên cổ, còn phân biệt sủng lịch xoa xoa bọn họ đầu, đối hài tử, hắn luôn luôn là phi thường yêu thương. Ai nha, hảo đáng yêu tiểu cô nương, nhà của chúng ta kia mấy cái nha đầu cũng không thể cùng tiểu lục khuê nữ so, hại ta đều tưởng tái sinh cái khuê nữ. Thế tử phu nhân nhíu mày mới vừa hé miệng, nhị phu nhân liền cực kỳ khoa trương đứng lên, rối tay ôm quá liễu nhi thời điểm còn lặng lẽ cấp tầng thiếu khanh xử cái ánh mắt, nàng là cảm ơn. ở lăng kính hiên dưới sự trợ giúp, năm trước nàng rốt cuộc như nguyện sinh hạ đích trưởng tử, ở cái này ra cũng rốt cuộc có thể dựng thẳng eo dương mi thổ khí, lăng kính hiên cùng sở vân hàn giáo hảo sự tình thiên hạ đều biết, cho nên nàng cũng sẽ không chớ mắt nhìn nhà này nào đó người làm nhục sở vân hàn. Tiểu thụ tiểu hòe, liêu nhi, đây là nhị bá nương. Tiếp thu đến nàng thiện ý, sở vân hàng tiến lên hai bước tận khả năng làm chính mình mỉm cười lên. Đại tẩu hành vi không thể nghi ngờ làm người tức giận phi thường. Hắn có thể tiếp thu nàng xa lánh, lại không cách nào chịu đựng nàng làm nhục hắn hài tử. Nếu không phải xem ở cha mẹ cùng đại ca mặt mũi thượng, hắn đã sớm mang theo hài tử xoay người rời đi. Có chuyện liền thiếu khanh cũng không biết, bọn họ đại hôn du ngoạn sau khi trở về trước tiên liền đến hầu phủ cấp cha mẹ thỉnh an, ở cha mẹ. Cùng thiếu khanh đơn độc nói chuyện thời điểm, đại tẩu lặng lẽ gọi lại hắn, mị kỳ danh rằng là nói với hắn một ít hồi phủ sự tình, lời trong lời ngoài lại là ở nâng lên chính mình làm thấp đi hắn, lúc ấy hắn chỉ là cười cho qua chuyện, nghĩ bọn họ không ở cùng nhau, nàng ái lăn lộn khiến cho nàng lăn lộn đi thôi, cùng hậu cung nữ nhân đấu nửa đời người, hắn không bao giờ tưởng cùng hậu trạch nữ nhân đấu nhưng sau lại nàng thế nhưng càng ngày càng quá mức, tuy rằng nguyện chuyển, nhưng ý tứ trong. Lời nói rõ ràng là, hắn cùng thiếu khanh đều là không thiếu tiền người, cũng không tính toán ở tại hồi phủ về sau bọn họ lương tháng cùng sân phí tổn liền không đi trong phụ chướng Vì chuyện này, hắn hơi chút nói hai câu lời nói nặng, cũng không nháo đến quá phận, không nghĩ tới hôm nay nàng cư nhiên dùng loại thái độ này tới hồi báo hắn, thật sự là cho mặt không biết xấu hổ. Thật cho rằng hắn sẽ không hề điểm mấu chốt một mực thối lui làm Nhị bán nương Huynh muội ba người ngoan ngoãn kêu một tiếng Đổi làm mấy tháng trước Bọn họ khẳng định là hiếm lạ trên cổ bình an khóa Nhưng này mấy tháng bọn họ tầm mắt đã sớm làm song thân cùng lăng kính hiên bọn họ dưỡng khai Một phen hoàng kim chế tạo bình an khóa còn không đủ để làm cho bọn họ kinh hỉ Cũng bởi vậy Nhị phu nhân càng thêm thích bọn họ Ai nói con nhà nghèo liền nhất định là thấy tiền sáng mắt Nhìn một cái này ba cái hài tử, nơi nào như là sinh ra nghèo khổ nhân ra hài tử. Nhị tẩu vốn riêng chính là so với chúng ta phong phú, ra tay thật đủ hào phóng. Tam phu nhân tứ phu nhân cùng ngũ phu nhân đột nhiên đồng thời đứng lên, mở miệng nói chuyện chính là tam phu nhân, ngũ ngốc đều nghe được ra nàng lời trong lời ngoài toan vị. Chạm vào. tính tình từ trước đến nay tương đối thô bạo xúc động lao tam đột nhiên một cái tắt chụp ở ghế dựa trên tay vịt. Mấy người phụ nhân tất cả đều hoảng sợ, tam gia nộ mục một hành, hướng về phía tam phu nhân hung tận nói, sẽ không nói đừng nói lời nói, cái gì kêu nhị tẩu vốn riêng phong phú, chẳng lẽ ngươi còn dám nhớ thương nhị tẩu vốn riêng không thành. Tam gia chính là cái hỏa bạo tính tình, tính tình vừa lên tới, liền tăng hầu đều giằng giống, càng đừng nói là hắn tức phụ nhi. Ra nói nơi nào lời nói đâu, ta chính là tam phu nhân tựa hồ cũng rất sợ hắn. Môi đi! Tứ phu nhân ngũ phu nhân tiếp thu đến nhà mình ra cảnh cáo ánh mắt, không thể không ngoan ngoãn lui ra. Nhà bọn họ đàn ông sủng nghịch đệ đệ đó là không biên không tế, có Tam gia mở đầu, các nàng cũng không dám lại tùy tiện hướng lên trên âm. Xin lỗi Tam ba phụ dọa đến các ngươi. Haha, đừng sợ đừng sợ, Tam bá phụ sẽ không theo các ngươi này đó tiểu ba nhi phát hỏa. Đây là Tam bá phụ cho các ngươi lễ gặp mặt, ta hầu phủ người mỗi người đều là lánh binh đánh giặc hảo nguyên liệu. Cố tình không mấy cái sẽ đọc sách, các ngươi cha năm đó chính là có tiếng tài tử, về sau các ngươi cần phải cùng cha ngươi học, ngàn vạn đừng học phụ thân như vậy không làm việc đàng hoàng. Thấy mấy cái hài tử dọa tới rồi, Tam gia ngẩng đầu mà bước, dũng cảm tiến lên, hắn cấp hai anh em chuẩn bị chính là tốt nhất giấy và bút mực, tiểu cô nương giống nhau là đồ trang sức, đều là cao cấp hóa, nhìn ra được tới, huynh đệ mấy cái là thật sự hữu dụng lòng đang chuẩn bị lễ vật. Cảm ơn Tạ Tam bá phụ. Bị hắn vừa rồi một giống sợ tới mức lòng còn sợ hai dương hòe ôm sở vân hàng chân không buông tay, liễu nhi trực tiếp liền phát trở lại tầng thiếu khanh trong lòng ngực, dương thụ tả hữu nhìn nhìn phụ thân cùng cha mới tráng lá gan đi ra ngoài, bởi vì hắn nhớ tới lăng kính hiên lời nói, nơi này người đều thích ngoan ngoãn nghe lời lại nói ngọt hài tử, hắn là đại ca, tự nhiên phải làm gương tốt. Hào tiểu tử, can đảm không tồi, ta thích. Tam gia trưởng lớn như mắt thật sâu xem hắn nửa ngày sau dung cảm cười nói, bên cạnh còn không kịp đi trở về đi nhị phu nhân buồn cười nói, lão tam ngươi cũng thu liễm điểm nhì, bọn nhỏ đều còn nhỏ đâu, liền ngươi kia lớn giọng nhì, đừng đem nhà ta tiểu lục bảo bối hải tử lỗ hai cấp chân điếc. Ở nam nữ bố trí phòng vệ thượng, hầu phủ không có khác gia tộc đại, thúc tẩu gian ngẫu nhiên cũng sẽ khai nói giỡn. Nhị tẩu nói được có lý, ta còn là bất tranh cãi đi. Nói, Tam gia thật sự đi rồi trở về, đổi làm người bình thường xác định vững chắc là giận dối. Bất quá chuyện này đặt ở tam gia trên người liền không như vậy phức tạp, hắn từ trước đến nay đều là như thế này làm theo ý mình. Nhị phu nhân cũng không có nghĩ nhiều, phân biệt cùng tàng thiếu khanh sở vân hàn gật gật đầu mới đi trở về đi. Tiểu hạnh, đem ta lễ gặp mặt cho bọn hắn, phu nhân ta nhắc gan, nhìn đến tiểu cô nương cặp kia màu đỏ đôi mắt liền sợ hãi. Tam phu nhân chính là cái miệng thiếu chịu, lúc trước mới bị tam gia cấp giống lên một đốn, hiện tại lại thói cũ nảy mầm, sở vân hàn sắc mặt đường trường liền suy sụp xuống dưới, ôm liếu nhi đến tầng thiếu khanh ánh mắt trầm xuống, xác định hài tử không có đã chịu ảnh hưởng sau mới đoạt ở tam gia lại lần nữa tức giận phía trước lệnh từ từ nói, nếu tam tẩu lá gan như vậy tiểu, về sau ta người cũng không hướng tam tẩu sân đi, để tránh dọa tới rồi tẩu tử. Tàng thiếu khanh thanh âm nói không nên lời âm dương quá khí, phải biết rằng, ngày thường bọn họ an mặc dùng, bao gồm Mỹ dung dùng á giao chờ bảo vệ sức khỏe dược, liền đeo châu đáo đều là hắn trực tiếp làm bách vận các người đưa tới, dám ở hắn trước mặt ghét bỏ hắn khuê nữ, hành a về sau vài thứ kia liền chính mình xử lý, hắn còn tỉnh tiền, hắn đảo muốn nhìn, bằng nàng về điểm này nhi vốn riêng có thể ở đại gia tộc phu nhân gian khoe ra bao lâu. Chương 642 Tam Gia muốn hưu thề. Thế tử Phu Nhân Tam Phu Nhân chính là cái đầu góc có thủy, không sai biệt lắm cũng có thể nghe minh bạch hắn ý tứ, vì thế, nguyên bản bảo dưỡng cực hảo trắng non khuôn mặt nháy mắt đen nhánh, hai mắt gần như ác ý bất thiện trừng mắt tàng tiêu khanh, nàng nhưng thật ra tưởng kiên cường bật thốt lên cho hắn giống trở về đâu, bất quá nàng cũng không có thật sự xuẩn đến hết thuốc chữa. Mấy năm nay bởi vì tiểu lục chính là bách vận các phía sau màn chủ nhân nguyên nhân, bọn họ đeo trang sức, xuyên y hề phục cùng với. Hiện tại nhất lưu hành hút hàng hóa trang tất cả đều là tiểu lục miễn phí hiếu kính bọn họ, mỗi khi có tân hóa cũng sẽ lấy về ra làm các nàng đeo đi ra ngoài khoe ra, đã tỉnh tiền, lại kiếm đủ rồi mặt mũi, càng đừng nói ngày thường mấy cái phu nhân du lịch, bọn họ đều là trực tiếp đi cả nước tốt nhất hâm nguyên miễn phí mời khách ăn cơm từ từ. Này nếu là về sau cũng chưa, nàng không được bị các đại gia tộc các phu nhân cười chết. Ngôi ở thủ vị thượng tầng hầu vợ chồng vợ chồng bất động thanh sắc đối xem một cái, tựa hồ cũng không có ra tiếng ngăn cản ý tứ, không phải bọn họ không đau lòng kiên kỵ sở vân hàn, mà là, bọn họ đã thật lâu mặc kệ hầu phủ sự tình, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, này những con dâu sẽ nháo đến loại nào nông nổi, trước làm tiểu lục phu phu dọn dẹp một chút bọn họ cũng hảo, miễn cho bọn họ quá độ bành trướng. Đi ra ngoài để cho người khác cấp thu thập Nguyên bản tưởng đi theo ồn ảo tứ phu nhân ngũ phu nhân Thấy thế quyết đoán không dám lại mở miệng Các nàng có thể danh tác tiêu dùng Có thể bảo dưỡng đến tốt như vậy Rất lớn nguyên nhân đều phải quy công với tiểu lục Ở hắn đại hôn thời điểm Các nàng còn tưởng rằng tiểu lục về sau có chính mình gia đình liền Sẽ không lại hiếu kính bọn họ Nhưng này mấy tháng qua A giao gì đó dưỡng nhan thánh phẩm như cũ quần quần không ngừng đưa đến bọn họ trong viện Nhà khác phu nhân xếp hàng cũng mua, không được đồ vật, bọn họ không ngừng chính mình dùng, còn có thể lấy về nhà mẹ để khoe ra, vì thế, bọn họ đều là thỏa mãn, sở dĩ đi theo nào, hoàn toàn là bởi vì đại tẩu không mừng, tiểu lục lại nhận nuôi mấy cái nông ra xuất thân hài tử, các nàng cũng là làm cấp đại tẩu xem thôi, rốt cuộc này hầu phủ hết thể nhưng đều là nắm giữ ở đại tẩu trong tay, bất quá cùng tiểu lục cho bọn hắn so sánh với. Đại tẩu về điểm này, nhi uy hiếp tựa hồ không đủ nhìn. Phản ứng lớn nhất phi hầu phủ tam gia mặc chút, mất mặt chính là hắn tức phụ nhi. Nếu không phải bên cạnh tàng thiếu minh lặng lẽ giữ chặt hắn, chỉ sợ hắn đã sớm hướng trở về nắm lên chính mình tức phụ nhi một trận đánh tơi bời. Tuy là như thế, cặp kia chừng mắt nàng hai mắt cũng được đầy ngập trời phẫn nộ, không cần hoài nghi, chờ bọn họ phu thê trở về chính mình sân sau, tam phu nhân đừng nghĩ hảo quá. Nói đến cùng. Những người này sở dĩ như vậy vô sở kỳ đại, tất cả đều là bởi vì bọn họ thoải mái dễ chịu ngày lành quá lâu rồi, không có việc gì tổng tưởng lăn lộn điểm nhi sự tình ra tới, cùng với, bọn họ tất cả đều đem những việc này trở thành ra sự, mỗi người đều tưởng ở cái này ra dốc lên chính mình làm thấp đi người khác, không hề có ý thức được, bọn họ có hay không cái kia tư cách. Tam, Tam bá nương, lăng thúc nói muội muội đôi mắt là xinh đẹp nhất, sẽ không dọa đến ngươi. Dương thụ qua lại nhìn xem mọi người, giao giao nha tráng lá gan tiến lên một bước, non nớt khuôn mặt nhỏ viết một chút kiến kỵ, một chút đau lòng, cùng với càng nhiều kiên định giữ gìn, lời nói hiểu chuyện chi kỷ đến làm chua sót lòng người. Ai là ngươi tam bá nương? Ngại danh đừng gọi bệ. Đang lo tìm không thấy địa phương xì hơi tam phu nhân quyết đoán đem toàn bộ tức giận đều phát tiết ở hắn trên người, tiểu thụ sợ tới mức liên tục lùi lại, sở vân hàng tiến lên đỡ hắn. Hai mắt gần như băng hàn nhìn về phía nàng. Chạm vào Xôn sao. Ở hắn mở miệng phía trước, đồng nhiên lại là một tiếng bạo vang. Ngay sau đó, thừa nhận không được người nào đó lần thứ hai đòn nghiêm trọng bàn trà lung lay sắp đổ suy sụp đi xuống. Tam gia phẫn nộ thô giống ngay sau đó văng lên. Ngươi cái chết bà nương, không nghĩ đường tam bá nương đúng không? Lao tử thành toàn ngươi, hôm nay ta liền hưu ngươi, cấp Lao tử lăn trở về ngươi nhà mẹ để đi thu khẩu cùng hưu thê đều ra tới, đủ thấy tam gia tức giận đến có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn là thật cảm thấy mất mặt, dị vãng mặc kệ các nàng như thế nào ở hầu phủ lan lộn, hắn cũng chưa đương hồi sự nhi, nam tử hắn đại trợ phu, ánh mắt há có thể đặt ở hầu trạch phía trên. Nhưng lần này nàng nháo đến quá khác người, không ủng hộ tiểu thụ chính là không ủng hộ nhà bọn họ tiểu lục hai vợ chồng, về sau làm hắn cái này đường ca ca còn như thế nào đối mặt tiểu lục. thế, thế Nguyên bản khí giận Sở Vân Hàn không thể không tạm thời nuốt xuống kia khẩu ác khí, lôi kéo tiểu thụ lui trở về, ít nhất Tam Ca vẫn là cái hiểu lý lẽ, hắn không thể bác Tam Ca mặt mũi. "Ngươi ô ô, nương, ngươi xem hắn, ta gả Tiến Vương phủ nhiều năm, không công lao cũng có khổ lao, còn cấp sinh hai cái con vợ cả một cái đích nữ đâu, hắn như thế nào có thể đối với ta như vậy? Nương, ngươi phải vì tức phụ nhi làm chủ a." Vừa nghe hắn cư nhiên muốn hưu thệ, Tam phu nhân là thật sự dọa tới rồi, nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt, nàng lại không bỏ xuống được mặt mũi, ngắn ngủi trinh lang sau, quyết đoán khóc lóc chạy hướng đại trưởng công chúa, quỷ gối hắn trước mặt khóc đến kêu tiêu một cái tê tâm liệt phế, toàn bộ trong đại sảnh đều quanh quần nàng khóc lóc kể lệ thanh, cùng hiện đại xã hội không giống nhau, cổ đại nữ nhân đối một cái gia tộc tới nói, lớn nhất giá trị cùng công hiến chính là vì cái này ra. Sinh nhiều ít hài tử. Dù có hai nhi một nữ tam phu nhân với hội phụ thật là công không thể không, bởi vì loại sự tình này liền hưu nàng, thật là không quá khả năng, bất quá. Lao tam, tức phụ nhi không nghe lời, chính mình mang về quản giáo chính là, hà tất làm ẩm ý thành như vậy. Đại trưởng công chúa như cũ duy trì ba phải thái độ, bất quá ai đều nghe được ra tới, nàng lần này nhưng không có thiên giúp con dâu, lời này vừa ra. Tam gia tưởng như thế nào quản giáo tức phụ nhi tiết nhưng đều là hắn gia sự, bọn họ liền quản không được. Nương! Tam phu nhân sợ tới mức liền khóc lóc kể lệ đều quên mất, tam gia lại vẫn là ngạnh cổ vẻ mặt khó chịu, bên kia tàng hầu đột nhiên nữ mày, còn không mau đem ngươi tức phụ nhi mang về chính mình quản giáo. Chẳng lẽ còn phải vì phụ giúp ngươi quản giáo không thành? Lời này nói được liền càng trắng ra, tam phu nhân nhịn không được xúc xúc cổ. Đôi tay nắm chặt đại trưởng công chúa làng váy, chảy nước mắt liên tiếp lắc đầu, ngu ngốc đều biết, cái gọi là quản giáo rốt cuộc là cái gì. Cha mẹ bất giận, lao tam ngươi cũng không sai biệt lắm điểm. Dưới loại tình huống này, ai cũng không dám mở miệng, nhưng thế tử phu nhân lại mở miệng, thế tử cũng không phải xuẩn, biết hắn khẳng định sẽ không nói cái gì lời hay. sát mặt lập tức khó coi tới rồi cực điểm, không hề nghĩ ngợi liền trầm giọng nói, câm miệng, đây là lao tam việc nhà cha mẹ đều quản không được, không tới phiên ngươi tới sen muồm Hắn chính là nháo không hiểu, nàng gả vào hầu phủ nhiều năm, vẫn luôn đều hiếu thuận cha mẹ, hưu ái huynh đệ, chị em dâu dàn quan hệ cũng xử lý đến thỏa đáng, ít nhất không có gì đại tranh trước, hầu phủ lớn lớn bé bé việc vặt vánh nàng cũng vẫn luôn làm được thực hảo, vì cái gì cố tình chính là muốn nhằm vào Vân Hàn. Vân Hàn chỗ nào treo chọc nàng? Hào đi, hắn một đại nam nhân. Thật là đoán không ra nữ nhân đấy biển châm, chính là đơn thuần cảm thấy, tức phụ nhi giống như thay đổi. Tục ngữ nói trưởng tàu như mẹ, tuy là tính tình hỏa bạo tâm ra, không cho nhà mình cha mẹ mặt mũi lại là phải cho đại tàu vài phần bạc diện, rốt cuộc nàng là gả vào nhà bọn họ, cùng cha mẹ huynh đệ bất đồng. Ra, lời nói cũng không phải là nói như vậy, hiện giờ hầu phủ còn không có phân ra, lão tam nếu là có lý. Bọn họ tiểu ra sự chúng ta thật là quản không được, nhưng ta cá nhân nhưng thật ra cảm thấy, Tam đệ muội không có sai, kia mấy cái hài tử còn không có chính thức nhập chúng ta tàng gia gia phả, còn không tính là tàng gia người, Tam đệ muội không cho hắn kêu bá nương làm sao vậy? Nói nữa, cái kia nha đầu đỏ như máu đôi mắt thật là có chút làm cho người ta sợ hãi, trời sinh dị loại, tất nhiên điểm xấu, gia chẳng lẽ liền đạo lý này cũng đều không hiểu? Bên ngoài Thế tử phu nhân luôn luôn này đây thế tử vi tôn, bất quá hôm nay nàng lại vượt qua cái kia điểm mấu chốt, đứng lên nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngày thường nhưng không gặp nàng như thế giữ gìn quá chị em dâu. Cái gì trời sinh dị loại? Nhất phải nói bậy. Người là điên rồi sao? Thế tử từ trước đến nay là tôn trọng vợ cả, lúc này đây lại nhịn không được phất nàng mặt ngũi, chỉ cần là các huynh đệ nhận định người, hắn liền vô điều kiện nhận đồng. Nếu tiểu lục quyết định muốn thu cái kia nữ hoa làm nữ nhi, hắn liền tuyệt đối không có khả năng phản đối. Đây là hắn làm đại ca, ở các huynh đệ đều thành ra lập nghiệp sau duy nhất có thể vì bọn họ làm sự tình. Điên rồi chính là thế tử ngươi, ta biết các ngươi đều sủng nịch tiểu lục, nhưng kia cũng đến có hạn của A, nhà ai nhận nuôi hải tử không phải nhận làm con thừa tự tông tộc tuổi nhỏ lại hải tử. Nhưng tiểu lục nhận làm con thừa tự lại là mấy cái nông gia hải tử. Cái kia tiểu cô nương càng là một đôi quỷ dị xích mắt, về sau mang đi ra ngoài người khác sẽ thấy thế nào chúng ta hầu phủ. Thế tử phu nhân cũng không chút nào thoái nhượng, nàng sinh ra quận Vương Phủ, chính là huyện chủ chi thân, từ trước đến nay tự cho mình rất cao, không thể nghi ngờ là mấy cái chị em dâu gian thân phận tôn quý nhất, gả vào hầu phủ sau, đại trưởng công chúa lại đối nàng thân mật có thêm, trưởng gia chi trách cũng toàn bộ giao cho tay nàng trùng có thể thực kiêu ngạo nói. Hầu Phủ trừ bỏ Hầu ra cùng đại trưởng công chúa, nàng chính là lớn nhất, liền thế tử tại thân phận thượng đều so nàng lùn. Một đoạn, hiện giờ Sở Vân Hàn đột nhiên lấy Hoàng Thái Hậu tôn sư gả vào Hầu Phủ, thân phận xa xa ném hắn mấy cái phố, hơn nữa cái này ra tất cả mọi người sùng nịch tiểu lục, bảo không chuẩn ngày nào đó Hầu ra liền khả năng sửa lập tiểu lục vì thế tử, kể từ đó, chẳng những phu quân thế tử chi vị khó giữ được, con trai của nàng cũng đem mất đi hết thảy. Nàng là tuyệt đối sẽ không chơ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh, một cái nhị gả nam nhân còn tưởng lăng ra ở hắn phu quân cùng hài tử phía. Trên, tưởng đều không cần tưởng. Khi nào ta nhận làm con thừa tự hài tử còn cần trải qua đại tẩu đồng ý? Liêu nhi xích mắt làm sao vậy? Ta chính là thích nàng này một đôi xích hồng sắc đôi mắt, đại tẩu liền không cảm thấy chính mình quản được quá nhiều. Tuy nói trưởng tẩu như mẹ, nhưng người rốt cuộc không phải mẫu thân của ta. Lại đến, liền mẫu thân đều không có nói chuyện, ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thằng thiếu khanh sao lại làm thê nhi ở chính mình trong nhà bị khinh bỉ? Đoạn tại thế tử phía trước, thằng thiếu khanh bĩu môi lạnh lùng nhìn hắn, yêu nghiệt tuấn mỹ khuôn mặt che kín trần chuỗi trào phúng. Hắn tôn kính các nàng, là bởi vì bọn họ là mấy cái ca ca tức phụ nhi, hiện giờ nàng dám ở trước công chúng hạ giống giận đại ca, làm nhục hắn thê nhi. Hắn vì cái gì còn muốn tôn trọng hắn. Đến, hầu phủ nhiều năm chưa từng dối dám lục ra lại phát bệnh, không ngừng là thế tử huynh đệ mấy người, liền tăng hầu vợ chồng đều nhịn không được đầu đau, ai dối dám bọn họ đều không lo lắng, liền sợ cái này nhỏ nhất rồi dám. Hắn kia tính tỉnh, liền không có hắn nói không nên lời nói, làm không ra sự tỉnh tới. Tiểu lục lời này sai rồi, ngươi nhận làm con thừa tự hải tử thật là không liên quan chuyện của ta. Nhưng đứa nhỏ này sẽ là tàng gia hậu đại, ta làm tàng gia tương lai đương gia chủ mẫu, tuyệt đối không thể làm lai lịch không rõ hải tử hỏng rồi ta tàng gia huyết thống, đặc biệt là nàng, ngươi thấy rõ ràng, về sau không chừng sẽ làm người như thế nào nghị luận, nếu là không phát sinh chuyện gì còn hảo, muốn ra cái gì ngoài ý muốn, khẳng định chính là nàng cái này điểm xấu người mang đến, nàng, đủ rồi, thế tử phu nhân khí giận về khí giận, lại nỗ lực cố nén xuống dưới. Chỉ vào Liễu nhi càng nói càng quá mức, tuy là còn không hiểu chuyện, liếu nhi tựa hồ cũng ý thức được nàng ở ghét bỏ nàng, hai tay gắt gao ôm tàng thiếu khanh cổ không tiếng động ngẹn nào, tàng thiếu khanh sở vân hàn tức giận đến cả người phát run, vài đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, ngạnh sinh sinh cắt đứt mặt sau khả năng càng khó nghe nói. Tàng thiếu khanh, sở vân hàn, thế tử ba người bao gồm tàng thiếu minh huynh đệ mấy người tất cả đều sắc mặt bất thiện nhìn chầm chầm thế tử phu nhân, huynh đệ mấy cái nghĩ đến đều không sai biệt lắm, mặc kệ cái kia tiểu cô nương có phải hay không điểm xấu, nàng đường đường một cái thế tử phu nhân, làm cho người tiểu cô nương mặt nói như thế nhân ra, không khỏi cũng thật quá đáng, mà tàng thiếu khanh phu phu nghĩ đến liền càng sâu, bọn họ nữ nhi, há dung người khác như vậy luôn mại vũ nhục Chương 643 lục ra rồi dám, Thế tử lựa chọn, làm lơ hiện trường không khí căng chặt, thằng thiếu khanh nhẹ nhàng vô vô nữ nhi bối, ô nhu đem nàng đưa cho sở Vân Hàn, cũng không động thanh sắc cấp sở Vân Hàn xử cái ánh mắt, hắn đường đường một đại lao gia nhi, nếu là liền thê nhi đều bảo hộ không được, không bằng thiến chính mình đi trong cung đương thái dám được, rất muốn nói cái gì sở Vân Hàn bởi vì hắn ánh mắt tạm thời kiềm chế xuống dưới, chỉ là ôm yên lặng rơi lệ nữ nhi nhẹ giọng chân an, còn không quên tiếp đón hai cái rõ ràng liền. Phải khóc ra tới nhi tử. tăng thiếu khanh thu hồi đau lòng tầm mắt, mộ nhiên xoay người, cả người 180 độ đại chuyển biến, từ trước đến nay treo ở trên mặt phúc hắc tươi cười biến mất, thay thế chính là không thua cấp ở đây bất luận kẻ nào lạnh leo băng hàn, phản phất đóng băng vạn dặm hồ ly mắt chặt chẽ tỏa định tự cho là chính mình không có bất luận cái gì sai lầm thế tử phu nhân, môi mỏng trào phúng một phiết, nói đến nói đi. Đại tẩu chính là sợ về sau làm hầu phủ đương ra chủ mẫu ngươi sẽ mất mặt là không? Chẳng lẽ ta không nên cảm thấy mất mặt? Ngươi tùy tiện đi ra ngoài hỏi một chút xem, nhà ai sẽ nhặt cái mắt đỏ giã hài tử trở về lương bảo? Tiểu lục ngươi! Đủ rồi đại tẩu! Ta minh bạch ngươi ý tứ! Thế tử phu nhân nhướng mày chút nào không đem hắn bất đồng để ở trong lòng, bọn họ huynh đệ gian số tuổi kém cũng không lớn, nhưng lão đại cùng lao lục vẫn là có nhất định trinh lệch. Chẳng sợ tàng thiếu khanh đã qua 30, thế tử phu nhân vẫn là lấy hắn đương tiểu hải tử, chứ bỏ hồ nháo, hắn còn sẽ cái gì? Liên ở nàng chuẩn bị tận tình khuyên bảo cho hắn tẩy nào thời điểm, tàng thiếu khanh dơ tay đánh gãy nàng. Cha mẹ, ta nhớ rõ không sai nói, không có ai quy định, cha tước vị chỉ có thể chuyển cho đích trưởng tử đi. Chúng ta đều là con vợ cả, lý nên có được tương đồng quyền kế thừa, nếu không người khác không chừng oán trách cha mẹ xử sự, sự bất công đâu. Và lại, đại tẩu nếu sẽ bởi vì một ít có lẽ có nguyên nhân cảm thấy đương hầu phủ tương lai chủ mẫu mất mặt, không bằng khiến cho vị cấp sẽ không cảm thấy mất mặt người đi, đồng thời, còn thỉnh nương mất vả một chút, tạm thời thu hồi đại tẩu trưởng ra quyền, ngày mai ta sẽ tự mình thượng thư bệ hạ, thỉnh hắn tức đại ca thế tử phong hào, lấy công tích bình. Định chúng ta huynh đệ sáu người ai mới là nhất có tư cách kế thừa tước vị người. Mặt hướng cha mẹ, thằng thiếu khanh là thật sự lan lột, liên nhà mình đại ca đều không dành lo, chỉ nghĩ hung hăng đả kích cái kia giống giạc nữ nhân, mất công hắn mấy năm nay còn cái gì thứ tốt đều hướng bọn họ sân đưa. Hiện giờ khen ngược, một đám dùng đồ vật của hắn, còn trái lại làm nhục hắn thê nhi, thật đương hắn từng tiểu lục là ăn chay không thành. Ngươi! Thế tử phu nhân ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, miệng đều mau khí hoài, trên mặt cơ bắp không ngừng chịu động, ngươi nửa ngày cũng ngươi ra cái nguyên cơ tới. Lại lần nữa liền không có một cái là chân chính xuân chứng. tuy rằng phần lớn đối tảng thiếu khanh hôn không tiếp tính tình cảm thấy đau đầu, nhưng bọn họ đồng thời cũng biết, chuyện này một khi thật nháo đến hoàng thượng nơi đó đi, hoàng thượng bang tuyệt đối là hắn, ai làm hắn cưới nhân ra phụ hậu đâu. Hơn nữa, mấy năm nay hắn bất kể hồi báo cho hoàng đế dạy dỗ duy trì, hoàng đế cũng không có khả năng bạc đại hắn. Tăng hầu cùng đại trưởng công chúa song song bất đắc di than nhẹ, Tấm mắt không tự chủ được nhìn về phía nằm cũng trúng đạn lao đại, xác định hắn không có bất luận cái gì bất mãn sau mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật có một số việc bọn họ không phải không biết, chỉ là một cái ra lớn, tổng hội có hoặc nhiều hoặc ít phiền thoái, chỉ cần bọn họ huynh đệ mấy cái đều vẫn là một lòng, hậu trạch nào đến cũng không phải quá khác người, bọn họ cũng không nghĩ quản, chính là hôm nay lao đại tức phụ. Nhi thật là thật quá đáng một chút. Bọn họ không nói lời nào cũng đã là cho thấy thái độ, hiện tại đương gia làm chủ bọn họ đều còn không có cảm thấy mất mặt, nàng một cái tương lai đương gia chủ mẫu có cái gì tư cách cảm giác mất mặt. Không ngừng là bọn họ, nhị gia tam gia tứ gia ngũ gia cũng là bất đắc dĩ, bọn họ nhưng chưa từng nghĩ tới cùng đại ca tránh cái gì thế tử chi vị, tuy rằng đích sắc không có văn bản rõ ràng quy định, chỉ có thể đích trưởng tử kế thừa tức vị, nhưng đích trưởng tử kế tục tức vị lại là đại gia cam chịu. Tiểu lục như vậy không quan tâm tiện thể mang theo bọn họ, không phải ý định làm cho bọn họ khó làm sao. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải trách tội hắn, chỉ là cảm thấy cái gì cũng chưa làm, còn nơi trốn giữ ghiền chiếu cố bọn họ đại ca có điểm đáng thương. Mà ở chàng vui mừng nhất liền không gì hơn tam tứ ngũ phu nhân, vừa nghe tảng thiếu khanh kia lời nói, các nàng mỗi người đều là trước mắt sáng ngời, phải biết rằng, chỉ có kế tục tức vị con vợ cả mới có tư cách kế thừa gia nghiệp. Những người khác về sau chỉ có thể phân đến rất ít một bộ phận tài sản, nếu thế tử tức vị thật sự treo không, nhà bọn họ ra không phải có cơ hội. Không cắp ngươi chuyện gì, ai dám nói chuyện, chúng ta huynh để mấy cái liền hưu nàng, không tin đại có thể thử xem. Mấy cái phu nhân làm bộ liền nghĩ ra thanh hỗ trợ tàng tiêu khanh, nhưng lại bị tam gia ngạnh sinh sinh giống lên trở về. Tứ ra ngũ ra cũng là cảnh cao tính nhìn về phía chính mình tức phụ nhi, hiện tại đã đủ rối loạn. Các nàng muốn tái khởi hống, bọn họ thật đúng là không ngại hưu các nàng. Bị hưu bỏ nữ nhân, chẳng sợ sinh ra lại hảo, nửa đời sau đều chỉ có thể cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn. Mấy cái phu nhân nhưng không có thế tử phu nhân như vậy lớn mật, mới vừa toát ra một chút ngọn lửa nháy mắt liền tôi tát. Cha, nương, ta tự nguyện nhường ra thế tử chi vị, việc này đừng kinh động bệ hạ. Thế tử đột nhiên đứng đi ra ngoài, hắn không trách tiểu lục, hắn tính tình vốn dĩ chính là như vậy. Cũng là làm cho bọn họ cấp sùng ra tới, hôm nay hắn phu nhân thật là nói được quá mức một chút, cũng chẳng trách hắn sẽ dối dám, hơn nữa. Một hắn cũng là tưởng bảo hộ tức phụ, chuyện này nếu thật nháo đến hoàng thượng nơi đó đi, hầu phủ mất mặt không nói, tức phụ, tính cả nàng sau lưng quận vương phủ đều đừng nghĩ có ngày lành quá, hiện giờ hoàng thượng cũng không phải là trước kia hoàng thượng, hắn là chân chính có năng lực cuộc đua thiên hạ bá chủ. Mà đem hắn cùng thượng hoàng vị chính là vân hàn cùng lao cửu, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép có người tùy ý dâm đạp bọn họ, cho dù là hắn uy viễn hầu phủ người cũng không được. Người đang nói cái gì? Chính là, bị ghen ghét cùng lửa giận che giấu kéo thấp chỉ số thông minh thế tử phu nhân lại không thể minh bạch hắn hảo ý, nháy mắt ưu nhã hoàn toàn biến mất, giống như phẫn nộ mâu thu giống nhau vọt tới thế tử trước mặt, trường lớn hai mắt đôi đầy không dám tin tưởng cùng thất vọng hắn sao lại có thể dễ dàng nói ra loại này lời nói. Xuân tiểu lục cũng, cũng muốn có cái hạn độ, hắn liền tính không màng chính mình, chẳng lẽ liền bọn họ nhi tử cũng không để ý sao. Đủ rồi thanh linh, tức vị vốn dĩ chính là phụ thân dựa chiến công tích lũy mà đến, tiểu lục cũng chưa nói sai, chúng ta huynh đệ mấy cái vốn là đều có quyền kế thừa, ta coi tiểu lục thu dưỡng hải tử đều là tốt, ngươi đã cảm thấy về sau làm đường ra chủ mẫu sẽ mất mặt, vậy đừng làm cái này chủ mâu đi. Nghiêm thanh linh không có gả cho hắn phía trước cũng là đường đường huyện chủ, tuy rằng nàng phụ vương quận vương đã muốn ngược dòng đến vài đại trước kia, tóm lại vẫn là hoàng thất người, nàng chính mình bản thân cũng rất hiền huệ có khả năng, lại cho hắn sinh hai cái nhi tử, hắn vẫn luôn là tôn trọng thương tiếc hắn, đến bây giờ mới thôi, hắn đều không có chủ động nạp quá một phòng thị thiếp, đã từng hắn thậm chí không nghĩ tới nạp thiếp, chỉ nghĩ cùng nàng cầm sát hòa minh, nề hà, nàng vì muốn hiền huệ mỹ danh, không ngừng hướng hắn trong phòng tắt người, hắn tự hỏi không phải cái gì liếu hạ huệ, hơn nữa lại mang theo một chút bực mình, cuối cùng mặc kệ nàng đưa nhiều ít, hắn đều chiếu đơn toàn thu, thành toàn nàng hiển huệ mỹ danh, có lẽ cũng là chính hắn không đủ kiên định đi, nhưng từ nội tâm mà nói, hắn vẫn là thực tôn trọng vợ cả, chính là, không biết khi nào, nàng dần dần trở nên làm hắn không quen biết, hắn sẽ không bởi vậy mà hưu nàng, nhưng hắn cũng sẽ không làm nàng. Tiếp tục hồi nháo đi xuống, Hầu phủ không nên là cái dạng này. Ngươi ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ta gả vào hầu phủ gần nhất, sở làm nào một sự kiện không phải vì hầu phủ. Chẳng lẽ như vậy cũng sai rồi sao? Ta phản đối tiểu lục thu dưỡng lai lịch không rõ hài tử, vì còn không phải hầu phủ mặt mũi. Thế tử phu nhân lưu trữ nước mắt đau lòng hô to, thế tử bất đắc dĩ than nhẹ, có phải hay không vì hầu phủ chính ngươi rõ ràng? Ta không nghĩ tại đây sự kiện thượng cùng ngươi cái cỏ. Trước vị việc, ta đã quyết định. Nếu bàn về đau lòng, thế tử lại sao lại so với hắn thiếu? Đã từng hiền huệ rộng lượng phu nhân trở nên tính toán chi ly, ích kỷ, hắn có thể không đau lòng. Hắn là nhà này trưởng tử, cũng là huy viễn hồ thế tử, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ giữ gìn hầu phủ tôn nghiêm cùng hoàn chỉnh. Mà nàng làm sự, di di là ở phân liệt cái này ra, hắn trừ bỏ chủ động thoái nhượng, còn có thể làm cái gì? Nghĩ vậy chút. Thế tử đau kịch liệt nhắm mắt lại, nếu có thể, hắn lại làm sao nguyện ý nháo đến này một bước. Đại tẩu, ngươi sai rồi, tiểu thụ bọn họ cũng không phải tới lịch không rõ, bọn họ chính là ô tôn bộ tộc trường ruột thị trực hệ huyết mạch, mà ta thanh quốc khai quốc hoàng đế cũng là ô tôn tộc tộc trưởng trưởng tử, đến nỗi làm ngươi cảm thấy mất mặt xích mắt, ở ô tôn bộ lại là vô thượng trí tôn tượng trưng, là tương lai tộc trưởng chứng minh, Liễu nhi bọn họ thân phận. Sa sa so ngươi cái này huyện chủ càng tôn quý, dựa theo hoàng thất chính thống huyết mạch mà nói, bọn họ thậm chí có thể đứng hàng quận vương quân chúa. Trước sau không nói gì, Sở Vân Hàn rốt cuộc nói chuyện, hắn liền nghe không được nàng một ngụm một cái gắt bỏ. Ai nói tiểu thụ bọn họ lai lịch không rõ? Ai nói Liêu Nhi là điểm xấu người? Luận cập huyết thống, trừ bỏ đại trưởng công chúa, bọn họ so ở đây bất luận kẻ nào đều tôn quý. Không, không có khả năng. Cái gì ô tôn bộ? Ta trước nay cũng chưa nghe nói qua. Từ trước đến nay tự cho mình rất cao nghiêm thanh linh không dám tin tưởng trường lớn mắt, hầu phủ những người khác, bao gồm thế tử đám người ở bên trong, tất cả đều vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc này xem như hoàng thất bí tân, liền lịch đại hoàng đế cũng không biết, huống chi là bọn họ. Nếu không phải nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên đi Nam Cương đi rồi một chuyến, bọn họ cũng không có khả năng rõ ràng. Bản hầu có thể chứng minh. Vân Hàn lời nói phi hư, ta đại thanh quốc khai quốc thánh quân đích sát xuất từ Nam Cương ố Tôn Bộ. Năm đó ta lãnh binh Nam Trình, Phụ Hoàng lặng lẽ đi theo đội ngũ bên trong. Ta bồi hắn cùng Phụ Hoàng cùng nhau gặp qua ngay lúc đó Nam Cương Vương cùng Ấu Tôn Bộ Tộc trưởng, Xích mắt thật là Ấu Tôn Bộ trí cao vô thượng tượng trưng, chỉ có có được xích mắt nhân tài có thể làm Ấu Tôn Bộ Tộc trưởng. Nghiêm thị hoàng tộc cùng Ấu Tôn Bộ nãi cùng ra một mạch, Ấu Tôn Bộ tộc lớn. Lên dòng chính quan hệ huyết thống chính là nghiêm thị hoàng tộc chính thống huyết mạch, điểm này là không thể nghi ngờ. Biết được mấy cái hài tử thân phận thật sự, thằng Hầu rốt cuộc nói ra dấu giếm vài thập niên chân tướng, chuyện này liền công chúa cũng không biết. Năm đó phụ hoàng thậm chí nghĩ tới đem ô tôn bộ nhận được kinh thành tới, thứ nhất bọn họ vốn chính là đồng tông cung mạch, thứ hai cũng có thể tránh cho bọn họ về sau nghịch phản, nhưng ô tôn bộ ngay lúc đó tộc trưởng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Bọn họ sinh ở trong núi lớn lên ở trong núi, đối ngoại giới sớm đã không có người khác cho rằng. Như vậy hướng tới, quan trọng nhất chính là, có ô tôn bộ ở, mặt khác bộ tộc mới không dám sang bậy, trước kia phụ hoàng còn trên đời thời điểm, thường xuyên sẽ làm hắn hoặc lao viên phái người định kỳ cùng Nam Cương liên hệ, thẳng đến phụ hoàng băng hà, bọn họ chi gian liên hệ mới dần dần giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn trung đoạn. Có tàng hầu tự mình chứng minh, ai cũng sẽ không lại hoài nghi bao gồm thượng minh trưởng công chúa, duy nhất còn không thể tiếp thu sự thật này chính là nghiêm thanh linh, nhìn nàng một bộ đại chịu đà kích bộ dáng sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng lấy làm tự hào huyện chủ thân phận ở người khác trước mặt sẽ như thế thấp kém đi. Một cái hàng năm vị cư địa vị cao người, sợ là rất khó tiếp thu như vậy chênh lệnh. chương 644 đại thanh quốc duy nhất khác họ vương. Nếu bọn họ vốn là cùng ta nghiêm thị hoàng tộc đồng tông cùng mạch Buồn cung càng không có không đồng ý đạo lý, ngay trong ngày khởi, lão nhị tức phụ nhi, từ ngươi tiếp nhận trưởng gia chi quyền, thế tử việc không giống cho đùa, tiểu lục, sửa lập thế tử việc không thể nhắc lại. Đại trưởng công chúa thấy thế cũng lên tiếng, tuy rằng bác bỏ thằng thiếu khanh đề nghị, lại cũng gián tiếp hư cấu thế tử phu nhân, một cái không có trưởng gia quyền thế tử phu nhân, không thể nghi ngờ đã trở thành giới quý tộc nhi chê cười, cho dù là huyện chủ. Tương lai sợ là cũng rất khó ở rơi quý tộc dừng chân, nói câu không dễ nghe, kinh thành các loại công chúa quận chúa còn thiếu sao. Một cái huyện chủ thật là không đủ xem. Thế tử phu nhân chạm vào một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt ngây ngốc nhìn đại trưởng công chúa, trong miệng vẫn luôn lầm bẩm. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, tựa hồ đến bây giờ nàng đều không muốn tiếp thu sự thật này. Con dâu tuân mệnh, bị điểm danh lão nhị tức phụ nhi tất cung tất kính đứng lên không lưng. Tàng thiếu khanh còn có bất mãn, vừa định tiếp theo nói, lại bị Sở Vân Hàn kéo lại. Trừ phi bọn họ muốn cho cái này ra chia năm sẻ bảy, sống sờ sờ tức chết hầu ra cùng công chúa. Nếu không, làm nhi tử bọn họ cũng chỉ có thể ở chỗ này kết thúc. Tàng thiếu khanh hôn về hốn, đối cha mẹ vẫn là hiếu thuận, chỉ là kể từ đó không thể nghi ngờ là hủy khuất hắn thê nhi, liền ở hắn âm thầm đánh giá có nên hay không tiếp tục thời điểm Thánh chỉ đến. Một đạo độc thuộc về thái giám thon dài cao uống đột nhiên vang lên, không có bất luận kẻ nào thông báo. Hoàng đế bên người thái giám tổng quản Triệu An mang theo một đám người cầm trong tay thánh chỉ thông suốt không bị ngăn trở đi đến, chờ bọn họ đến gần nhìn kỹ, Triệu An một cái tay khác thượng còn cầm hoàng thượng ngự tứ kim bài, khó trách có thể không hề ngăn trở vào được. Một đám người thấy thế sôi nổi đứng dậy nhìn về phía tàng hầu cùng đại trưởng công chúa, vợ chồng hai lẫn nhau đối xem một cái. Song song ở đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ, hoàng đế tin tức so với bọn hắn tưởng tượng còn linh thông, việc này không có khả năng lại bưng kín, vô lực quy vô lực, hai vợ chồng già vẫn là đứng dậy mang theo người một nhà nghênh đón thánh chỉ. Huy viễn hầu tiếp chỉ. Lao thần tiếp chỉ. Triệu An mặt vô biểu tình một tiếng cao uống, huy viễn hầu mang theo cả gia đình quỳ xuống, cho dù là bị đả kích đến thương tích đầy mình liền mo hỏng mất thế tử phu nhân cũng không thể không ngoan ngoan quỳ xuống phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng hầu phụ lục công tử tảng thiếu khanh nhiều năm qua phụ trợ chấm có công đặc phong làm khác họ chấn quốc vương này thê sở vân hàn phong làm chấn quốc vương phi ban siêu nhất phẩm vương phi đại trang trưởng tử phong làm chấn quốc vương thế tử thừa kế kế thừa vương vị khắc, tam tử ngoại ô tôn bộ qua cô tộc trưởng ruột thị huyết mạch cùng chấm cũng cùng ra một mạch cố ban phong con thứ vì ngoại quần vương Ấu nữ trời xinh xích mắt, ô tôn bộ trí. Cao vô thượng tượng trưng, Chấp nguyện nhận này vì nghĩa muội, ban phong chính nhất phẩm ô tôn công chúa, khâm thử. Này liên tiếp phong thưởng xuống dưới, đủ để chứng minh hoàng đế nhiều có thiên vị bọn họ, về sau sở vân hàn nếu là chứng đau điểm, đừng nói là thế tử phu nhân, chính là chính nhất phẩm đại trưởng công chúa đều phải cấp siêu nhất phẩm hắn ôn gối hành lễ, ba cái làm cho bọn họ ghét bỏ đến không được tiểu hoa nhi, một cái thành vương gia thế tử. Một cái trực tiếp là quần vương, nhỏ nhất cư nhiên dựa theo chính nhất phẩm trưởng công chúa phẩm cấp phong làm công chúa, ai còn dám lại ghét bỏ bọn họ. Dám ở bọn họ trước mặt nói một câu không nên lời nói. Bọn họ chẳng những không cần lại cùng những cái đó các bá nương dập đầu hành lễ, các nàng còn phải trái lại cho bọn hắn hành lễ, nếu không chính là đại bất kính, bọn họ tùy thời có thể yêu cầu xử phạt bọn họ, tiểu thất chiêu này đủ hắc không có làm thấp đi ai. Mà là đem nguyên bản không chấp mắt người toàn bộ cùng đến một cái người khác liền ghen ghét cũng không dám có độ cao, đã bảo toàn tàng hầu vợ chồng mặt mũi lại thế hắn phụ hầu hung hăng ra khẩu khí, về sau những người đó mỗi cấp vân. Hàng cùng bọn nhỏ hành một lần lễ, chỉ sợ đều phải hận đến giao toái hàm răng nhi đi. Hơn nữa, này sẽ là cả đời. Lao thần tiếp chỉ. Ngắn ngủi trinh lang sau, tàng hầu vươn đôi tay tiếp được thánh chỉ. Đại thanh kế thái thượng tiên hoàng mạnh mẽ tức phiên tới nay cái thứ nhất khác họ vương, hoàng đế này nhất chiêu thật sự là đủ tàn nhẫn a nhi tử tức vị so với hắn còn cao, đây là rõ ràng là ở cảnh cao hắn, tàng hầu trong lòng không cấm từng trận chua xót cùng bất đắc dĩ, liền tính hoàng đế không nói, xem ở tiên đế cùng tiểu lục mặt mũi thượng, hắn cũng không thể bị khuất vân hàn không phải. Bất quá hoàng thượng có thể có này làm, hắn cũng là cao hứng, không sợ cường quyền. Chỉ vì bảo hộ chính mình kính yêu phụ thân cùng bọn họ nhận định người, tương lai thế tất cũng sẽ như thế bảo hộ đại thanh Giang Sơn, tiểu hoàng đế thật sự như láo hoàng thúc lời nói, là chân chính ba chủ, thanh quốc liền yêu cầu như vậy quân chủ. Chúc mừng vương gia, vương phi, hoàng thượng nói, tự thái thượng tiên hoàng mạnh mẽ trừ bỏ tước vị tới nay, đây là đại thanh cái thứ nhất khác họ vương, cũng sẽ là tuyệt vô cận hữu một cái. Triệu An đảo qua lúc trước mặt lệnh, Cười hì hì hướng đi tàng thiếu khanh cùng sở vân hàn, buổi nói chuyện là nói cho bọn họ nghe, cũng là nói cho ở đây những người khác nghe, dám làm nhục thái hậu, thật là phản thiên. Đa tạ công công, thỉnh đại buồn vương cảm tạ bệ hạ. tăng thiếu khanh tà khí gợi lên khoẻ môi, không hổ là tiểu thất, này nhất chiêu so với hắn nhưng ác hơn nhiều, hoàng đế thân phận chính là dùng tốt, bên cạnh sở vân hàn đáy mắt cũng đi theo nổi lên tươi cười, bọn họ làm hầu phủ người. Có một số việc có chút lời nói chú định không có khả năng làm được quá tuyệt, nói được quá tàn nhẫn, nhưng tiểu thất liền không có như vậy băn khoăn, hắn là hoàng đế, muốn thế nào liền thế nào, ai cũng không làm gì được hắn, như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất. Về sau không ngừng là hầu phủ người, bên ngoài những người đó cũng không dám bất kính, ít nhất mặt ngoài không dám, tựa như rất nhiều nhân tâm vẫn là coi thường tính hiền, lại không thể không tức tiêm đầu cũng tưởng tiến đến trước mặt hắn nịnh bợ nịnh hót giống nhau. Vương ra khách khí. Triệu An cung kính con không lưng, ngay sau đó lại cấp mấy cái hải tử hành lễ, nô tải ra mắt thế tử, quận vương, công chúa điện hạ. Nay Triệu An cũng là cái diệu nhân, phải biết rằng, hắn chính là hoàng đế bên người người tâm phúc, văn võ bá quan nhìn thấy hắn đều phải lễ nhượng ba phần, nào dám làm hắn hành lễ. Hắn lại cố ý cấp ba cái hải tử hành lễ, rõ ràng chính là làm cấp nào đó người xem, lấy này cảnh cáo bọn họ. Những người này chính là hoàng thượng che chở, muốn động phía trước cần phải trước ước lượng rõ ràng, chính mình có phải hay không có cái kia phân lượng. Mọi người đều không phải xuẩn, hầu phủ vài vị ra tất cả đều nhịn không được buồn cười, mà nghiêm thanh linh cùng tam tứ ngũ phu nhân lại là tức giận đến ngực cấp tốc phập phồng, cổ họng phiếm từng trận tanh ngọn, duy nhất không ảnh hưởng chỉ sợ cũng là nhị phu nhân, từ đầu đến cuối, nàng đều không có treo chọc quá mấy cái hài tử, cũng không có ghen ghét gì đó này còn phải đa tạ nàng cây lâu năm không ra nhi tử. Về điểm này nhi tử cho mình rất cao ngạo khí đã sớm bị ma diệt, ngược lại so những người khác xem đến càng khai càng đạm. Công công bình thân. Thằng thiếu khanh cong lưng ở không biết làm sao tiểu thụ bên thai nói vài câu. Tiểu thụ cũng tận khả năng bắt trước trước kia thấy nghiêm thịnh duệ bọn họ dùng quá phương thức. Một tay lưng beo ở sau người dương tay làm hắn lên. Tuy rằng khí thế thượng còn có chút không đủ lại cũng ra dáng ra hình. Đa tạ thế tử, hoàng thượng còn ban thưởng rất nhiều đồ vật, nô tài đã làm người đưa đi kinh vân sơn trang, không có việc gì nói nô tài liền cáo lui trước, hoàng thượng còn chờ nô tài trở về giao chỉ đâu. Ban thưởng đồ vật đưa đi kinh vân sân trang, thanh chỉ lại đưa đến hầu phủ tới, mặc kệ thấy thế nào đều là cố ý đi. Thằng thiếu khanh thiếu chút nữa không có vì tiểu thất cơ trí cười ra tiếng âm tới, thằng hầu vợ chồng đã sớm đã cực độ hết trô nói rồi cũng lười đến đi xem tiểu hoàng đế những cái đó bên vực người mình tiết mục hầu phủ bình tĩnh nhiều năm như vậy nên là thời điểm làm nào đó người thấy rõ ràng ai mới là này thiên hạ chi chủ uy viễn hầu tay cầm bình quyền vị cực nhân thần lại có ở nghiêm thị hoàng tộc trung đức cao vọng trọng đại trưởng công chúa toa chấn hầu phủ chủ tử thật là nên yêu bước hưng hống trước kia bọn họ cũng đích xác làm được thực hảo nhưng dần dần bọn họ càng ngày càng tự cho mình rất cao Hậu trạch chi tranh càng là từ mặt bàn hạ dọn tới rồi mặt bàn thượng, nếu không cho bọn họ thật dài giao hấn, hậu phủ không sai biệt lắm nên đi hướng thịnh cực mà suy vận mệnh. Công công đi thong thả. Tàng thiếu khanh mang theo thê nhìn ngưng thanh nói, triệu công công đi ra ngoài hai bước sau lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau, xoay người nhìn nhìn thế tử mới nói nói, có chuyện nô tải khả năng lắm miệng, hôm nay lâm triều thượng, thuận quận vương khẩu xuất của ngôn, nơi trốn cùng hữu tướng đại nhân đối trọi gây gắt còn va chạm nhiếp chính thân vương, hoàng thượng dưới sự giận dữ hạ lệnh tức đoạt thuận quận vương quận vương phong hào, sở hưu thuận quận vương phủ kỳ hạ phong hào toàn. Bộ rút về, ngày khác bệ hạ còn muốn thỉnh lão hoàng gia làm chủ, thương nghị đem chi biếm vì thứ dân, trục xuất tông tộc việc, nghe nói quý phủ thế tử phu nhân mai thuận quận vương đích trưởng nữ, tiên đế thân phong huyện chủ, còn thỉnh thế tử phu nhân bảo trọng, cáo tử. Không phúc Triệu An nói xong xoay người liền đi rồi. Đứng ở thế tử bên cạnh nghiêm thanh linh giống to một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ra tới, cả người giống như cắt đứt quan hệ người ngẫu nhiên giống nhau ngã xuống. Thanh lanh thế tử động tác cực nhanh tiếp được hắn, tuy rằng đối nàng thực thất vọng, hai người chung quy là kết tóc phu thê nhìn đến nàng hộp máu té xỉu, hắn nhiều ít cũng là lo lắng. Những người khác thấy thế cũng rất có không đành lòng, sở hữu nàng lấy làm tự hào hết thể đều nháy mắt mất đi, người bình thường sợ là đều chịu không nổi. Duy độc tàng thiếu khanh bọn họ không có rửa qua đi, ngược lại mang theo hải tử trốn đến rất xa, người đáng thương tất có đáng giận chỗ, hết thẻ đều là. Nàng chính mình làm ra tới. Thất thần làm gì? Còn không mau đi thỉnh phủ y y hề? hầu tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, lấy hắn khuôn khéo, sao lại đoán không được thuận quận vương là chuyện như thế nào? kia phiên lời nói chỉ sợ cũng là tiểu hoàng đế bày mưu đặt kế triệu an nói, không thể không nói. Tiểu hoàng đế chiêu này, ba đế chịu tân thật là đủ tàn nhẫn, hắn cũng không biết nên cao hứng vẫn là khổ sở, chỉ có thể trước làm người cấp con dâu cả nhìn, hỏi chung còn cần người có chung, muốn hóa giải này hết thảy, còn phải con dâu cả chính mình cùng Vân Hàn nhận sai mới được, tuy rằng, kia cơ bản là không có khả năng. Lão nhị tức phụ nhi, người đi giúp đỡ. Thế tử chặn ngang bế lên tức phụ nhi liền đi hậu viện nhi, trưởng công chúa bất đắc di khẽ thở dài. Chỉ cần nghiêm thanh linh vẫn là hầu phủ thế tử phu nhân, bọn họ liền phải tăng cường nàng, nhưng cũng chỉ có chỉ như vậy, lần kiếp nạn này thuận quận vương phủ cùng nàng có thể hay không tránh thoát đi, liền xem nàng chính mình lựa chọn, bọn họ già rồi, không như vậy đa tâm lực cái gì đều quản chứ. Vâng, nhị phu nhân cung kính uôn gối, rời đi trước lại cùng sở vân hàn bọn họ gật gật đầu, hiện giờ bọn họ thân phận bất đồng, tuy là bọn họ nghiêm túc truy cứu lên đều phải tiểu tâm cẩn thận ứng phó. Nhìn cái gì mà nhìn? Các ngươi cũng đi hỗ trợ. Thấy mấy cái phụ nhân còn ở nơi đó nhìn xung quanh, tam gia giận sôi máu, đều là các nàng làm. Một ngày nào đó tìm đường chết chính mình thì tốt rồi. Cha, thỉnh trước khai tông từ cấp bọn nhỏ nhập ra phả đi. Dưới loại tình huống này, tàng thiếu khanh chút nào không giao động, không phải hắn tâm tàn nhẫn, di di tương phản, hắn đã bị thương thấu tâm. Về sau đừng nghĩ hắn lại cái gì đều tăng cường bọn họ. Vài thứ kia hắn thả rằng bắt được trên đường, gái đi tặng người cũng tuyệt đối sẽ không lại hướng trong nhà dọn. Ân, hầu ra cũng không có trách cứ hắn ý tứ, dẫn đầu ngẩng đầu đi ra ngoài. Tảng thiếu khanh mang theo Thê Nhi theo sát sau đó, thế tử không ở, lão nhị tảng thiếu Minh liền lớn nhất cũng lần lượt mang theo các huynh đệ theo sau. Từ đường là không cho phép nữ nhân tùy tiện đọc qua địa phương. Tuy là quý vì đại trưởng công chúa hầu phủ chủ mẫu cũng chỉ có thể lưu tại trong phòng. Ai nhìn theo bọn họ ông cháu mấy cái biến mất lúc sau, thượng minh trưởng công chúa thật sâu thở dài, đỡ chán mềm mại dựa hướng mềm mại đẹp giường. nàng sớm rỡ xuống gánh nặng, chẳng lẽ sai rồi sao? Trước kia thanh linh không phải như thế, khi nào bắt đầu, nàng thế nhưng bị ăn mòn thành như vậy. May mắn hoàng đế tự thân xuất mã, bằng không lấy tiểu lục kia hôn không tiếc tính tình. Hầu Phủ hôm nay không biết sẽ nháo thành cái dạng gì. chương 645 láo tông đám người đến, nghiêm khiếu hoa tư không rác. Vì viễn Hầu Phủ có thể nói kinh thành đệ nhất Hầu Phủ, không chỉ có bởi vì bọn họ chiến công sặc sỡ, càng bởi vì Hầu Phủ có đại trưởng công chúa toa chấn, thằng Hầu gia cùng đại trưởng công chúa sáu cái con vợ cả cũng là một cái so một cái cường, trừ bỏ kế thừa phụ nghiệp thế tử cùng tăng gia. Nhị ra, tứ ra, ngũ ra tất cả đều nhậm chức với binh bộ hoặc quân giới kho, nhỏ nhất lục ra không có công danh trong người, nhưng hắn lại là đã từng đại thanh đệ nhất phú thương, như thế một cái hiển hoách. Gia tộc, ở người khác đấy mắt chính là quyền lợi cùng phú quý tậu trương, nhưng bất luận cái gì một cái gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều là tàng ô nạc cấu, thế tử huynh đệ sáu người một lòng, bọn họ tức phụ nhi lại không phải đến từ một cái gia tộc, nhiều năm qua lẫn nhau tranh đấu không ngừng trừ bỏ quý vì huyện chủ thế tử phu nhân, còn lại mấy cái chị em dâu thân thế bối cảnh đều không sai biệt lắm, ngày thường mặc kệ như thế nào đấu đều đấu không suy sụp lẫn nhau, xem như thế lực ngang nhau. Mà sở vân hàn gia nhập lại đánh vỡ cái này cân bằng, đã từng quý vì Hoàng Thái Hậu, hiện giờ vẫn như cũng là võ đế phụ hậu hắn, mặc dù cái gì cũng không làm, hắn gia nhập khiến cho người cảm giác được nguy cơ, thế cho nên hầu phủ lục tục nháo ra liên tiếp sự tình. Tuy rằng cũng không có lan truyền đi ra ngoài, lại cũng làm không ít người bị thương tâm. Một cái khác đồng dạng cuốn vào trận này phân tranh thuận quận vương phủ liền không có như vậy may mắn, bởi vì thế tử phu nhân ngu xuẩn, thuận quận vương trong phủ trên giới hạn đếm tới rồi chưa bao giờ từng có nhân tình ấm lạnh. Khi bọn hắn tìm được nguyên nhân thời điểm, thế tử phu nhân đã hơi thở thoi thoát, nàng trước sau luẩn quẩn trong lòng, vẫn luôn tích tụ với tâm, thân thể liền cùng đèn dầu khô kiệt giống nhau. Nhanh chóng đánh mất sinh mệnh lực, thế tử từng tự mình tới cửa thình lăng. Kính liên qua phủ trị liệu, được đến đáp án lại là hắn không ở trong nhà, đến nơi rốt cuộc có ở đây không, trời biết đất biết thế tử cũng biết, hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có khuyên nàng chính mình bông ra. Hầu phủ cũng không có bởi vì thế tử phu nhân ngã xuống liền lâm vào hỗn loạn chung, tiếp trưởng hầu phủ lớn nhỏ sự vụ nhị phu nhân cũng là xuất thân danh môn, giống bọn họ cái loại này xuất thân danh môn đại tiểu thư. Từ nhỏ chính là dựa theo đương gia chủ mẫu tới bồi dưỡng, trưởng gia đối bọn họ tới nói quả thực chính là cưới xe nhẹ đi đường quen sự tình, hầu phủ cơ bản không có gì thay đổi, duy nhất bất đồng chính là, trừ bỏ đại trưởng công chúa cùng nhị phu nhân, còn lại người không còn có. Thu được quá tăng thiếu khanh hiếu kính, vì chuyện này các nàng không thiếu ở nam nhân nhà mình trước mặt nhất mãi, được đến chỉ có xem thường một đôi. Chân chính đến phiên các nàng chính mình tiêu phí vốn riêng đi mua vài thứ kêu các nàng mới biết được, đó là một bút cỡ nào khổng lồ chi tiêu. Quan trọng nhất chính là, các nàng không còn có bách vận các tân phẩm ưu tiên sử dụng quyền lợi, không có hướng nhà khác phu nhân khoe ra cơ hội. Vài ngày sau, lão Tống Phu Thê, lão Vương một nhà cùng Lăng Thành quý phụ thân Lăng Khải tài cùng nhau hứa hẹn đi vào kinh thành. Kinh Vân Sơn Trang từ trên xuống dưới tất cả đều đem hầu phụ sự tình vứt trư sau đầu. Mấy nhà người tụ tập ở bên nhau vui vui vẻ vẻ nhàn thoại việc nhà, Lăng Kính Hiên nhắc tới Lăng Vân sự tình, lao tống phu thê liền miệng đầy cao hứng đáp ứng xuống dưới, Lăng Vân chính là bọn họ nhìn lớn lên, cho bọn hắn làm nữ nhi, bọn họ cao hứng đều tới không chỉ có đâu, sao có. Thể cự tuyệt, Lăng Thành Quý tự biết phụ thân cùng Kính Hiên bọn họ chỉ có thể xem như hòa thuận, sớm liền đem Lăng Khải tài đưa tới hắn cùng nghiêm dực nhà ở đi, đỡ phải mọi người đều không được tự nhiên. Lăng Vân, ngươi cùng Thủy Linh Nhi đi nhìn tiểu đoàn tử bọn họ, ta có chút việc muốn đơn độc cùng lao tống bọn họ nói. Nhận nữ Nhi sự tình đơn giản, Lăng Vân quỷ xuống cho bọn hắn châm trà rợp đầu, lại đi quan phủ đem hộ tịch rời vào lao tống bọn họ danh nghĩa là được, kế tiếp bọn họ muốn nói mới là trọng điểm. Lăng Kính Hiên mỉm cười liền đem hai nha đầu chi đi ra ngoài, đã sớm cùng hắn cho thấy quá tâm tích Lăng Vân tống Thủy Linh cũng không phải xuẩn, song song đỏ bừng mặt. Mặc kệ bọn họ ngày thường nhiều trầm ổn, trước sau vẫn là chưa xuất các hoa cúc đại khuê nữ sao. Vương Phi có chuyện gì a Đánh bạo ngồi ở bọn họ trước mặt lao tống nâm nớp lo sợ hỏi, hắn một đại nam nhân, căn bản không nhìn thấy các tiểu cô nương ngượng ngùng chỉ cho rằng ra cái gì đại sự, trước hết nghĩ đến không thể nghi ngờ chính là hắn ba cái hài tử, bên cạnh tống đại nương nhưng thật ra chú ý tới, trong lòng ẩn ẩn cũng có chút chờ mong, rốt cuộc trừ bỏ tiểu hổ tử. Bọn họ hai đứa nhỏ hơn nữa Lăng Vân tuổi đều không nhỏ Đã sớm qua thành hôn tốt nhất tuổi Ha hà nương Vẫn là ngươi tới nói đi Lăng kính hiên mỉm cười ý bảo hắn đừng lo lắng Gần như nghịch ngậm cho hắn ra láo nương ngay mắt Bên cạnh nghiêm thịnh duệ tẳng thiếu khanh Đám người trên mặt cũng lộ ra tươi cười Không nói Lăng Vân Tống Thủy Linh cùng An Thiếu Nông Liền hướng về phía nghiêm tư phải đón, đón dâu Bọn họ cũng đến cao hứng không phải Lao Tống Tống đầu Ta cần phải trước chúc mừng các ngươi. Lăng vương thị cũng không hàm hồ, đi qua đi ngồi ở tống tẩu bên người nhiệt tình giữ chặt tay nàng, lao tống một đầu dấu chấm hỏi, tống tẩu còn lại là thử tính nói, phu nhân ý tứ. Chẳng lẽ thật giống nàng tưởng như vậy? Kia hóa ra hảo à, nhìn phu nhân cùng vương phi thái độ, bọn họ khẳng định là nhận đồng đối phương, có bọn họ quải bảo đảm, nàng còn có thể không yên tâm. Cũng không biết là Thủy Xanh muốn cưới vợ vẫn là Thủy Linh Nhi muốn xuất giá. Tống Đẩu tổ a, nhà ngươi Thủy Linh Nhi cùng Lăng Vân cùng kính hiên danh nghĩa lôi đình chiến đội An Thiếu Nông cùng Thịnh Duệ tứ đại ảnh vệ thủ lĩnh chi nhất Nghiêm Tư, nhưng nhìn với mắt, mấy cái người trẻ tuổi chính mình cũng xác định tâm ý, Thiếu Nông cùng Nghiêm Tư tuy rằng không có bất luận cái gì quan hàm, nhưng bọn họ đều là Thịnh Duệ cùng Kính Hiên đắc lực căn tướng, anh dũng bất phàm, lớn lên cũng xưng đầu. Kế tiếp chính là liên tiếp khen, khen đến ẩn thân với chỗ tối Nghiêm Tư chính mình đều ngượng ngùng. Nghiêm thịnh duệ đám người càng là che miệng cười khẽ, bọn họ cuối cùng là biết, lăng kính huyên tam huynh để nhanh nhẹn một mép công phu là gì truyền tự ai. Đây chính là thiên đại truyện tốt ta, chúc mừng người Tống Tẩu. Lao vương tức phụ nhi nghe vậy cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, kỳ quái chính là, Tống Tẩu ở vui vẻ qua đi lại khóc tang một khuôn mặt, mọi người không thấy kỳ quái, Tống Tẩu xì một tiếng cười nói, phu nhân các ngươi cũng thật hư à, chúng ta lúc này mới vừa nhận một cái nữ nhi. Ngươi khiến cho chúng ta đồng thời mất đi hai cái nữ nhi, ta này đương nương trong lòng thật là có chút không tha a. Ai nha, ta đương chuyện gì nhi đâu, tống tẩu ngươi có thể tưởng tượng nhiều, nghiêm tư cùng thiếu nông liền ở tại này kinh vân sân trang. Ngươi nơi nào là mất đi hai cái nữ nhi, rõ ràng là nhiều hai cái con rể a. Lăng vương thị vũ hắn mu bàn tay nói được so với bọn hắn cao hứng. Hình như là Nga. Ha ha. Lao tống ngươi ngốc gãi gãi đầu. Toàn bộ nhà ở người đều cười đến người ngã ngựa đổ, hôn sự không sai biệt lắm liền định ra tới, kế tiếp chính là xem nhật tử, thương lượng hôn lễ chi tiết vấn đề, Lăng Kính Hiên không có gì hứng thú, đứng dậy cùng Nghiêm Thịnh Duệ bọn họ cùng nhau rời đi đại sảnh. Kính Hiên, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói chuyện. Chẳng đứng đang chuẩn bị rời đi Lăng Kính Hiên, lão Vương khó xử nói, hắn cũng là không có biện pháp, thật sự tìm không thấy những người khác thương lượng, chỉ có thể tìm hắn. Vương ca Chúng ta đi thư phòng đi. Phân biệt cùng nghiêm thịnh duệ cùng tư không rắc thằng thiếu khanh bọn họ gật gật đầu. Lăng kính hiên đầy mặt tươi cười, ẩn ẩn đã đoán được là chuyện gì? Ai? Lao vương nhanh nhẹn gật đầu, hai người một trước một sau đi thư phòng. Sơ tử cùng cung ra con thứ cùng nhau trở về, bọn họ chi gian sẽ không đã có cái gì đi. Tư không viễn đôi tay ôm ngực vứt cằm, nghiêm thịnh duệ thằng thiếu khanh phân biệt ném cho hắn một cái ngươi nói đi biểu tình dẫn đầu xoay người đi ra ngoài, bọn nhỏ đều ở bên trong công viên trò chơi ngoan nhi, có đại hắc tiểu hắc bọn họ bồi, bất quá Sở Vân Hàn không yên tâm, cũng cùng nhau cùng đi qua, không, có biện pháp, loại này lại lần nữa đương tra khẩn trương, đích xác không phải thường nhân có thể thể hội. Bọn họ có ý tứ gì? Thấy thế, Tư Không Giác chớp chớp xanh thảm con người, Nghiêm Khiếu Hoa bất đắc dĩ bật cười, chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Nga. Phải không? Nhướng mày, tư không đình chủ động vãn khởi cánh tay hắn, thò lại gần thiện mặt nói, khiếu hoa, khai năm sau chúng ta cùng nhau hồi Tây Quốc tham viếng đi. Nam Cương sự tình kính hiên chết sống không cho hắn nhúng tay, còn đẩy cho hắn một đống lớn sự tình, lần này đi biên quan, hắn nhất định phải cùng. Thôi đi ngươi, thật cho rằng người khác không biết mục đích của ngươi. Năm sau có thể hay không khai chiến còn không có người biết. Ta tưởng cửu hoàng thúc hẳn là mặc kệ có thể hay không khai chiến đều sẽ mang theo hoàng thẩm bọn họ đi trước biên quan chấn thủ đi. Lần này ta đã cùng tiểu thất muốn chu bị lương thảo sai sự, ngươi liền tính không trở về nhà mẹ để thăm viếng, ta cũng có thể mang người đi. sung lịch quát quát mùi hắn, nghiêm khiếu hoa ôm hắn vừa đi vừa nói chuyện, tức phụ nhi cùng cửu hoàng thẩm cảm tình hào đã có thời điểm hắn đều có điểm ghen ghét. Lần trước cửu hoàng thẩm không làm hắn đi hắn đã thực buồn bực, lần này cần lại không cho hắn đi. Hắn chỉ sợ sẽ lặng lẽ trông đi, đến lúc đó muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn tìm ai khóc đi. Cùng với như thế, không bằng thành toàn hắn, làm hắn cùng cựu hoàng thẩm bọn họ cùng nhau. Thật sự, khiếu hoa ngươi thật là quá tuyệt vời, yêu ngươi muốn chết. Ngay vậy, tư không rắc dừng lại bước chân, nhào lên đi liền ôm đầu của hắn hung hăng hôn một cái. Có khiếu hoa đồng ý, kính nhiên bọn họ khẳng định cũng sẽ không phản đối nữa, nếu thật là tam quốc đại chiến. Nói không chừng hắn còn có thể tại biên quan nhìn thấy đại hoàng huynh bọn họ đâu. Dương ca phải biết rằng bọn họ đi biên quan, khẳng định cũng sẽ trước tiên tới rồi. Nhoáng lên mắt, bọn họ lại mau 4 năm không thấy. Đừng cao hứng đến quá sớm, người đến đáp ứng ta sẽ không sẵn bậy, nếu không ngươi liền lưu lại tiếp tục giữ nhà đi. Đối mặt tức phụ nhi nhiệt tình, nghiêm khiếu hoa cao hứng về cao hứng, cũng không quên cố ý hổ mặt cảnh cao hắn. Hắn quá hiểu biết tức phụ nhi, hắn đến quá địa phương. Không lăn lộn điểm cái gì ra tới, hắn liền không phải đại danh đỉnh đỉnh hoa quận Vương Phi, nhưng biên quan không thể so kinh thành, rồng rắn hôn tạp không nói, còn có các quốc gian tế mật thám, một cái không chú ý, hắn liền có khả năng gặp phải nguy hiểm. Nếu không phải thật luyến tiếc hắn thất vọng, hắn là tuyệt đối không có khả năng chủ động đưa ra dẫn hắn đi. Đừng, đừng a khiếu hoa, mấy năm nay ta nhưng an phận nhiều, không nghe được bên ngoài người đều truyền thuyết hoa quận Vương Phi lớn lên thành tục sao. Tư không lý quấn lên, chạy nhanh vì chính mình tẩy trắng, từ khi khiếu hoa cùng hắn cho thấy cõi lòng lúc sau, hắn liền không hề đi những cái đó pháo hoa nơi, hắn cũng không lúc nhích bất động liền đánh tới cửa, hơn nữa mấy năm nay đi theo Kính Hiên học làm buôn bán, kinh thành người đều mau quên đã từng hoa quận vương phi có bao nhiêu bá đạo dã man, nếu không khoảng thời gian trước, tín nghĩa hầu phu nhân sao dám nháo đến mau thân vương phủ đi. Ha ha, ngươi a kia ai tin nghĩa hầu hiện tại nhìn đến ta còn cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt đâu, rõ ràng có thể có càng dùng ít sức biện pháp, vì cái gì ngươi luôn là thích cho người ta lưu lại nhược điểm đầu. Nghiêm khiếu hoa cũng là bất đắc dĩ, muốn chỉnh suy sụp một cái quá khí hầu ra, đối bọn họ tới nói không đáng kể chút nào việc khó, cố tình rắc làm cái gì đều như vậy hoanh động, hại bọn họ cũng không biết nên như thế nào xuống tay, tuy rằng... Hắn hành động cũng làm không ít người cảnh giác, hoa quận vương phi chính là hoa quận vương phi, mặc kệ lại như thế nào thay đổi, dám phạm đến hắn trong tay, khẳng định liền không hảo trái cây ăn. Cái gì chờ không chờ, làm đến hắn giống như nhiều năng lực dường như, hắn nếu không treo chọc ta, ta còn khinh thường cùng hắn lăn lộn đâu. Đình mày khí phách mạnh mẽ dương lên, tư không rác phủi tay đi ra ngoài, hắn làm việc có hắn phương pháp, bọn họ sai liền sai ở không nên mắng thượng kình cây liếu tinh. Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy lúc sau còn ác nhân trước cáo trạng, nếu không sửa trị sửa trị bọn họ, bọn họ không chừng cho rằng hắn hoa quận vương phủ, thậm chí mão thân vương phủ dễ khi dễ đâu. chương 646 Sơn Tử Việc, Ngạo Kiều Tiểu Đoàn Tử Một đám bà bà mụ mụ náo nhiệt ở lăng kính hiên ra trong đại sảnh thương nghị hôn lễ sự tình, bọn họ giống như quên mất, nhà trai còn không có hạ xính lễ đâu, vì gả nữ nhi, này một đám cũng thật là liều mạng. Rõ ràng Lăng Vân bọn họ mới 20 tuổi, các hiện đại đại học đều còn không có tốt nghiệp đâu, nhưng tới rồi nơi này, 20 tuổi đã gái lỡ thì. Vương ca tùy tiện ngồi đi, ở ta nơi này không cần khách khí, mặc kệ chúng ta ngoại tại thân phận như thế nào thay đổi, ta còn là ta, ngươi nhận thức cái kia Lăng Kính Hiên, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Mang theo lão vương tiến vào thư phòng, Lăng Kính Hiên tiếp đón hắn ở trên sofa ngồi xuống, hắn không phải mù. Lão vương lần này rõ ràng có chút không thích hợp nhi, tẩu tử thoạt nhìn đều so với hắn bình thường nhiều, mấy cái hài tử ban đầu ở lang gia thôn hàn lang học viện liền cùng tiểu bao tử bọn họ nhận thức, lại lần nữa gặp mặt cũng không như thế nào mới lạ, trong chốc lát thời gian liền ngoạn nhi đến một khối đi, duy độc Lao vương, hắn biết hắn trong lòng có việc, nhưng hắn đồng thời. Hy vọng, hắn không cần cùng hắn mới lạ, gần nhất Sơn Tử là hắn đồ đệ, hai nhà tương lai tất nhiên có rất nhiều tiếp xúc lại đến bọn họ ở sinh ý thượng cũng có rất nhiều lui tới cuối cùng hắn đối hắn coi ân chẳng sợ kia với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì tiểu ân với hắn mà nói lại là khắc cốt minh tâm ân tình ta biết đến kính hiền không phải bởi vì ngươi ta ai ta cứ việc nói thẳng đi lần này sơn tử về nhà còn mang về tới một cái nam nhân nói vậy ngươi cũng biết là ai mấy năm nay sơn tử đi theo ngươi y thuật nhưng thật ra càng ngày càng tốt lại cũng càng thêm làm người đoán không ra, hơn nữa hắn lại không nhiều lắm lời nói, mang cái đại nam nhân trở về cũng không cùng chúng ta công đạo cái gì, ta cùng hắn nương lại không phải người mù, nam nhân kia đi theo làm tùy tùng hầu hạ sân tử, rõ ràng bọn họ chính là một đôi, ta này trong lòng không yên ổn a kính hiên. Lao vương đảo qua lúc trước quá độ trầm mặc, nhìn gần như bất lực lại bất đắc dĩ nói, đã mau năm rồi 40 hắn, thái dương ẩn ẩn hiện lên chỉ bạc, Nam nhân kia kêu, kêu Cung Trường Lăng, là lại bộ cung thượng thư đích Thứ tử. Đại khái 4 năm trước, ta trong lúc vô ý phát hiện hắn dây đuổi Sơn tử, không khỏi Sơn tử bị thương, tự mình nhúng tay can thiệp bọn họ kết giao, chính là, đương Sơn tử ra ngoài rèn luyện thời điểm, hắn cũng đi theo biến mất, thẳng đến mấy tháng trước, bọn họ cùng nhau xuất hiện ở Nam Cương, ta mới xác định hắn là đi tìm Sơn tử. Hơi làm trầm mặc lúc sau, Lăng Kính Hiên nói đơn giản sáng tỏ cung Trường Lăng trạng huống. Không khỏi Lao Vương càng lo lắng, hắn tự chủ trương giấu đi cung trưởng lang quá vãng, Sơn Tử là cái thực chuyên chú nam nhân, tuy rằng hắn chuyên chú không phải cảm tình, mà là y lý thuật, nhưng cung trưởng lang lại có thể ở hắn chuyên chú trong lĩnh vực chiếm hữu một vị trí nhỏ, đủ để thuyết minh Sơn Tử đối hắn cũng là đặc biệt, mà cung trưởng lang, hắn có thể buông kinh thành phồn hoa cùng vinh quang. Dứt khoát kiên quyết đuổi theo Sơn Tử bước chân, hắn đối hắn cảm tình hẳn là cũng là nghiêm túc. Cho nên hắn cũng không thể tái giống như 4 năm trước như vậy can thiệp bọn họ, thậm chí còn, hắn còn muốn giúp bọn hắn một phen. Ta liền biết, cái tiêu kêu, kêu cung trưởng lăng vừa thấy khí thế liền bất phàm. kính hiên, ngươi nói ta nên làm sao à, đường đường thượng thư gia đích thứ tử, nhà chúng ta sơn tử nếu là thật cùng hắn ở bên nhau, không chừng đến nhiều vất vả, ta thật không nghĩ xem hắn tương lai chịu khổ. Lao vương khổ một khuôn mặt, hắn không phản đối nhi tử tìm cái nam nhân. Chỉ cần nam nhân kia là thiệt tình đối hắn Bọn họ đương cha mẹ cũng không cần thiết cưỡng chế can thiệp Vấn đề là Đối phương ra thế hiền hoách Sao có thể cho phép một người nam nhân vào cửa Liên tính bọn họ ở bên nhau Tương lai sợ là cũng hắn là đau lòng à Sơn tử 14 tuổi liền đưa đến kính hiên nơi này học ý đi Hiện giờ đều 19 Lập tức mau 20 Mấy năm nay bọn họ có thể nói là chưa bao giờ tự mình chiếu cô quá hắn Trong lòng vốn là cảm thấy thua thiệt Nếu hắn tương lai lại bởi vì cảm tình chuyện này bị thương, bọn họ, hắn cũng không biết bọn họ sẽ thế nào. Ha ha vương ca, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi cần gì phải lo lắng nhiều như vậy. Lăng Kính Hiên đi qua đi ngồi ở hắn bên cạnh rối tay vô vô hắn mù bàn tay, thấy hắn vẫn là mặt ủ mày cho. Lăng Kính Hiên lại tiếp tục nói, theo ta được biết, cái này cung trường lăng vẫn là có chút thủ đoạn, hắn lại không phải đích trưởng tử, cung thượng thư từ trước đến nay liền quản không được hắn. Nếu hắn đối Sơn Tử là thiệt tình, tự nhiên sẽ nghĩ cách thu phục hết thảy, sẽ không làm Sơn Tử chịu nửa điểm vĩ khuất. Nói nữa, Sơn Tử chính là ta duy nhất đồ đệ, đây là toàn bộ kinh thành người. Đều biết đến sự tình, liền tính mượn cấp cung ra mấy cái lá gan, bọn họ cũng không dám bạc đại hắn. Quan trọng nhất chính là, Sơn Tử bản thân liền không phải dễ khi dễ. lão vương, có lẽ ngươi hiện tại còn không biết đi, Sơn Tử đã là danh dương thiên hạ thần y Lê. hắn ra lệnh một tiếng. Rất nhiều có quyền thế người đều sẽ đứng ra hộ tống, bọn họ đều biến đổi phương muốn lấy lòng hắn đâu. Lời này lăng kính hiên nhưng không có khuyết đại, ai có thể bảo đảm chính mình cả đời đều sẽ không có cái đau đầu nhức ốc. Ai dám nói chính mình sẽ không đến cái gì hiếm lạ cổ quái chứng bệnh. Kết bạn một cái thần y ghi là phi thường cần thiết, hơn nữa hắn cá nhân cảm thấy, Sơn Tử nếu là vào hậu trạch, ngược lại không cần vì hắn lo lắng, lấy hắn tính tình. Căn bản không có khả năng cùng người dây dưa, trực tiếp một phen độc liền đem đối phương phong đổ. Muốn nhiều bất việc nhi có bao nhiêu bất việc nhi, lão Vương lo lắng căn bản là dư thừa. Không, chính xác nói, hắn đối Sơn Tử hiểu biết hẳn là còn dừng lại ở hắn 14 tuổi trước kia, là một cái nông gia hoa, thật là không dám phản. Kháng những cái đó cái gọi là đại quan, nhưng hắn tựa hồ quên mất, mấy năm nay Sơn Tử là đi theo ai bên người học tập, lại đi theo hắn đã trải qua chút cái gì. Hiện giờ sơn tử, đã sớm không phải cái gì nông ra hoa. Thật sự, Lao Vương vẫn là có chút không quá xác định, đương cha mẹ, lo lắng nhi tử là thiên tính, chẳng sợ ẩn ẩn cũng biết nhi tử bất đồng, hắn vẫn là sẽ theo bản năng lo lắng hắn. Đương nhiên là thật sự, ta khi nào đã lừa gạt Vương ca. Lăng Kính Hiên vừa nói vừa đứng lên đi trở về đi, một lần nữa ngồi xuống lúc sau mới tiếp tục nói, Vương ca. Ta cảm thấy ngươi cùng với lo lắng này đó tương lai khả năng sẽ phát sinh sự tình, không bằng đi tìm sơn tử hỏi rõ ràng. Hắn muốn thật tính toán cùng cùng trưởng lăng ở bên nhau, khiến cho bọn họ sớm một chút định ra đến đây đi. Mặc kệ là trực tiếp thành thân cũng hảo, trước đính hôn cũng thế, luôn là có cái danh chính ngôn thuận thân phận, không đến mức làm người cấu bệnh không phải. Muốn hắn không cái kia ý tứ, vậy càng đơn giản, trực tiếp cùng cùng trưởng lăng nói rõ ràng, đỡ phải chậm trễ nhân ra. Cái gì nợ chúng ta đều có thể thiếu, chính là không cần thiếu hạ cảm tình nợ. Sơn Tử cũng là hắn đồ đệ, hắn đôi hắn quan tâm không thể so lão vương thiếu, chỉ là loại chuyện này, vẫn là đến lao vương bọn họ tự thân xuất mã mới được. Ai? Tối nay chờ hắn trở về ta liền tìm hắn hỏi một chút, chỉ hy vọng hắn thật sự không cần chịu ủy khuất mới hảo. Nói xong, lão vương thật sâu thở dài, lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, biết hắn đã nghị thông suốt. Chỉ là làm một cái phụ thân đơn thuần lo lắng mà thôi, hắn cũng không có lại tiếp tục khuyên bảo, nói như thế nào đâu, hắn cảm thấy Sơn Tử là hạnh phúc, có cái như vậy yêu thương phụ thân hắn. Kinh Vân Sơn Trang Đông Đảo kiến trúc trung gian quy hoạch ra một miếng đất tu sửa một cái thật lớn công viên trò chơi, bên trong có bản đu dây cầu bạc bên thang trượt, 2 mét cao thang mây từ từ, còn có núi giả nước chạy cùng giả thực cây cối, cùng với một cái trồng đầy hoa sen, dưỡng cá hồ nước. Hồ nước chung quanh mỗi cách nửa thước tả hữu liền trồng trọt một viên cây liễu, tăng thêm ý nhị đồng thời cũng phòng ngừa bọn nhỏ ngã xuống. Hồ nước chính giữa còn kiến tạo một tòa tiểu xảo tinh. Xào mục tạo đình hong gió, bọn nhỏ mệt mỏi đều sẽ đi bên trong ngồi ngồi. Bất quá hôm nay bởi vì hài tử nhiều, ngồi ở bên trong tất cả đều thành đại nhân. Bọn nhỏ hô bằng dẫn bạn lưu luyến ở các chơi trò chơi phương tiện chi gian. Đại hắc tiểu hắc nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ, viên viên cổn cổn tương đối lười. Đã sớm bỏ đến giả thực trên cây đi phơi nắng, chỉ có lang cha cùng hổ ca lười biếng ghé vào đỉnh hồng gió. Phụ vương, phụ vương, đoàn tử ca ca, từ từ ta. Bọn nhỏ đang ở bên ngoài chơi đến cao hứng, còn ăn mặc quần thùng đáy, lộ cởi chuồng đít tử tiểu đoàn tử đột nhiên thịch thịch thịch chạy tiến vào. Đã sửa tên vì Tầng Ngọc Liêu Liêu Nhi thở hồn hển đi theo hắn phía sau, không có biện pháp. Tuy rằng bọn họ tuổi kém không lớn, Liễu Nhi còn so với hắn gầy nhưng tiểu đoàn tử chính là trong thiên hạ nhất linh hoạt tiểu mập mạp nàng tốc độ căn bản vô pháp cùng hắn so sánh với ai ra muội muội ngươi hảo chớng a đã sắp chạy tiến trong đình tiểu đoàn tử xoay người liếc nhìn nàng một cái trong miệng nhắc mại không kiên nhẫn lại vẫn là chạy về đi dắt tay nàng lôi kéo nàng cùng nhau hướng trong đình mặt chạy phụ vương cha đâu vào đình tiểu bùi bấm quyết đoán bỏ qua liễu nhi tiến lên tay chân lanh lẹ bò đến nghiêm thịnh duệ trên đùi cái mũi nhỏ mắt nhỏ khó được nhăn thành một đoàn nghiêm thịnh duệ không cấm những mày này lại là làm sao vậy không cùng ca ca bọn họ ngon nhi hôm nay lão vương bọn họ mấy cái hài tử cũng tới nhỏ nhất cái kia chỉ so tiểu đoàn tử đại một tuổi tả hưu tiểu đoàn tử đột nhiên nhiều tiểu đồng bọn cao hứng vô cùng như thế nào hiện tại thuật nhìn một bộ bị người khi dễ bộ dáng còn có người dám khi dễ hắn bọn họ chê cười ta tiểu tức tức lộ ở bên ngoài Ta không theo chân bọn họ ngọt nhi. Ha! Ha ha! Tiểu đoàn tử biểu môi nhi khó chịu hán giận, nghiêm thịnh duệ lại bởi vậy mắt chóng váng, thằng thiếu khanh đám người nháy mắt cười đến ngã trái ngã phải, cảm tình ngươi nha bốn tuổi còn ăn mặc quần thủng đấy khoe chim còn có lý. Không cần cười, các ngươi không cần cười. Tuy là tiểu đoàn tử, nhiều ít cũng biết bọn họ là đang chê cười hắn, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, hai chỉ tay nhỏ cánh tay liên tiếp thịt. Nhân ra lộ tiểu tức tức làm sao vậy? Hầu phủ ra nhị biểu thúc tiểu đệ đệ không cũng lộ tiểu tức tức sao? Bọn họ như thế nào không cười? Hào đi, phòng trừng cũng chỉ có tiểu đoàn tử sẽ lấy chính mình cùng một cái mới vừa tròn một tuổi không lâu tiểu đệ đệ so. Khu không phải, tiểu đoàn tử là bởi vì bọn họ chê cười ngươi lộ tiểu tức tức liền thẹn thùng sao. Mạnh mẽ áp xuống một bát bát muốn cười xúc động, tư không dám tận khả năng vững vàng hỏi. Trời biết hắn nhẫn cười nhận đến có bao nhiêu vất vả, mà chính hắn không biết chính là, Tuấn Mỹ khuôn mặt đã sớm bởi vì nghẹn cười mà có chút vặt mẹo, phòng trừng liền chính hắn cho rằng chính mình khắc chế rất khá. Bọn họ đều nói không thể lộ tiểu tức tức, liền thụ ca ca cùng huệ ca ca đều cùng nhau cười trộm. Tiểu đoàn tử túi đầu ủy khuất đối với ngón tay, vừa lúc lúc này, đã phân biệt sửa tên vì từng ngọc thụ cùng từng ngọc huệ tiểu thụ tiểu huệ cũng vội vã chạy tiến vào. Hai anh em đi đến trước mặt hắn muốn kéo hắn tay, lại bị hắn biệt nữu trốn rồi qua đi, tiểu thụ tiểu huệ lẫn nhau đối xem một cái, cho rằng hắn thật sự sinh khí, về sau sẽ không lại để ý đến bọn họ, tiểu huệ không cấm đỏ mắt, tiểu thụ tắt phi thường chính thức không người chào, tiểu đoàn tử thực xin lỗi, về sau ta bảo đảm sẽ không. Theo bọn họ cùng nhau cười, ngươi đừng nóng giận được không? Trước kia bọn họ không chê cười quá hắn là bởi vì bọn họ cũng không biết bốn tuổi còn xuyên quần thủng đấy có bao nhiêu không thích hợp. Kinh lão vương ra mấy cái hải tử vừa nói, bọn họ quyết đoán đã biết, ở bọn họ chê cười hắn thời điểm, hắn cùng tiểu huệ liền không nhịn xuống cùng nhau cười, ai biết. Hừ, ta không bao giờ thích thụ ca ca cùng huệ ca ca, các ngươi đều là người xấu. Tiểu đoàn tử đôi tay ôm ngực ngạo kiểu hừ một tiếng, đầu nhỏ hướng bên cạnh đốn éo. Miệng nhỏ dầu đến độ mau có thể quải thịt heo, một bộ hắn thật sự tức giận đến không nhẹ bộ dáng, các đại nhân tất cả đều nhịn không được buồn cười, tiểu thụ hai anh em lại có chút không biết làm sao, bọn họ thật không phải cố ý chê cười hắn, kia không phải không nhịn xuống sao. Chương 647 về quần thùng đấy về điểm này chuyện này, này lại là làm sao vậy? Nhà ta tiểu đoàn tử đây là ở với ai chí khí đâu? xa xa mà liền nhìn đến bọn họ vây ở một chỗ không biết nói cái gì thường thường còn có tiếng cười toát ra tới lăng kính hiên đến gần vừa thấy đến không được nhà bọn họ tiểu đoàn tử cư nhiên ở sinh khí hơn nữa hình như là thật sự sinh khí này cũng không phải là thường có chuyện này lăng kính hiên biên nói còn biên đi qua đi duỗi tay méo méo hắn cao cao chu lên miệng nhỏ mặt mày mang theo hứng thú tươi cười cha tiểu đoàn tử không hề nghĩ ngợi liền bổ nhào vào trong lòng ngực hắn Các loại hủy khuất khó chịu đem sự tình nguyên nhân gây ra nói một lần, Lăng Kính Hiên chỉ cảm thấy đầu từng đợt chịu đau, sớm biết rằng không bằng lưu tại phòng khách xem mâu phi bọn họ thương lượng hôn lễ sự tình không quan hệ tiểu thụ tiểu huệ, tiểu đoàn tử giận dỗi đâu, chờ lát nữa thì tốt rồi. Về quân thùng đáy cùng tiểu tức tức sự tình, Lăng Kính Hiên cũng lười đến cùng hắn thảo luận, tầm mắt trực tiếp lướt qua hắn nhìn về phía lo lắng lại khẩn trương tiểu thụ hai anh em. Chính là tiểu đoàn tử. Tiểu thụ vẫn là không quá yên tâm, tầm mắt tiêu điểm vẫn như cũ rừng ở tiểu đoàn tử trên người. Lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, hắn đây là thẹn thùng đâu, không phải sinh các ngươi khí. Vừa lúc hắn cũng có thể nhân cơ hội này làm hắn phong háng, tổng không thể về sau vẫn luôn đều xuyên quần thùng đấy đi. Hắn không biết xấu hổ, bọn họ nhưng không nghĩ bồi hắn cùng nhau mất mặt. Là như thế này sao? Tiểu thụ hoài nghi nhìn hắn. Tiểu đoàn tử thoạt nhìn không giống như là sẽ thẹn thùng người A. Hảo, người lăng thúc nói chuẩn không sai, tiểu đoàn tử đại khí đâu, sao có thể bởi vì một chút việc nhỏ liền sinh khí. Sở Vân Hàn thấy thế kéo qua tiểu thụ hai anh em, lời trong lời ngoài nhuộm đấm trần chửi trêu trọc, vui đầu ở lăng kính hiên trong lòng ngược khóc thút thít tiểu đoàn tử bỗng nhiên xoay người, nhân ra là thật sự sinh khí. Hảo đi, thật sự sinh khí chính là vì len sợi hắn khóc nửa ngày một chút nước mắt đều không có. Sở vân hàng đám người chẳng những không có tin tưởng, ngược lại cười đến càng thêm không kiêng nể gì, liền nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên đều nhìn không được bật cười, đứa nhỏ này, mới 4 tuổi liền sẽ theo chân bọn họ ngoạn nhi kịch bản. Chán ghét lạc, cha các ngươi không cần cười, nhân ra thật sự sinh khí. Tiểu đoàn tử tức giận trừng mắt bọn họ, cả người đều tản ra khó chịu hơi thở, lăng kính hiên thấy thế chậm rãi giấu đi ý cười tức giận nói, thẹn thùng liền thẹn thùng, cái gì sinh khí? Hảo hảo hảo ta không nói được rồi đi. Nói đến một nửa, thấy hắn giống như muốn phun phát hỏa, lăng kính hiên chạy nhanh đầu hàng, cho bực phun hỏa quái cũng không phải thú vị nột. Được, đừng luôn là khi dễ cha ngươi, nếu nhân ra đều cười ngươi, ngươi liền không nghĩ tới nên làm điểm cái gì. Hộ thê cuồng ma nghiêm thịnh duệ gập lên ngón tay liền ở hắn trên đầu nhẹ nhàng gõ hai hạ, tiểu đoàn tử nhíu mày khó chịu nói. Làm cái gì? Tấu bọn họ một đốn. Ngạch. Nghiêm thịnh duệ tức khắc vô ngữ, bên cạnh tàng thiếu khanh phúc hắc lời, ta đồng ý, hung hăng tấu, tấu không thắng tìm viên viên cuộn cuộn hỗ trợ, tiểu đoàn tử ta duy trì ngươi. Có thể chứ? Ngươi đừng nói, tiểu đoàn tử thật đúng là xuẩn manh xuẩn manh tin, lăng kính hiên vô ngữ đỡ chán, những người khác cười đến bụng đều mau có đau, sở vân hàn hung hăng xẻo liếc mắt một cái e sợ cho thiên hạ không lớn loạn người nào đó. Thẳng đối tiểu đoàn tử nói, đừng nghe ngươi lục thúc nói bậy, bọn họ đều là ngươi sơn tử ca đệ đệ muội muội, là chính chúng ta người, chúng ta nắm tay không thể nhắm ngay người một nhà. Nga Nghe được sơn tử ca mấy chữ, tiểu đoàn tử không tình nguyện gật đầu, giữa mày lại nhiệm ván niệm khó chịu, lăng kính hiên thật sâu thở dài, chuyển qua thân thể hắn làm hắn đối mặt hắn, tiểu đoàn tử, giống nhau tiểu hài tử hai tuổi liền không mặc quần thùng đáy. Lúc trước chúng ta lấy phong háng quần cho ngươi mặc thời điểm, ngươi vẫn luôn ồn nào tiểu tức tức không thoải mái, chết sống không muốn xuyên, chúng ta mọi người đều thương ngươi, cũng không có miễn cưỡng ngươi, cũng quay trà, sau lại. Bật quá, quyết đoán liền đem chuyện này quên mất, hiện tại ngươi đều 4 tuổi, không thể lại đường khoe chim hiệp, từ ngày mai bắt đầu, chúng ta liền cùng quần thủng đấy nói tái kiến hảo sao. Hắn nói được thực nghiêm túc, cũng hy vọng tiểu đoàn tử có thể nghiêm túc nghe, hiện tại là mùa đông còn hảo điểm Chỉ cần chính hắn chứng đau móc ra tiểu tức tước, người khác cũng sẽ không quỷ dạp trên mặt đất xem hắn có phải hay không ở khoe chim. Chờ khai năm sau thời tiết ấm áp, hắn cũng không sai biệt lắm mau năm tuổi, khi đó lại làm trò vô câu vô thuốc khoe chim hiệp, phỏng trừng liền không ngừng là lao vương ra mấy cái hải tử chê cười hắn. Chính là tiểu tức tức thật sự nói hắn không thoải mái a, Nó tốt nhất là có thể nói là, lăng kính hiên cố nén khỏe miệng run rẩy không nghề này phiền nói. Vậy ngươi cũng không thể khoe chim à, ngươi tổng không thể cả đời đều xuyên quần thủng đáy đi. Luôn là yêu cầu thói quen sao. Nho nhỏ mày kiếm gắt gao nhăn thành một đoàn, tiểu đoàn tử nghẹn khí hảo nửa ngày sau mới nghiêng đầu hỏi, vì cái gì không thể cả đời đều xuyên quần thủng đấy à? Ai quy định? Chạm vào giọng nói rơi xuống, trung quanh sôi nổi vang lên trọng vật rơi xuống đất thanh âm, không ít người đều anh dũng bỏ mình ở trận thứ nhất tuyến thượng. Cảm tình hắn thật tính toán cả đời đều xuyên quần thùng đáy. Còn ai quy định, nãi nãi, ai tâm tâm hảo, chạy nhanh đem cái này tiểu biến thái thu đi, bọn họ chịu không nổi. Khu khu. kia gì tiểu đoàn tử, cái này không ai quy định, nhưng tiểu tức tức là người quan trọng nhất bảo bối đúng hay không. Không biết qua bao lâu, làm chính mình nhi tử cấp ngược đến tiêu ngoại nộn lăng kính hiên thanh cụ hai tiếng tận khả năng bình tĩnh nói. Đương nhiên. Nhân ra tiểu tức thức mặt trên còn có một viên trí. Làm ơn, ngươi đừng nói nữa. Tiểu đoàn tử nghe vậy vẻ mặt tiêu ngạo, liền ở hắn lại muốn khoe ra trong truyền thuyết kia viên trí thời điểm. Lăng kính yên chạy nhanh che lại hắn miệng, hắn nhưng không hy vọng hắn lại mãn kinh thành khoe ra một lần hắn trí. Cái loại này trải qua, một lần là đủ rồi. Ngâu ngô chán ghét lạc cha, nhân ra thiếu chút nữa bị ngươi buồn đã chết. Thật vất vả mới tránh ra hắn tay, tiểu đoàn tử bất mãn kháng nghị. Lăng Kính Hiên không ngừng mệnh lệnh chính mình bình tĩnh bình tĩnh, hung hăng hít sâu vài khẩu khí lúc sau mới lại lần nữa nói, nếu là thứ quan trọng nhất, chúng ta có phải hay không nên giấu đi đâu. Ngươi nhìn xem a, tiểu tước tức vẫn luôn lộ ở bên ngoài, khó tránh khỏi gió thổi mưa sối gì đó, vạn nhất hư rất làm sao bây giờ. Không có tiểu tước tức tiểu đoàn tử còn có thể xem như tiểu đoàn tử sao. Hào đi, đạo lý nói không thông, Lăng Kính Hiên quyết đoán dùng hãm hại lừa gạt chiêu số. Ai làm nhà hắn tiểu đoàn tử như vậy khó làm đâu. Thật sự sẽ hư rất sao. Nghe vậy, tiểu đoàn tử vẻ mặt hoảng sợ, đôi tay phản xạ tính che lại chính mình tiểu tức tức, hung hăng trừng liếc mắt một cái thiếu chút nữa phun ra tới tư không rắc đám người. Lăng kính hiên cố nén cười ẩm lên xúc động gật đầu nói, đương nhiên sẽ hư rớt, và không ngươi xem ca ca bọn họ vì sao đều đem tiểu tức tức gần nóc rồi. trừ bỏ lăng kính hiên. Chỉ sợ cũng không ai có thể như thế nghiêm trang nói chỉ có thể lừa ba tuổi tiểu nhi lời nói dối. kia không được, nhân ra tiểu tức tức không thể lãn rớt, ta phải đi về đổi quần. Cố tình, nhân ra thật đúng là tin, nhìn hắn đầy mặt hoảng sợ bộ dáng, trong lòng không chừng nhiều sợ hãi đâu. Từ từ, ngươi hiện tại trở về cũng vô dụng à, những cái đó quần tất cả đều là quần thùng đáy, tối nay ta làm tú phòng người giúp ngươi toàn bộ phong háng lại đổi cũng không muộn sao. Ôm lấy hắn mấp máy suy nghĩ muốn trượt xuống tiểu thân mình, Lăng Kính Hiên rốt cuộc ý thức được chính mình giống như nói được có chút quá mức rồi, bất quá, có thể làm nhà hắn tiểu đoàn tử từ đây sau xuyên phong hắn quần, cũng không ngủng công hắn vô căn cứ nói lung tung một hồi lạp. Chính là, vạn nhất tiểu tức tức hỏng rồi làm sao? Tiểu đoàn tử khẩn trương ngừng đầu, đáy mắt thình lình lập lệ nước mắt, đủ thấy Lăng Kính Hiên những cái đó lời nói dối uy lực có bao nhiêu đại. Trong chốc lát công phu mà thôi. Nào dễ dàng như vậy hư Lăng kính hiên cố nén đau lòng Nhất biến biến mệnh lệnh chính mình không thể mềm lòng Đây là khó được cơ hội tốt Nếu là bỏ lỡ Lần sau lại muốn cho hắn xuyên phong hãng quần đã có thể khó khăn Là như thế này sao Tiểu đoàn tử rõ ràng vẫn là không quá tin tưởng Hai tay gắt gao che lại chính mình tiểu tức tức Liền sợ dây tiếp theo tiểu tức tức thật sự là rớt Đương nhiên là Không tin ngươi hỏi một chút phụ vương Thật sự là chịu không nổi Lăng kính hiên quyết đoán đem bóng cao su đá cấp nghiêm thịnh duệ, hắn cái này xuẩn nhi tử, hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào. Phụ vương, tiểu đoàn tử cẩn thận che lại hạ bộ xoay người, nghiêm thịnh duệ khỏe miệng vừa kéo, tấm mắt hai hoán tỏa định bảo bối của hắn tức phụ nhi, ngoài miệng không quên trả lời, ân, cha ngươi nói khẳng định đều là đúng, cho nên tiểu đoàn tử về sau không thể lại xuyên quần thùng đáy. Trời biết hắn là phí bao lớn kính nhi mới nói ra tới. Hắn thả rằng lãnh binh đại chiến Đông Quốc Bắc Man, cũng không nghĩ ứng phó nhà hắn tiểu biến thai A kia vạn nhất tiểu tức tức lại nói không thoải mái làm sao bây giờ. Được đến xác thực đáp án, nguyên bản hẳn là không có gì vấn đề tiểu đoàn tử nghĩ nghĩ lại ngốc manh ngốc manh hỏi. Nghiêm thịnh duệ khỏe miệng cơ bắp tức khắc mất đi không chế, điên cuồng nhảy lên lên, buồn bực cả buổi mới tận khả năng bình tĩnh nói. Ngươi liền nói với hắn nhận nhận đi, mấy ngày không sai biệt lắm thành thói quen. Vậy được rồi. Ta sẽ mỗi ngày cùng tiểu Tước Tức nói. Tiểu Đoàn tử ngoan ngoãn gật gật đầu, tức khắc lại lôi đảo một tầng lớn, liền xem náo nhiệt tầng thiếu khanh bọn người bắt đầu trong gió hỗn độn, ngại ngại, hắn tốt nhất là có thể cùng hắn tiểu Tước Tức giao lưu lạc. Tiểu Đoàn tử ngươi không tức giận. Thấy bọn họ giống như nói đến không sai biệt lắm, tiểu thụ lại đi qua đi lôi kéo hắn tay, tiểu Đoàn tử chớp hai mắt nghiêng đầu nói, nhân gia không có sinh khí a. Ngậy. Mọi người tức khắc vồ ngữ kiêm hất tuyến vừa rồi không biết là ai ồn nào chính mình sinh khí tới thật tốt quá tiểu đoàn tử không tức giận chúng ta đi ngoạn nhi đi tiểu thụ vui vẻ hoan hô tiểu huệ cũng thấu qua đi nhưng tiểu đoàn tử lại che lại hạ bộ liên tiếp lắc đầu không muốn không muốn quần không có làm hảo nhân gia không đi chơi vạn nhất tiểu tức tức lạn rất làm sao bây giờ hảo đi xem ra hắn là thật sự sợ lần này hẳn là có thể thuận lợi cùng hắn quần thủng đấy nói túi chào hảo tiểu thụ tiểu huệ Đừng để ý đến hắn, các ngươi chính mình đi ngoạn nhi đi, triệu ra các ca ca tỷ tỷ là vừa tới, các ngươi muốn phụ trách tiếp đón bọn họ Nga. Lấy tiểu đoàn tử không có cách, Lăng Kính Hiên đành phải cười đối tiểu thụ bọn họ nói. Kia! Hào đi! Lăng thúc chạy nhanh làm người cấp tiểu đoàn tử làm tốt của Nga, không có tiểu đoàn tử liền không thú vị. Tiểu thụ trần trờ nhìn xem một bàn tay ôm hắn, một bàn tay buồn cười che lại háng hạ tiểu đoàn tử sau mới gật đầu. Xoay người lôi kéo đệ đệ đi ra ngoài, hoa ở tầng thiếu khanh trong lòng ngực tiểu liếu nhi qua lại xem bọn hắn, kéo xuống tầng thiếu khanh cổ gần sát hắn bên thai nhỏ giọng hỏi, phụ thân, vì cái gì đoàn tử ca ca sẽ sợ hãi? Nàng con nhỏ, thật sự rất nhỏ, nghe xong nửa ngày cũng không nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ nghe được cái gì tiểu tức tước, cũng là có nghe không có hiểu. Khuê nữ đừng tò mò, nhà ngươi đoàn tử ca ca là cố ý sợ hãi. loại chuyện này. Tàng thiếu khanh có thể như thế nào cùng hắn giải thích. Tuy là năng nôn tiện biện hắn, cũng chỉ có thể cùng ba phải liền tính vì cái gì muốn cố ý trang sợ hại a. Thân hỏa cha làm lũng giống nhau. Tiểu nha đầu chấp hai mắt phát huy không ngại học hỏi kẻ dưới truyền thống Mỹ Đức. Tàng thiếu khanh lung tung gật gật đầu. Đúng vậy, không sai biệt lắm chính là như vậy. Nga. Cái này tiểu cô nương cuối cùng đã hiểu. Tàng thiếu khanh khoa trương thở ra một hơi, còn không quên chừng liếc mắt một cái tiểu biến thái. Âm thầm cân nhắc muốn hay không ngăn cách bọn họ, vạn nhất nhà hắn ngây thơ đáng yêu tiểu liễu nhi làm hắn cấp lây bệnh làm sao. Chương 648 đến từ Tây Quốc năm lễ. Về tiểu đoàn tử quần thủng đấy vấn đề xem như một cái tiểu nhạc đệm, cũng rốt cuộc giải quyết hắn 4 tuổi còn tổng quang ngông đít tử đường khoe chim hiệp vấn đề. Khi lịch tiến vào nhất rét lạnh 12 tháng, từng nhà đều phải bắt đầu chuẩn bị hàng Tết, hơi chút có điểm quan hệ nhân ra cũng muốn bắt đầu lui tới đưa năm lễ. Kinh Vân Sơn Trang cũng không thể ngoại lệ, năm nay còn có chút đặc biệt, Tây Quốc trừ bỏ cấp hoa quận vương phủ năm lễ, còn đặc biệt cấp Kinh Vân Sơn Trang cũng tặng một phần. Ta nhớ rõ ngươi trước kia nói qua, năm lễ là từ Tây Quốc Thái tử phụ trách đi. Thu được kia thật dài một chuỗi danh sách, Lăng Kính Hiên nghi hoặc hỏi, hiện giờ Tư không xanh đã lên làm hoàng đế, Tiết Vũ Dương cũng là hoàng hậu, ít nhất bên ngoài thượng, bọn họ không thể tái giống như trước kia giống nhau lui tới. Lẫn nhau đều yêu cầu cố kỵ chính mình thân phận, cho nên năm lễ bọn họ giống nhau đều không có đưa. Dù sao ngày thường hắn cùng Tiết Vũ Dương lui tới cho nhau đưa đồ vật cũng đủ nhiều. Có hay không năm lễ căn bản là không quan trọng, chỉ là không nghĩ tới. hắn năm nay cư nhiên sẽ thu được Tây Quốc năm lễ.